Sở Vũ Phỉ đem Hồng Thái Dương sưởng rượu thu mua về sau, tư lý khắc kiến tổ chức triệu khai sửa chế sau lần đầu tiên công nhân viên trước đại hội, ở đại hội thượng sở Vũ Phỉ cùng sở hữu công nhân viên trước đem về sau sưởng rượu muốn vận hành hình thức đều nói một lần. Đại gia hiện tại muốn minh bạch, hiện tại cái này sưởng rượu đã không còn là nguyên lai xí nghiệp quốc hữu, các người ngơi cũng lại là nguyên lai bưng bắt sát công nhân viên trước, chúng ta là một nhà ngoại thương đầu tư xí nghiệp, nhà sưởng bên trong đãi ngộ cùng đại gia trả giá là tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Trước kia tản mạn công tác tắc phong là tuyệt đối không được. Công ty sẽ có đối các vị có hai cái giải quyết phương án, cái thứ nhất là ký kết lao động hợp đồng tiếp tục lưu lại nơi này, đệ nhị, không nghĩ ở chỗ này công tác chúng ta xí nghiệp sẽ dựa theo cao hơn đồng hành nghiệp 200 nguyên mỗi năm tuổi nghề cấp các vị mua đức, lựa chọn tất cả tại với các ngươi chính mình. Hiện tại xưởng rượu còn muốn một lần nữa tu sửa một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền từ lý Khắc kiến làm trong xưởng giám đốc, thay ta an bài trong xưởng các hạng nhiệm vụ cùng quyết sách Ta cho đại gia một vòng thời gian suy xét, suy xét hảo liền đến trong văn phòng đi xử lý tương quan thủ tục. Sở vũ phỉ nói xong, đại gia cũng đều trầm tư lên, chuyện này bọn họ cũng sớm có nghe thấy, đã có một vòng thời gian, vậy trở về đại gia thảo luận một chút đi. Đơn giản hội nghị sau khi kết thúc, Lý Khắc Kiến đi theo sở vũ phỉ tới rồi xưởng rượu nguyên lai like với xưởng trưởng văn phòng. Tới, ngồi đi. Sở vũ phỉ cười nói. Là, sở tổng. Trong khoảng thời gian này, người đem sưởng rượu một lần nữa đều sửa chữa lại một lần, máy móc thiết bị cũng đều muốn thử vận chuyển, chờ sở hưu chuẩn bị cùng nhân viên đều an trí hảo sau ta không cần nhìn đến sưởng rượu có thể bình thường ra công trạng thái. Sở vũ phỉ chính sắp nói là, ta hôm nay liền an bài nhân thủ khởi công. Sở tổng, ta có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lý khắc kiến do dự nói, chuyện gì như vậy khó nói. Ngươi chỉ lo nói ra. Sở vũ phỉ đạm cười nói. Lý Khắc Kiến nhấp nhấp miệng nói, sở tổng, xưởng rượu bị thu mua về sau những cái đó nguyên lai like với xưởng trưởng nắm ở trong tay những cái đó hủ rượu sư phó đều lại đây tìm ta, muốn hỏi một chút có thể hay không trở lại trong xưởng đi làm. Ha ha ha! Đương nhiên hoan ninh lạc, chúng ta nhà máy chính là thiếu không được bọn họ, ngươi liền nói cho bọn họ chỉ cần là làm hảo, phúc lợi đãi ngộ ta khẳng định là cho so trước kia nhiều, những cái đó với xưởng trưởng sự tình qua đi liền đi qua, chính là một lần nữa trở lại ta nơi này nói. Vậy muốn cùng chúng ta nhà máy một lòng, nếu không nói, ta cũng không phải là cái dễ nói chuyện người. Sở Vũ Phỉ cười nói, đã sớm liệu đến bọn họ sẽ tìm Lý Khắc Kiến, rốt cuộc hiện tại bọn họ thanh danh rất xấu ai đều không muốn dùng bọn họ những người đó, chính là hiện tại xưởng rượu muốn một lần nữa khởi động, những người đó còn có chút giá trị. Nhưng là nói xấu nói ở phía trước, nếu ai dám phản bội nàng lời nói, kia hậu quả tuyệt đối là hắn sống không bằng chết. Lý Khắc Kiến trước sau đều đang nhìn Sở Vũ Phỉ nhìn Sở Vũ phỉ trong mắt chợt lóe mà qua hung ác nhăm hiểm, hắn lột bột một chút, đúng vậy, đó là một loại thực phức tạp ánh mắt, nhưng là kia hắc ám hơi thở lại làm hắn rõ ràng cảm nhận được nàng lời nói thâm ý. Ân, ta sẽ theo chân bọn họ hảo hảo nói nói chuyện. Sở tổng xin yên tâm. Lý Khắc Kiến chính xác nói, tài vụ phương diện ta sẽ làm Lý Miểu lại đây phụ trách, các người hai cái đến lúc đó hảo hảo hợp tác đi. Nàng người thực rộng rãi, ngươi sẽ thích hắn. Sở Vũ phỉ hiền hòa nói. Theo sau hai người lại nói chuyện trong chốc lát công tác sự tình. Sở Vũ Phỉ liền rời đi Hồng Thái Dương sửa rượu, cho rằng hiện tại nàng có một cái càng tốt chủ ý. Sở Vũ Phỉ lái xe chuẩn bị về trước một chuyến thành phố Hát, chính là mới ra nội thành di động liền văng lên. Uy, Hoàng Kiệt. Sở Vũ Phỉ nói, đôi mắt nhìn phía trước quốc lộ. Tả hữu nhìn nhìn, một cái ven đường ngừng lại. Sở tổng, ngươi còn ở ép thị sao? Ta bên này ra điểm trạng hướng, ngươi có thể lại đây một chút sao? Hoàng Kiệt khẩn trương nói. Hắn không nghĩ tới người kia lại là như vậy khó có thể ứng phó, hơn nữa nghe nói sở vũ phỉ tên sau, còn một hai phải làm sở vũ phỉ tới gặp một mặt mới bằng lòng nói suy ý. Rốt cuộc sao lại thế này? Sở vũ phỉ có chút không vui nói, Hoàng Kiệt làm việc khi nào như vậy hấp tấp? Sở luôn là kia khối xưởng rượu cùng lương nghiệp công ty trung gian miếng đất kia đã bị người khác mua, hiện tại ta cùng bên kia người mua nói đất sự tình, nguyên bản là không bán, chính là sao lại nghe nói là ngài muốn mua. Hắn nói nếu muốn mua khiến cho ngươi tự mình lại đây nói. Hoàng Kiệt cũng có chút khó xử nói. Sở Vũ Phỉ sửng sốt, thật lớn khẩu khí A. Biết là nàng muốn mua đối phương còn lại đây cùng chính mình đoạn, nếu không phải bằng hữu đó chính là địch nhân. Các ngươi ở nơi nào đâu? Ta lập tức qua đi. Sở Vũ Phỉ hỏi. Chúng ta liền ở lương nghiệp công ty đâu? Chờ ta. Sở Vũ Phỉ nói xong một lần nữa phát động ô tô, theo sau thay đổi xe đầu hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Mà ở lương nghiệp công ty văn phòng hoàng lỗi, làm bên người bí thư đi pha trà, chính là còn cái kia bí thư còn không có đi ra ngoài, trên sofa cái kia tuổi trẻ nam nhân liền đứng lên. Cha liên không cần, ta xem này bình rượu vang đỏ nhưng thật ra không tồi, cho ta lấy cái cái ly. Dương lỗi nhướng mày cười nói, không nghĩ tới chính mình thế nhưng cùng sở vũ phỉ ở chỗ này toàn ra ngõ hẹp, hắn lần này cũng là xem trọng ép đúng vậy hồng thái dương sưởng rượu mới lại đây, chính là chuyến bay trễ chút làm hắn bỏ lỡ những cái đó đầu giá. Thật là làm hắn trong lòng hận đến không được, ngay sau đó hắn phái người tìm hiểu tới rồi sở vũ phỉ ở bên này một cái khác đầu tư hàng mục, đột nhiên hắn giống như đều minh bạch. Vì thế hoa số tiền lớn đem sưởng rượu cùng lương nghiệp công ty trung gian miếng đất này cấp mua, nhìn sở vũ phỉ này gian sạch xếp mà rộng mở văn phòng, đại khí chung lại không mất tiểu nữ nhân ôn nhu, vô luận là từ bố trí vẫn là phẩm vị đều là nhất lưu, xem ra đồn đãi quả nhiên là không giả. Hắn tử rời đi thành phố A đến liêu tỉnh đi học sau Ở kêu bên kia hắn mang theo từ trong nhà cho hắn tài chính cùng trên tay nhiều năm tích tụ cũng thành bên kia người quản lý vật, cùng sở vũ phỉ bên này nhân khí là xa xa tương đối, chính là hắn dương lỗi tên lại xa không có sở vũ phỉ văng dội Nghĩ đến sở ra cùng tô ra hiện tại cục diện, tuy rằng còn đều là ở một cái trong đại viện ở, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới, chính là toàn bộ sân hướng gió lại là làm người phỉ di, khó có thể phòng đoán. Mà đối với tứ đại gia dương ra cùng khâu ra, lấy hắn đối khâu liệt hiểu biết, Khâu Lão ra tử nhìn không có gì hành động, chính là tới rồi thời điểm mấu chốt kia tuyệt đối là đứng ở sở ra một bên, hiện tại liền dư lại dương ra. Dương ra bởi vì trừ bỏ Lão ra tử bên ngoài người trong nhà đều là làm buôn bán, ngày thường Lão ra tử thích du lịch, nhưng thật ra những cái đó ý đồ mượn sức người của hắn đều bắt không được bóng dáng. Dương ra đối với hiện tại tô ra rất quan trọng, tô Duệ từ đi nước Mỹ liền cùng dương lội mất đi liên hệ. Mà tô ra cùng sở ra chi gian chiến tranh bùng nổ chính là từ tô duệ cùng sở vũ phỉ chi gian phát sinh, cụ thể đã xảy ra cái gì hắn không biết, chính là không hề nghi ngờ chính là, nơi này cái kêu biến mất bạch hiểu thần cùng tô duệ tuyệt đối là liên hợp làm cái gì, nếu không sở ra người tuyệt đối sẽ không như thế, chính là rốt cuộc là cái gì đâu. Hoàng Kiệt nhìn dương lỗi không chút khách khí bộ dáng, gắt gao cầm nắm tay, thật là quá không thấy ngoại, sở vũ phỉ những cái đó rượu vang đỏ nhưng đều là năm xưa rượu ngon bãi ở trên mặt một lọ không có cái mấy vạn đồng tiền đều hạ không tới hắn tới đó nói uống liền uống thật khi bọn hắn đến cầu hắn a hoàng giám đốc ngươi mặt không thoải mái sao dương lỗi đột nhiên quay đầu đi cươi hỏi trắng ngón ngón tay nắm chén rượu phía dưới không nhanh không chậm loạn truồng chén rượu hồng rượu nho không có ta thực hảo hoàng kiệt chính là bước lên một cái gương mặt tươi cười liền ở ngay lúc này cửa văn phòng bị mở ra sở vũ phỉ mang giày cao gót bước ưu nhãn nện bước đi đến sở tổng Hoàng Kiệt vội vàng đứng lên đón qua đi, đôi mắt không hảo nhan sắc nhìn ngẩng đầu uống rượu Dương Lỗi. Phỉ Phỉ Dương Lỗi buông chén rượu chậm rãi xoay lại đây, nhìn Sở Vũ Phỉ hơi hơi có chút ngốc lăng ánh mắt, hắn gửi cấp Sở Vũ Phỉ một cái đại đại ôm. Ha ha ha, đã lâu không thấy, đã quên lão bằng hữu sao? Dương Lỗi trêu ghẹo nói, đôi mắt hiệp xúc đối với Sở Vũ Phỉ chớp chớp. Sở Vũ Phỉ nhìn trước mắt cao lớn xoáy khí Dương Lỗi, hắn kiệt ngạo khó thuần trên mặt nở rộ sáng lạn tươi cười. Lần trước an tiết thời điểm đi theo sở ra người đến Italy đi nghỉ phép sau, liền vẫn luôn lưu tại thành phố hát nàng thật sự cùng trong đại viện những người đó đều chặt đứt lui tới, mà cái này dương lỗi từ trước tuy rằng ở bên nhau, chính là ở chung sung dưới hai người quan hệ cũng không có nhiều chặt chẽ. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện ở nàng sinh hoạt trong giới, nàng thế nhưng cảm thấy hình như là qua một thế kỷ như vậy trường dường như, tuy rằng quen biết, chính là lại càng vì xa lạ, mà thấy được hắn, liền sẽ lại làm nàng nghĩ đến người kia. Dương lỗi chút nào không để bụng sở vũ phỉ có chút phức tạp ánh mắt, thân thiện vô vô sở vũ phỉ bối, cuối cùng cười buông ra nàng, thoải mái hào phóng ngồi ở trên sofa. Dương lỗi, sao ngươi lại tới đây? Sở vũ phỉ đi thẳng vào vấn đề nói. Sở tổng, các ngươi nhận thức. Hoàng Kiệt thực kinh ngạc, không nghĩ tới vừa mới cái kia hiệu trưởng nam nhân thế nhưng là cùng lao bản nhận thức, còn hảo hắn chưa nói cái gì không thành thạo nói, nếu không thật là đắc tội với người. Đúng vậy, chúng ta là bạn cùng trường. Lại là một cái trong viện trụ hàng xóm, hoàng giám đốc, ngươi liền trước đi ra ngoài đi, nơi này ta tới thì tốt rồi. Sở vũ phỉ đạm cười nói đôi mắt bắt giữ dấu vết nhìn về phía dương lỗi. Bình tĩnh lại sau sở vũ phỉ nhìn ngồi ở sofa dương lỗi lúc này chính vẻ mặt ý cười nhìn nàng, nàng cười cầm lấy một bên rượu vang đỏ ở hắn chén rượu lại thêm một ít. Cái gì phong đem ngươi cái này dương ra đại thiếu cấp thổi tới lạc. Sở vũ phỉ nửa híp mắt treo chọc nói, chính mình hướng tới mặt sau sofa lười biếng biế chút nào không thèm để ý dương lỗi đánh giá ánh mắt. Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ này phân lười biếng vũ mị bộ dáng, ánh mắt hơi hơi vừa động, thật là có ý tứ. Sở vũ phỉ thay đổi, hơn nữa trở nên so trước kia thú vị nhiều. Trước kia tuy rằng là xinh đẹp chính là lại mang theo một cổ tử thiên chân kính, đó là đại viện con cái chung ít nhất có, hiện tại nàng giống như là một vị mị nữ xà, nhìn như thanh thản dựa vào nơi đó, không hề có công kích tính, chính là nàng ánh mắt kia chung để phòng cùng nhạy bén lại không dung bỏ qua Ngươi không uống điểm sao? Ngươi này rượu rất không tồi. Dương Lỗi nói, đem chính mình chén rượu hướng tới Sở Vũ Phỉ so đo. Ngươi phẩm vị cũng không tồi a, chọn ta nơi này quý nhất một lọ, ngươi cũng đủ tàn nhẫn a. Sở Vũ Phỉ trêu chọc nói, lấy quá Dương Lỗi chén rượu, nhăn miệng cười. Một ngụm đem bên trong rượu vang đỏ uống lên đi xuống. Hành a, đương Đại Lão bản quả nhiên là không giống nhau, có khí thế, đến đây đi. Nếu không chúng ta đều uống lên. Dương Lỗi cũng lười biếng dựa vào trên sofa đương xả, ngươi rốt cuộc tới nơi này đang làm gì? Nói cho ngươi Nga, nơi này chính là ta sở vũ phỉ địa bàn, ngươi nhanh đưa ngươi miếng đất kia cho ta nhổ ra. Sở vũ phỉ cười nói nói, trong mắt mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Ai nha, ta thật sự sợ quá a. Ngươi như thế nào hiện tại cùng nữ thổ phỉ dường như đâu? Chúng ta cũng là lao đồng học, ngươi liền không thể cho ta điểm thịt vụn nếm thử a. Dương lỗi cũng cười nói. Ngươi là cố ý. Sở vũ phỉ lên án nói. Dương Lỗi đổ một ly rượu vang đỏ, hướng tới nàng cười cười, "Ha ha ha. Quả nhiên là thông minh a, ta thật đúng là cố ý, ngươi ở chỗ này thanh danh chính là đại vô cùng, ta cái này lão đồng học hôn không tốt, tưởng cùng ngươi tới lấy lấy kinh nghiệm, ngươi sẽ không tàn nhẫn cự tuyệt đi. Ngươi vẫn là thôi đi, đừng cho là ta không biết ngươi, các ngươi Dương gia ở quốc nội có bao nhiêu sinh ý đâu. Ta và các ngươi so, bất quá chính là cái mới ra đời tiểu nha đầu, ngươi muốn học liền cùng Dương Thúc học đi." Sở Vũ Phỉ cười cự tuyệt nói mặc kệ hắn cái gì mục đích nàng không thích hắn, bởi vì bọn họ nguyên bản vài người chung chỉ có hắn cùng tô duệ quan hệ nhất chặt chẽ, thấy được hắn nàng liền không thoải mái. Dương Lỗi đột nhiên ngồi ngay ngắn tới gần Sở Vũ Phỉ, cười như không cười nói: Phỉ Phỉ, ngươi giống như rất chán ghét nhìn thấy ta, có phải hay không bởi vì ngươi thấy được ta liền nghĩ tới người nào đó à? Ngươi ở sợ hãi phải không? Sở Vũ Phỉ hơi hơi thay đổi một chút sắc mặt, ngay sau đó cười lạnh nói: Ngươi là yêu ma quỷ quái không thành. Nói cho ngươi. Dương lỗi, đừng nói là người, chính là quỷ ta hiện tại đều có thể làm nó chết, ta có cái gì sợ quá. Dương lỗi nắm sở vũ phỉ cằm, từng câu từng chữ nói, nếu ngươi thật sự không sợ nói, như vậy ngươi liền tiếp thu ta thường xuyên ở bên cạnh ngươi xuất hiện sự thật đi. Miếng đất kia ta sẽ không bán, nhưng là nếu ngươi đổi loại phương thức chúng ta hợp tác nói, có lẽ ta sẽ thay đổi chủ ý. Sở vũ phỉ hung hăng đẩy dương lỗi một phen, nàng liền biết dương lỗi xuất hiện tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Xem ra đối miếng đất kia hắn là khả năng chuyển nhượng, duy nhất biện pháp tựa hồ chính là Ha ha ha, Dương Lỗi, ngươi hiện tại thật sự hảo gian trá a. Sở Vũ Phỉ đột nhiên cười nói, lại khôi phục vừa mới thần cơn giận không đầu định bộ dáng. Dương Lỗi hơi hơi sửng sốt, nhún vai, xem ra chính mình kế sách là thất bại, mà quyền chủ động tựa hồ lại về tới Sở Vũ Phỉ trong tay, còn tưởng rằng vừa mới có thể nói chêm chọc cười qua đi đâu, thật là thất sắc da. Thế nào? Dương Lỗi cười hỏi. Sở vũ phỉ xem dương lỗi cười cười, người này thế nhưng dùng tô rệ cái kia cút đi tới kích thích nàng, hắn tưởng mở, hiện tại nếu quyền chủ động ở tay nàng, hảo a, nếu dương lỗi như vậy tưởng gia nhập, nàng không ngại bên người thêm một cái tiểu trợ lý. Dương lỗi, mục tiêu của người là hồng thái dương sưởng rượu đi, chính là cái kia ta là không có khả năng nhường cho bất luận kẻ nào, người trên tay miếng đất kia ta xác thật là rất muốn, nhưng là cũng không có tới rồi một hai phải mua không thể nông nỗi, có, càng tốt, không có. Sưởng rượu cùng lương nghiệp công ty này đoạn sang tiền ta sở vũ phỉ hoa khởi, ngươi nếu là muốn cầm kia miếng đất kia nhập cổ sưởng rượu nói, ngươi cần phải có thời gian thử việc, qua thời gian thử việc, ta xác định ngươi xác thật có thể vì sưởng rượu mang đến chính diện tác, dụng, ngươi mới có thể nhập cổ, nếu không ngươi như vậy rào hoạn, ai biết ta đồ vật có phải hay không ngày nào đó liền vào ngươi trong túi, đến lúc đó ta tìm ai khóc đi à. Sở vũ phỉ có chút khoa trương nói, ha ha ha, ngươi nghĩ đến thật đúng là nhiều. Dương lỗi cười nói, cũng coi như là tiếp nhận rồi sở vũ phỉ nan đề. Sở vũ phỉ nhìn nhìn dương lỗi, cuối cùng thực nghiêm túc nói, còn có một cái yêu cầu. Không cần ngươi nói, ta hiểu. Yên tâm đi, về sau người kia ngươi ta trì gian không tồn tại. Dương lỗi hiểu do nói, hiện tại hắn tìm tô duệ đều tìm không thấy, còn nói cái gì a? Hơn nữa hắn vừa mới cũng bất quá là muốn thử xem sở vũ phỉ điểm mấu chốt, như vậy về sau mới có thể cái càng tốt nắm chắc hào độ, không bị chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn hiện tại phái ra đi điều tra Sở Vũ Phỉ hướng đi, quốc nội tư liệu cơ bản là toàn, chính là nước ngoài có rất nhiều điểm đáng ngờ, liền liền Bạch Hiểu Thần sự tình liền không đơn giản, lấy hắn đối Tô Duệ hiểu biết, hắn khả năng không lớn làm Bạch Hiểu Thần ở Tư Hắc Phố biến mất, nếu là đổi làm Sở Vũ Phỉ nói, như vậy nàng là tuyệt đối có khả năng, chính là nàng ở nước Mỹ cũng không có cái gì căn cơ a. Rốt cuộc là như thế nào làm được? Hơn nữa nàng ở nước Mỹ nghe đồn đều có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự hiện tại nàng đến tột cùng là tính thế nào? Sở ra đều là như vậy tính toán. Nếu ngươi đối xưởng rượu có hứng thú, như vậy ngươi hiện tại liền nói nói xưởng rượu cải tạo phương án đi. Nếu tốt lời nói, ta nhưng thật ra không ngại ngắn lại ngươi thời gian thử việc nga. Sở vũ phỉ cười nói trên mặt lại treo lên quen thuộc tươi cười. Dương lỗi cũng khôi phục nghiêm túc bộ dáng, đây là sở vũ phỉ tạm khảo nghiệm hắn đi. Khôn khéo tiểu nữ nhân, ngươi thật là càng ngày càng hiểu được khai quật thủ hạ người tiềm chất. Phòng trưng sở vũ phỉ đã sớm là nghĩ kỹ rồi, nếu không nàng không thể buông bên này sự tình sẽ thành phố hát, hiện tại liền phải xem ai chủ ý càng tốt, lúc này đây, hắn muốn thắng nàng. Kỳ thật rượu tên là đại gia tiếp xúc một cái rượu ban đầu ấn tượng, Hồng Thái Dương cái này thể bài cảm giác quá lạc đơn vị, mặc kệ rượu rốt cuộc là cái dạng gì, chính là cho người ta cảm giác chính là loại kém rượu, không có cấp bậc, tuyệt đối không thể coi như trong yến hội chiêu đãi danh phẩm tới uống, cho nên đệ nhất chính là muốn sửa tên. Sở vũ phỉ gật gật đầu, điểm này dương lỗi nói không sai, rượu danh sắc thật là không được, sửa là cần thiết, đưa ra điểm này cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Ân, người tiếp theo nói. Hồng Thái Dương xưởng rượu ta tìm đọc quá văn hiến tư liệu, nó sớm nhất khởi nguyên với nguyên mạt minh sơ, trải qua minh thanh, mai cho đến hiện tại. Nó là chúng ta quốc phát hiện cổ đại hủ rượu xưởng cùng quán rượu duy nhất ví dụ thực tế, hữu lực mà bằng chứng minh triều lý thời chân ở bản thảo cương mục trung rượu trắng phi cổ pháp cũng tự nguyên khi thủy sang chi quan điểm sở vũ phỉ đôi mắt hơi hơi trợn lóe không nghĩ tới a dương lỗi thật đúng là ở hồng thái dương diệu trong sân hạ công phu lần này khó trách hắn muốn trăm phương nghìn kế mà muốn gia nhập thêm tới nhìn cùng nàng ánh mắt giống nhau người cũng là có khối người a dương lỗi nhìn sở vũ phỉ ánh mắt cảm thấy được sở vũ phỉ hơi hơi biến hóa hắn biết hắn lại đi vào một bước mà lần này là sở vũ phỉ khảo hắn mà hắn cần thiết muốn đáp ra tới một chút nếu này cũng không biết nói Kêu hắn như cũ có thể thành thật sẽ hắn địa bàn gốc, Chúng ta có thể cấp tỉnh khảo cổ đội, làm cho bọn họ ở phụ cận tìm một chút nơi này đã từng lưu lại vẫn luôn. Nếu có lời nói đó là tốt nhất bất quá, nếu là không đúng sự thật, ha <cười> ha Chúng ta liền tiêu tiền tạo một cái di chỉ, có di chỉ là có thể càng tốt chứng minh chúng ta rượu là rét quốc rượu trắng ngọn nguồn. Nó không chỉ có có sự học giá trị, còn có thể bổ khuyết quốc gia của ta tiểu phường di chỉ chuyên đề khảo cổ chỗ trống. Đây chính là một hòn đá chúng mấy con chim chuyện tốt nói như vậy, chúng ta nhà máy rượu còn sâu nguồn tiêu thụ, còn sâu không đủ nổi danh. kia về sau nếu là ai không uống cái này, ai mới là đồ quê mùa đâu. Dương Lỗi Đắc ý nói, chính là Đắc ý qua đi nghĩ đến chính mình cùng cái này xưởng rượu là nửa bao tiền quan hệ, hiện tại chính mình hảo ý tưởng đều là cho người khác làm áo cưới, thật là đủ buồn bực. Bạch bạch bạch Sở Vũ phỉ cười chụp nổi lên tay, đủ xuất sắc. đặc biệt là nhìn Dương Lỗi buồn bực bộ dáng, nàng càng là cảm thấy xưa nay chưa từng có hảo tâm tình, chẳng lẽ hiện tại nàng thật sự biến hư, ha ha a, phỉ phỉ, ngươi cười thời điểm là thực mỹ, chính là có thể hay không thỉnh ngươi ở hiện tại. đối với ta thời điểm, không cần cười đến như vậy sán lạn a. ta có một loại muốn cắn người xúc động. dương lỗi tức giận nói, hiện tại hắn chính là nhiều ít minh bạch, vì cái gì sưởng rượu có thể tới rồi sở vũ phỉ trong tay, chính mình lần này phỏng trường chính là tới tranh cũng là tranh bất quá nàng đi, nàng ở ép thị thổ địa thượng lại cắm thượng một cây thuộc về nàng cơ sĩ, không tiếng động nói, nơi này là nàng. Sở vũ phỉ địa bàn. A. Cái này ý tưởng hảo buồn bực A, vì cái gì? Đã sinh du sao còn sinh lượng A? Dương lỗi, khi cách mấy ngày ta đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn, hành A. Sở vũ phỉ cười nói. Ngươi sớm nghĩ tới không phải sao? Dương lỗi trắng sở vũ phỉ liếc mắt một cái, cầm chén rượu lại uống một ngụm, đây là toàn bộ sưởng rượu mấu chốt vấn đề, vấn đề giải quyết như vậy mặt khác đều không nói chơi. Sở vũ phỉ chuẩn bị mua kia khối thổ địa đơn giản là vì về sau mở rộng kinh doanh, giống như là nàng nói, không có cùng lắm thì liền dùng xe nhiều chạy vài lần, dù tiền nàng mới không để bụng đâu. Chúng ta cái này kêu anh hùng ý kiến giống nhau. Ngươi nếu đều đã phân tích tốt như vậy, như vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi xử lý, nhà máy nhà xưởng thiết bị hiện tại đều là lý khắc kiến ở vội, ta hiện tại liền cho hắn cái điện thoại, làm hắn đem nhà xưởng sửa chữa lại dừng lại, chờ ngươi cấp ra phương án sau ấn ngươi phương án quy hoạch. Hiện tại ta thật là quá chờ mong xưởng rượu một lần nữa khôi phục sinh sản một ngày." Sở Vũ Phỉ cười nói, "Thật sự là quá tốt. Nàng chuẩn bị sẽ thành phố hát chính là vì tìm tỉnh khảo cổ đội sự tình, hiện tại lại Dương Lôi ở, vậy đều giao cho hắn hảo." Lấy nàng hiểu biết, Dương gia nhân mạch ở đông bắc cũng không ít, có Dương đại thiếu ra mặt, bọn họ ai có thể không cho hắn mặt mũi, cũng tỉnh nàng ra mặt, hiện tại là muốn cho Lý Miểu đem tiền đều quản lý hảo, nàng nắm giữ đại cục là được. "Uy, Phỉ Phỉ, ngươi lại cười cái gì đâu?" Như vậy thấm người. Dương lỗi dùng sức trà sát cánh tay, phía sau lưng nổi lên một tầng hẳn ý. Ta không có đâu, ngươi nếu là ở chỗ này nói, ta làm Hoàng Kiệt cho ngươi an bài cái trụ địa phương, như vậy ngươi cũng phương tiện điểm. Nói xong sở vũ phỉ liền cấp Hoàng Kiệt gọi điện thoại. Dương lỗi bang lập tức cấn rớt, cười xấu xa nói, các ngươi nơi này ta muốn trụ tốt nhất địa phương. Hành, ta làm Hoàng Kiệt cho ngươi lậu Ta cảm thấy ngươi này gian văn phòng phòng xếp liền không tồi, đồ vật đầy đủ mọi thứ Vừa vẫn thích hợp ta kiểu nộn làn da Dương lỗi vô sỉ nói Sở vũ phỉ trừng hắn Người này khi nào phát hiện Có hoàng kiếp ở Không có khả năng làm hắn tham quan nàng phòng xếp a Không có Ta nơi này nhưng không có Ta có đôi khi tới liền ở khách sạn ở Nếu không ngươi chủ khách sạn cũng đúng Công ty đều cho người chi trả Sở vũ phỉ trận mắt nói nói dối Nàng mới không cho Dương lỗi chủ đâu Cái kia tiểu hoa nàng rất thích Dương lỗi mấy cái đi nhanh liền hướng tới bản làm việc bên tranh sơn dầu đi đến, sở vũ phỉ không kịp kéo hắn, hắn cũng đã rất đắc ý đứng ở cạnh cửa, cười nhìn nàng, đầy mặt mang theo tiểu nhân tươi cười. Ta đều cho ngươi đương trợ lý, ngươi liền không thể hào phóng điểm A. Dương lỗi buông tay nói, sở vũ phỉ nghĩ nghĩ, cái này dương đại thiếu ở nhà chính là luông chiều từ bé hóa, hoàng kiệt cho hắn chuẩn bị địa phương lại hảo cũng không nhất định có thể làm hắn như vậy bắt bẻ người vừa ý, dù sao chính mình cũng không thường ở bên này. Hắn nếu là thích khiến cho hắn chủ đi. Được rồi, ngươi thích liền chủ đi, nhưng là ta chính là cùng ngươi nói tốt, ngươi ở bên trong này không được cho ta mang lung tung dối loạn người trở về, nếu không ngươi liền cho ta cẩn thận. Sở vũ phỉ cảnh cao nói, Dương lỗi tuổi trẻ khí thịnh nói không chừng liền lộng cái nưu trở về, bọn họ nguyện ý chính là nàng nơi này cũng không phải là hành. Ha ha ha. Được rồi, ta cũng chưa nói khác đâu, ta nơi này nên không phải là có khâu liệt gia hỏa kia đã tới đi. dương lỗi treo chồng nói. Tịnh nói bậy. Đúng rồi, Lý Miểu ngươi nhận thức đi, ta mấy ngày nay làm nàng đến nhà máy quản tài vụ, ngươi nếu là dùng tiền nói liền cùng nàng nói, chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu Nga Sở Vũ Phỉ khôn khéo nói. Được rồi, ta còn kém ngươi chút tiền ấy. Còn chưa đủ ta ngón tay phùng rất đâu, ta cho ngươi nghĩa vụ làm việc được rồi đi. Hai người theo sau lại nói trong chốc lát, Sở Vũ Phỉ liền lại rời đi lương nghiệp công ty, hướng tới thành phố hát cao tốc trên đường chạy tới. Lý Giám Đốc Ngươi hiện tại liền giúp ta đem ngươi mấy ngày hôm trước ở ta trong văn phòng trang bị video giám sát khởi động, ta muốn tùy thời có thể nhìn đến tình huống bên trong. Sở vũ phỉ nghiêm mặt nói. Hảo, ta hiện tại liền khởi động, chính là phòng xếp cũng khởi động sao. Lý Khắc Kiến Do Dự nói, nơi đó nguyên lai là không chuẩn bị an, chính là sở vũ phỉ lo lắng có người đi vào cho nên cũng làm hắn trộm ấn đi lên. Toàn bộ khởi động. Tốt, ta hiện tại liền mở ra, sở tổng ngươi tới rồi thành phố H về sau cho ta gọi điện thoại đi. Ta đem video số liệu cho người. Lý Khắc Kiến nói. Dương lỗi ở sở vũ phỉ trong văn phòng nhàn nhã đi lại, đôi mắt lại đem trong phòng mỗi một chỗ đều ra quét một lần, trực giác nói cho hắn, phòng này thực không tầm thường, hắn có một loại bị người nhìn trộm cảm giác, chính là tìm một vòng cũng không có phát hiện, xem ra sở vũ phỉ cũng không có chân chính tin tưởng hắn. Cuối cùng Dương lỗi dứt khoát một mông làm được phòng xếp, mở ra tiểu tủ lạnh lấy ra một ít đồ ăn và tan lên, một bên ăn một bên nhìn tivi. Hai cái chân to tử còn nhàn nhã lúc gần lúc hiện, cuối cùng không biết là nhiệt vẫn là sao vậy. Dương lỗi bỏ qua trên tay thực phẩm úi, bắt tay ở trên quần cọ hai hạ, theo sau vói vào đùi căn liền bắt lên, một bên chảo còn một bên thực thoải mái bộ dáng Mẹ nó, xú mũi ơi, địa phương nào không hào đinh, một hai phải đinh nơi đó. Ta xem liền con mẹ nó là cái mẫu mũi Dương lỗi lầm nhầm lầm nhầm mắng, cuối cùng vào một bên trong phòng tắm mở ra long đầu giặt sạch lên. Mà về tới thành phố hát sở vũ phỉ không có hồi hoa đại mà là đi hẳn đại danh nguyện biệt thự, tắm rửa một cái ăn mặc áo tắm dài liền đi ra, lấy ra máy tính bày biện ở trên tủ đầu giường. Lý giám đốc, ta đã trở về, video tiếp lời cho ta đi. Sở vũ phỉ đối với điện thoại nói. Hảo, ngài nhớ một chút. Sở vũ phỉ ấn Lý khắc kiến nói lập tức máy tính liền cùng bên kia theo dõi thiết bị liền ở cùng nhau, mở ra hình ảnh liền nhìn đến dương lội ở trong văn phòng đi bộ, sau lại chạy đến trên giường ăn đồ ăn vặt. Đồ tham ăn, ăn đến nơi nào đều là. Thật là cái lôi thôi quỷ. Sở vũ phỉ mắng, thật nhìn không ra tới mặc quần áo trang điểm sạch sẽ nhanh nhẹn dương lôi ở sinh hoạt cá nhân lại là như vậy lôi thôi, quả thực chính là cái lôi thôi quỷ. Chính là không trong chốc lát sở vũ phỉ mặt đỏ, bạo hồng lên. Muốn đem máy tính khép lại, chính là lại nhịn không được kia phân dình coi lòng hiếu kỳ, nàng cắn môi cuối cùng vẫn là xem xong rồi, thẳng đến dương lỗi lại nên ngang đi vào phòng tắm. Sắc lang. Sở vũ phỉ đỏ mặt mắng nói, chính là nghĩ lại tưởng tượng, không quá thích hợp à Sở vũ phỉ phòng tắm làng nửa trong suốt, cho nên có thể mơ hồ đương nhìn đến dương lỗi ngồi sổm trên mặt đất, tắm rửa có ngồi xổm trên mặt đất sao. Ở ép thị phòng xếp dương lỗi, ngồi sổm trên mặt đất cất tiếng cười to lên, ha ha ha. Thật là quá có ý tứ. Vừa mới liền ở ăn đồ ăn vặt thời điểm trong lúc vô ý phát hiện TV vi thượng mặt sau một cái tiểu quan điểm, vì thế hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp tới cái tình cảm mãnh liệt tú cấp sở vũ phỉ nhìn xem, làm ra hỏa kia giám thị chính mình Nhưng là trêu cợt người tư vị quả thực là quá mỹ diệu, kỳ thật hắn đã thật lâu đều không có như vậy vui vẻ. Xem ra đi theo sở vũ phỉ bên người cũng là cái không tồi sai sự. Ngày hôm sau dương lỗi không biết từ nơi nào lộng một chiếc quân xe lái xe rất cao điểu từ lương nghiệp công ty trong đại viện khai đi ra ngoài. Hồng thái dương diệu nghiệp công ty sự tình hắn đã sớm tính toán qua, hơn nữa hắn bên người còn vừa vặn có thể dùng nhân tài. Lần này tuy rằng là không cho chính mình bận việc, hắn trong lòng vẫn là cảm thấy rất đáng giá. Rốt cuộc hắn cùng sở vũ phỉ ý tưởng nhất trí, mà chuyện này làm lên nói, không riêng gì thành tựu bọn họ, càng nhiều là có thể vì. Nước người khuôn mặt, ai nói bọn họ liền không tốt, bọn họ cũng có rượu ngon, kia lịch sử cùng những cái đó cái gì nước Pháp tiểu trang so sánh với, mấy trăm năm lịch sử bọn họ có so sao. Về sau đều con mẹ nó ngừng nghỉ nhi. Làm những cái đó quỷ dương nhìn xem, cái gì mới là lão đại. Văn hóa cục lão đại nhận được mặt trên lão đại thông tri, chạy nhanh triệu khai khẩn cấp hội nghị. Theo sau phía dưới nòng cốt, trung tầng cán bộ đến phía dưới khoa viên đều nhất cấp cấp hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ mục tiêu chính là một cái, ở lấy Hồng Thái Dương xưởng rượu vì trung tâm mảnh đất, không nhớ điều kiện, bất kể đại giới khai quật nguyên mạt Minh Sơ tiểu phường di chỉ, hơn nữa thời gian đoạn, nhiệm vụ trọng, vì có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ lần này, Văn hóa cục cục trưởng lại từ. Mấy cái quan hệ đơn vị cùng bình thường có lui tới văn vật chuyên gia đều mượn tới rồi ép thị, một hồi kim chính mà đại quy mô khảo cổ công tác toàn diện triển khai theo võ cảnh bộ đội ở Hồng Thái Dương xưởng rượu cùng với quanh thân bị xác định khu vực đều làm nghiêm mật bố trí mấy trăm người khảo cổ công tác giả ngồi xe buýt vận đến hiện trường trải qua phân công liền bắt đầu khí thế ngất trời bận việc lên mà bên này tin tức cũng thực mau liền thông qua truyền thông làm cho cả ép thị người lại một lần đã biết kiến thức tới rồi Hồng Thái Dương Xưởng rượu danh khí mà theo truyền thông Nhật Bá nguyên bản cũng không có ôm quá lớn hy vọng sở Vũ phỉ thế nhưng nhận được dương lối điện thoại. phỉ phỉ chạy nhanh lại đây đi Nơi này thật sự đào ra đồ vật tới. Dương lỗi hương phấn mà nói, vận khí thật sự là quá tốt, vốn đang nghĩ nếu là đào không đến đồ vật liền về điểm này hàng giả làm làm bộ dáng, không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành. Hảo, ta lập tức qua đi. Sở vũ phỉ cũng đồng dạng hương phấn nói. Liên ở hồng thái dương xưởng rượu cùng dương lỗi mua tới kia khối đất chống chi gian, thật sự bị người phát hiện phát hiện bất đồng thời đại hầm rượu, lượng đường, bếp hố, trưng cất khí nền, thú cốt chờ di vật. Như vậy chứng cứ đủ rồi dám chứng lý thời chân ở bản thảo cương mục thượng nói, nó thật sự trở thành khảo cổ giới, sử học giới, rượu trắng giới tân phát hiện, cường hữu lực đổi mới kia khối rượu trắng lịch sử chỗ trống. Sở vũ phỉ cùng dương lối đứng ở bên trong, nhìn một đám dùng bùn bao bọc lấy vào rượu, vạch trần phong cái sau cái loại này trần hương phiêu giật hương vị làm ở đây người đều vì này kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt mọi người người đều ở chú ý kia đàn khai phong ngủ lâu năm khi, sở vũ phỉ nhẹ nhàng lui ra tới. Nàng ánh mắt sắc bén lên, nhanh chóng quét về phía mọi người, theo sau thông dòng hướng đi gì chỉ bên kia, ở một cái không chấp mắt một chế hộ, nàng thấy được một quyển có chút tàn phá ủ rượu bí phương. Sở vũ phỉ như đạt được trí bảo, lấy quá ba lô chuẩn bị cất vào đi, chính là một con bàn tay to bắt được sở vũ phỉ cánh tay. Sở vũ phỉ manh vừa quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn phía người tới. Phỉ phỉ! Thứ tốt có thể không cần độc chiếm Nga, ta muốn gặp mặt phân một nửa. Dương lỗi cười nói. Hắn ánh mắt một con nhìn trầm chằm sở vũ phỉ, cho nên nhìn nàng không ở đám người, hắn liền hơi kinh hãi, còn hảo tự mình cũng đuổi kịp. Hảo! Màu buông tay! Ta đi trước một bước, những cái đó rượu ngươi liền hảo cho ta lưu hai cái bình, ông nội của ta chính là thích nhất uống. Ngươi nếu là dám độc chiếm, ta cùng ngươi không để yên. Sở vũ phỉ thấp giọng nói, hành, ta cho ngươi lưu trữ, trong chốc lát ta khiến cho người đem đồ vật thay đổi, này thứ tốt đương nhiên đến chúng ta chính mình nhiều lưu điểm. Dương Lỗi Núm nói, bí bí bộ dáng làm Sở Vũ Phỉ thật muốn cho hắn một quyền. Sở Vũ Phỉ theo sau mang theo đồ vật hỏa tốc đem xe chạy đến lương nghiệp công ty, tới rồi văn phòng lập tức đem đồ vật đem ra, theo sau cầm camera nhanh chóng chiếu lên, rất nhiều văn vật sở dĩ không thể cấp bảo tồn xuống dưới, đều là bởi vì tiếp xúc không khí sau nhanh hơn oxy hóa tốc độ, đặc biệt là sẽ như vậy văn bản, đều có nháy mắt hóa thành trò khả năng. Đem, bí phương đều chụp hảo sau, Sở Vũ Phỉ nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có cái này phương thuốc cổ truyền, nó không cấm có thể thay đổi sưởng rượu vận mệnh, càng sẽ làm nó nhiều thế hệ truyền lưu đi xuống. Phương tỷ chúng ta nơi này có đại tin tức, ngươi lại đây nhìn xem đi, thuận tiện giúp ta tuyên truyền một chút. Lệ lệ, thu mua sưởng rượu đào ra hầm rượu còn có năm đó di chỉ, mau giúp ta cùng lưu rót bên kia giám đốc liên hệ một chút, làm cho bọn họ cũng phái vài người bên này. Sở vũ phỉ cầm điện thoại liên hệ một vòng sau, đột nhiên cười cười, cấp sở ra bắt điện thoại. Sở Nguyên Sơn đang ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, nghe được điện thoại thực mau liền buông báo chí tiếp lên, là một bên sở mãi nãi đều là sửng sốt. Ra ra, ta là phỉ phỉ. Phỉ phỉ. Người cái này nha đầu thúi, đều bao lâu không có cho ta gọi điện thoại, lần này lại có cái gì chuyện tốt ta. Sở Nguyên Sơn sủng nịch nói, hiện tại hắn cùng trước kia so sánh với, đối với sở vũ phỉ mới sùng ái đều trực tiếp biểu đạt ra tới, lại không hướng từ trước giống nhau thâm trầm. Như vậy thay đổi cũng làm Sở Vũ Phỉ cùng Sở Nguyên Sơn quan hệ thân thiện làm Sở Nãi Nãi đều có chút ăn bị. Gia Gia, quá mấy ngày ta làm ngươi cho ngươi mang mấy cái bình rượu ngon trở về, tuyệt đối làm ngươi dư vị vô cùng. Sở Vũ Phỉ cười nói, còn không phải là rượu sao, ta cái gì rượu không uống qua, ngươi những cái đó không hiếm lạ. Sở Nguyên Sơn cười trêu chọc nói, trong lòng lại là bởi vì Sở Vũ Phỉ nhớ thương hắn mà vui vẻ trên mặt đều cười nở hoa. Gia Gia, ngươi biết không? Ta ở ép thị thu mua một nhà sướng rượu, ở nơi đó chính là đảo tới rồi trăm năm ủ lâu năm A. Nay cũng không phải là ai đều có thể uống đến Nga. Sở vũ phỉ cười nói. Nghe sở vũ phỉ nhắc tới chuyện này, sở Nguyên Sơn hơi hơi nhăn nhăn mày bao phỉ phỉ. Người ở Đông Bắc cần phải chú ý điểm, nơi đó rốt cuộc sở ra thế lực hữu hạn, kia tô ra hiện tại đánh không biết là cái gì chủ ý, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn sợ là cũng sẽ có hành động. Ra ra, ngươi yên tâm đi. Hiện tại ta tiêu giảm hắn thế lực đều làm hắn đau đầu đã chết, hắn còn có cái này tâm tình quản ta sao? hừ nếu hắn có, ta đây nhưng thật ra tưởng cùng hắn đánh giá một chút. Sở vũ phỉ trầm thấp nói. Ngươi biết liền hảo, chính ngươi một cái không cần quá hảo cường, có thể sử dụng đến chúng ta nhân mạch liền, liền dùng. Có chuyện gì ra ra cho ngươi bọc, ngươi một cái bé gái, đừng thật sự mệt muốn chết rồi. Sở Nguyên Sơn dặn dò nói, trong mắt mang theo lo lắng cùng chịu mến. Được rồi, ra ra ta đã biết. Ngươi cũng đừng cùng ngãi ngãi giống nhau lải nhải, ta đều khá tốt, ta hiện tại cũng không phải là người bình thường, ngươi đừng xem thường ta. Ách, ra ra, không nói, còn có người tìm ta, ta hôm nào cho ngươi đánh kia lời nói, túi chào. Sở vũ phỉ nói xong, liền cắt đứt điện thoại, xoa huyệt thái dương ngồi ở trên sofa. Người nhà quan tâm cùng yêu quý, làm nàng những cái đó trở nên cứng rắn tâm nháy mắt mềm mại xuống dưới, như vậy cảm giác làm nàng trong lòng có chút sợ hãi, đúng vậy. Chính là ở sợ hãi. Càng là trở nên cường đại liền càng là sợ hãi người nhà đã chịu thương tổn, nàng cùng tô ra tất là có một hồi ác chiến, hiện tại nàng càng là đứng ở thượng phong, nàng liền càng là cảm thấy sau lưng có một đôi âm trầm hai mắt đang nhìn nàng, người kia không phải người khác, hắn, chính là cái kia tô duệ hắn hiểu nàng. Ít nhất thực hiểu nàng lực điểm, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Dương lối đứng ở sở vũ phỉ văn phòng ngoài cửa, nhìn sở vũ phỉ lâm vào trầm tư, sắc mặt phức tạp bộ dáng, hắn ánh mắt hơi hơi dở dở. Nói đến cùng nàng cũng bất quá chính là cái nữ hài tử không phải sao. Nàng chính là lại kiên cường cũng có yếu đớt thời điểm, chính là này phân kiên cường sau lưng ẩn nhẫn, làm hắn thân là một người nam nhân đều bội phục nàng. Vũ Phỉ cùng Bạch Hiểu thần thực không giống nhau nữ sinh, từ trước cảm thấy sở Vũ Phỉ trường một bộ thông minh tướng, chính là lại có chút nốc, lần này gặp mặt thật sự không giống nhau, nàng thay đổi, trở nên quá nhiều, trong đại viện hiện tại nàng chuyển kỳ là bay đầy trời, tuy rằng không phải xuất từ sở ra người chính là Sở Vũ Phỉ hành động đều không thể nghi ngờ là đối Tô gia khiêu khích, hiện tại Tô gia rốt cuộc ở tính toán cái gì? Tô Duệ lại hay không sẽ ra tới cùng Sở Vũ Phỉ đấu tranh rốt cuộc, đều là cái không biết bao nhiêu, chính là tất cả mọi người biết hiện tại bọn họ đều banh ở một cây hẻm thượng, chặt đứt, đó chính là một hồi bất kể đại giới chiến tranh. Kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Chương 22 một đoạn này lộ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi sở hách. Thân 21 chương. Dương Lỗi gõ gõ đi đến. Sở vũ phỉ cũng thực mau liền khôi phục thần sắc, chính là nhìn đến dương lỗi liền sẽ làm nàng không khỏi nghĩ đến ngày đó ở video giám sát nhìn đến hắn cái kia đáng khinh bộ dáng. Thế nào? Vừa lòng sao? Dương lỗi cười nói, một ngông ngồi ở trên sofa, bí khí mười phần nhìn sở vũ phỉ. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi làm ta trợ lý nếu là liền cái này đều làm không rõ, ngươi cũng liền có thể đi trở về. Sở vũ phỉ xảo cười nói. Ha ha ha! Ngươi nhưng thật ra đủ khó hầu hạ. Ta thật là phục khâu liệt cùng Sở Hách hai người. Nếu ngươi là ta muội muội, ta đã sớm làm ngươi ở trên tường đương minh họa." Dương Lỗi nói tức giận bẻ bẻ cổ tay. "Ngươi chuẩn bị tiếp được làm sao bây giờ?" Sở Vũ Phỉ hỏi. "Ngày hôm qua nàng cùng Chu Hải thông điện thoại, hiện tại hắn ở Italy bên kia thế cục cũng không tệ lắm, bọn họ bị người chú ý sự tình cũng không có động tĩnh, hết thảy đều đang khẩn trương có tự tiến hành, mà Italy hiện tại cũng là càng ngày càng loạn." Các quốc gia đầu cơ giả đều triển khai tân một vòng chiến tranh, vì có thể cướp được thắng lợi trái cây, bọn họ chính là nói là không chỗ nào không cần. Mà hiện tại Nhật Bản phương diện tuy rằng bọn họ lần trước rút lui trước cũng không có quá lớn hướng đi, chính là gần nhất theo Đông Nan Á thế cục dung chuyển, ngày bên chính phủ cũng có chút khẩn trưng lên, tin tưởng qua không bao lâu liền sẽ lấy ngày bên vì trung tâm đem toàn bộ châu Á thị trường chứng khoán đều lâm vào một hồi mãnh liệt dung chuyển bên trong. Đây là nguy cơ, lại là kỳ ngộ. Sở vũ phỉ chuẩn bị xử lý tốt quốc nội sự tình, lần này tự mình đi khai thác Nhật Bản tài chính thị trường. Dương lỗi đối với sở vũ phỉ dơ dơ lên cằm, chỉ vào một bên nghệ thuật uống trà cụ, bị khi nói, phỉ phỉ. Ta thực khắc ta, uống điểm trà đi. Sở vũ phỉ liếc dương lỗi giống nhau, ta cười nói, dương lỗi tốt nhất xác định ngươi có hoàn hảo kế hoạch Nga, nếu không ta phao trà là không cho người khác bạch uống. Kia có cái gì vấn đề, ngươi nếu là phao đến hảo, ta chủ ý tự nhiên cũng rượu. Nếu không ngươi thử xem. Dương lỗi treo chọc nói. Sở vũ phỉ cười đem trà cụ dùng nước gấm giặt sạch một lần, sau đó lấy ra lá trà hộp lá trà từng đạo bạch lộn lên. Mười phút sau, một đạo thanh hương bốn phía trà lòng tỉnh liền phao hảo. Dương lỗi nâng chung trà lên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ở cái mũi hạ ngửi ngửi, theo sau cười nếm một ngụm, hảo trà, hảo công phu. Nói đi. Sở vũ phỉ cũng bưng trà uống lên lên, cả người lười biếng dựa vào sofa trên sofa. Có lẽ là cùng dương lỗi là một cái đại viện quan hệ, cùng hắn ở bên nhau nhưng thật ra thực tùy ý, dù sao hắn người kia là chắc nịch thực, mắng thượng một câu hắn có 10 câu đỉnh, chính mình bên người người nhưng thật ra không có mấy cái có thể cùng nàng như vậy. Di chỉ nếu đã bị phát giác ra tới, ta đây ý tứ chính là đem ta miếng đất kia quy hoạch trở thành một cái di chỉ nhà triển lãm, có thể cung cấp người ngoài tới tham quan, tuy rằng như vậy đánh vỡ chúng ta nguyên lai thiết tưởng, chính là tựa như ngươi nói, ngươi cũng không kém về điểm này du tiền. Cái này vì cái gì nước ngoài những cái đó sĩ nghiệp lớn chú ý sĩ nghiệp văn hóa, nói trắng ra là đó chính là một loại cách điệu, giống như là những cái đó áo thun, có hàng vỉa hệ thượng 10 đồng tiền. Một kiện, cũng a di tuần lễ thời trang mấy vạn khối một kiện áo thun, đồng dạng là áo thun vì cái gì giá cả có thể như thế cách xa, khảo đến chính là nhãn hiệu, mà nhãn hiệu có lợi nhất cơ sở chính là văn hóa nội tình. Dương lỗi khôn khéo nói, nói tới sinh y đói thời điểm hắn ánh mắt sáng quắc lập lòe bắt mắt sáng giỏi. Cả người đều trở nên thực không giống nhau. Điểm này ta thực tán thành, chúng ta liền ấn trước kia sưởng hình thức ở kia khối trên đất chống tiến hành tái hiện. Hiện tại di chỉ khai quật đủ rồi chứng minh chúng ta rượu mới là Z quốc rượu trắng đệ nhất phường. Hơn nơi chúng ta hy vọng dùng thỉnh những cái đó nhà khảo cổ học căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại cùng phát hiện. Đêm này đó biên thành một cái xuất sắc mà có sức thuyết phục chuyện xưa. Phía sau văn hóa nội tình với hiện đại nghệ thuật tương kết hợp, chịu tải 600 năm Trung Hoa truyền thống vệ hoa tinh túy. Chương hiện hiện đại nghệ thuật Mỹ Điển Phạm, vô luận ngoại tại vẫn là nội hàm, không một cái từng tí đều phát ra chấp nồng đậm phương đông văn hóa ý nhị, bày biện ra cao quý điển nhã khí chất, đây mới là chúng ta muốn. Sở vũ phỉ cười nói tiếp nói, đem dương lỗi dư lại nói đều nói ra. Bạch bạch bạch. Xuất sắc. Phỉ phỉ, ngươi lời này chính là đặt ở coi như chúng ta đói quảng cáo tử, quá xuất sắc. Dương lỗi lưng phấn vỗ tay nói, trong mắt mang theo tán thưởng cùng tin phục ánh mắt. Đã kêu kinh hồng quán ba. Thanh thượng Tà Dương họa rất ai, Thẩm Viên phi khôi phục lại cái cũ chỉ đài. Thương tâm tiểu hạ xuân ba lục, tăng thị kinh hồng chiếu ảnh lai. Sở Vũ phỉ nhàn nhạt vịnh tụng nói: "Lục Du thẩm viên." Chỉ cần vội vàng liếc mắt một cái, liền rốt cuộc vô pháp quên. "Hảo, đã kêu kinh hồng rượu." Dương Lối nói: "Được rồi, nếu chúng ta ý tưởng đều thực nhất trí, dư lại ngươi liền xử lý đi, ta gần nhất liền không qua tới, ngươi có việc lại cho ta gọi điện thoại." Sở Vũ Phỉ nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Trong chốc lát nàng muốn cùng Chu Hải lại liên hệ một chút, nhìn xem bên kia có phải hay không có thể rút ra vài người đến Nhật Bản đi. Dương Lỗi sửng sốt, cười hỏi: Làm gì đi a? Tìm khâu liệt cùng ngươi ca người đi a. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? To mò a. Ta liền không nói cho ngươi. Sở Vũ Phỉ tà Dương Lỗi liếc mắt một cái, người này hiện tại chính là có chút địch ta không rõ. Tuy rằng nàng có kéo hắn đứng ở sở ra ý tứ. Chính là người này từ rất thông minh, trực tiếp nói với hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không mượn cơ hội làm tiền, nói là làm ra chút khác, hiện tại khác sở vũ phỉ không dám nói, chính là có một chút nàng rất rõ ràng, đó chính là dương lỗi đối với thương nghiệp cực kỳ có hứng thú, chỉ cần là có thể khơi màu hắn lòng hiếu kỷ, hắn liền rất dễ dàng bị nàng nắm đi. Nếu không nói, nếu muốn bạch lợi dụng hắn, đó là tưởng đều không cần tưởng. Xem ngươi cái kia hình dáng, còn lão đồng học đâu, đừng quên ta hiện tại là ngươi trợ lý. Ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi tiểu công nhân, nhưng cái đó sự tình công đạo hảo, ta cần phải đi theo ngươi, ngươi đừng quên. Dương lỗi trực giác nói cho hắn, sở vũ phỉ gần nhất khẳng định là có động tác, lại còn có không nhỏ. Lấy cái này sưởng rượu cùng lương nghiệp công ty đầu tư tới nói, quang ở ép thì ít nhất liền phải hao tổn của cải 300 triệu tà hưu, đó là một bút cỡ nào khổng lồ tài chính, sở ra đấy có bao nhiêu hậu, hắn không rõ ràng lắm. Chính là hắn có thể khẳng định chính là này đó tuyệt đối không phải sở ra lấy ra tới, hơn nữa lấy sở cương hiện tại thế lực tuy rằng là tọa ủng thượng trăm triệu tài sản, chính là những cái đó nhiều vì tài sản cố định, vốn lưu động lấy ra mấy ngàn vạn không sai biệt lắm. Chính là thượng trăm triệu kia tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại phòng trừng sở vũ phỉ trên tay tiền mặt cũng không nhiều lắm, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Hắn quá tò mò, đây cũng là hắn vì cái gì cam tâm tình nguyện đi theo bên người nàng nguyên nhân hắn nhất định phải biết rõ ràng. Sở vũ phỉ mắt đen hơi hơi vừa động, hứ nhẹ nói, Dương lỗi, ngươi chừng nào thì như vậy vô lại. Hóa ra ta làm ngươi cho ta trợ lý còn biến thành một cái thuốc cao bôi trên da chó. Phỉ phỉ, ngươi liền nhận đi. Dương lỗi cười nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi xả, ngươi muốn cùng liền đi theo đi. Trước nói hảo, ta sở vũ phỉ bên người dùng không được một cái phản đồ, ngươi nếu là quyết định đi theo ta vậy quan hảo ngươi miệng, nếu không nói, Ta nhưng không nhất định có thể làm ra chuyện gì như tới. Sở vũ phỉ hơi hơi dụ hoặc nói, nhưng là cũng mang theo nồng đậm cảnh cáo. Yên tâm đi. Thời gian địa điểm. Dương lỗi tò mò hỏi, chẳng lẽ chính mình lần này muốn tiếp cận sở vũ phỉ xí nghiệp trung tâm vị trí. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, ở thành phố Hát Sân Bay. Trong chốc lát ngươi đem hộ chiếu cho ta, quá hạn không chờ. Nói xong sở vũ phỉ liền cầm ba lô đi ra văn phòng, đóng cửa lại sau, sở vũ phỉ nhẹ nhàng quay đầu. Ánh mắt âm trầm nhìn kia phiến cửa phòng. Dương lỗi, ta cho ngươi một cái cơ hội, cũng cho ta chính mình một cái cơ hội. Ngươi nếu là bảo trì trung lập hoặc là có thể đứng ở chúng ta bên này là tốt nhất. Nếu không thể nói, như vậy liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Hiện tại đừng nói lao đồng học, nhưng cái đó đều tính cái dám. Nếu ai dám phản bội nàng, kia nàng tuyệt đối muốn cho người kia chết không có chỗ chôn. Sở Vũ Phỉ về tới thành phố Hát sau, vừa vặn đuổi kịp sở hách cùng khâu liệt hai người nghỉ ngơi. Tới rồi biệt thự sau Sở Hách đang ở trong phòng bếp nấu canh bận rộn, mà Khâu Liệt còn lại là ở một bên hỗ trợ. Nghe được mở cửa thanh âm, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Vũ Phỉ. Sở Hách, Khâu Liệt, Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào mới trở về a Còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này đâu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chạy đến ép thì đi. Khâu Liệt cười hoán giận nói, từ tủ giày lấy ra một đôi dép lê cởi bế lên Sở Vũ Phỉ cho nàng mặc ở trên chân. Xú không xú. Sở vũ phỉ có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng ở bên nhau nhưng bắt đầu mỗi lần như vậy thân mật hành động đều làm nàng có chút ngượng ngùng. Khâu liệt nhìn sở vũ phỉ bộ dáng, cười nâng lên nàng chân ở cái môi phía dưới hung hăng nghe nghe, theo sau cười lớn nói, Sở hách, ngươi nói phỉ phỉ chân như thế nào đều không xú đâu. Nếu là ta tuyệt đối có thể hơn người chết. Ha ha ha. Sở hách cười từ trong phòng bếp truyền ra một cái trái cây bàn đi vào phòng khách nhìn sở vũ phỉ cùng khâu liệt thân mật bộ dáng, hắn nhàn nhạt cười cười. Nếu không như thế nào có nam nhân thúi cách nói đâu. Ngươi a chạy nhanh phóng phỉ phỉ xuống dưới, ăn chút trái cây trong chốc lát tẩy tắm rửa một cái. Sở hách nói, xung lịch nhìn sở vũ phỉ. Hảo, nhanh lên phóng ta xuống dưới đi. Sở vũ phỉ nhéo nhéo khâu liệt mặt cười nói. Sở vũ phỉ lôi kéo sở hách ngồi ở chính mình bên người, cười nói, sở hách, ngươi gần nhất huấn luyện rất mệt sao. Như thế nào mặt đều gầy. Sở hách nhẹ nhàng cười cười, ôn nhu nói, không có, gần nhất ta thực hảo Nghe chính trị viên nói qua một đoạn thời gian muốn ở trong trường học tuyển chọn ra một ít học viên đến tỉnh ngoài tham gia huấn luyện, ta cùng khâu liệt khả năng đều phải qua đi. Các người đều phải đi. Nguy hiểm sao? Sở vũ phỉ nghiêm túc hỏi, nàng lòng có chút nhắc lên, có cơ hội như vậy sở hách là nhất định sẽ đi, không riêng gì vì chính mình càng là vì sở ra, làm sở ra người hắn không có trốn tránh đường sống, mà hắn cũng sẽ không trốn tránh. Khâu liệt nhìn sở hách liếc mắt một cái, có chút oán trách hắn đem chuyện này nói cho sở vũ phỉ. Rốt cuộc ba người gặp mặt thời điểm không tính nhiều, nếu là huấn luyện thời gian đoàn nói, sở vũ phỉ cùng vốn là sẽ không phát giác, hiện tại hảo, còn không có thế nào nàng cũng đã lo lắng. Phỉ phỉ, không có việc gì, chúng ta chính là tới đó tiến hành cường hóa huấn luyện, như vậy tổng so ở trong trường học đi học thoải mái. Khâu liệt cười nói, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình. Ta mặc kệ các ngươi tham gia cái gì, dù sao ta không hy vọng các ngươi bị thương trở về, các ngươi đều là ta quan trọng nhất người. Ta không bao giờ tưởng Sở Vũ Phỉ phức tạp nói. Sở Hách khẽ thở dài một hơi, đem Sở Vũ Phỉ ôm vào trước ngực, cười nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta đương nhiên sẽ bình an, hơn nữa ta cùng khâu liệt lại như thế nào sẽ bỏ được làm ngươi thương tâm, thật là cái đồ ngốc. Sở Vũ Phỉ nhắm mắt lại dựa vào Sở Hách trước ngực, cảm thụ được hắn áo sơ mi hạ có lẽ tim đập, thanh âm kia thịch thịch thịch vang, như vậy vững vàng, có lẽ thật là tưởng Sở Hách nói giống nhau, nàng có phải hay không hiện tại quá lo được lo mất. Nghĩ đến đây, Sở Vũ Phỉ hơi hơi tự rêu cười cười. Khâu Liệt nhìn Sở Hách, nhìn hắn như vậy ôn nhu an ủi Sở Vũ Phỉ hắn, tâm tình của hắn có chút phức tạp mà vi diệu, chính là hắn lại ở nói cho chính mình không cần nghĩ nhiều, rốt cuộc bọn họ là huynh muội, nếu nàng có Sở Vũ Phỉ giống nhau muội muội, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ làm một cái như vậy hảo ca ca, rốt cuộc không có người bỏ được Sở Vũ Phỉ thương tâm. Chính là lần này sự tình, hắn thật sự cũng không thể bảo đảm, còn hảo Sở Vũ Phỉ hỏi chính là Sở Hách nếu không chính mình nhất định sẽ làm nàng nhìn ra dấu vết sáng sớm hôm sau sở hách cấp sở vũ phỉ làm tốt cơm sáng sau khâu liệt gión ra gión rén đi xuống lâu đối với sở hách đánh một cái thủ thế hai người rất có an ý cầm đồ vật từ biệt thự nhẹ giọng rời đi mà sở vũ phỉ khẽ tuổi vào thang lầu chỗ ngấp chỗ yên lặng nhìn bọn họ rời đi tâm thế nhưng có chút chua xót làm nàng phát không ra thanh âm đi xuống lâu một người ngồi ở bàn ăn biên, nhìn bày biện tốt bữa sáng nàng nhẹ nhàng đem cái để ở bàn tay trung Thật lâu không có phát ra âm thanh. Linh linh linh di động tiếng chuông vang lên. Sở vũ phỉ hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn dây số tiếp lên. Lệ lệ, có việc. Sở vũ phỉ có chút khàn khăn nói. Phỉ phỉ, không hảo, ngươi đã xảy ra chuyện. Tôn lệ lệ hoảng loạn nói. Sở vũ phỉ nhìn nhìn chính mình, nàng đã xảy ra chuyện. Lời đồn đi. Nàng hiện tại hảo hảo, sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Bình tĩnh, rốt cuộc sao lại thế này. Chúng ta hảo hảo. Ai nha. Phỉ Phỉ, ngươi thật sự không biết ta. Lại có một vòng hát muốn cử hành sinh viên đại hội thể thao, cũng không biết là ai ra siêu chủ ý, tên của ngươi xuất hiện ở 5000 Mễ trường bảo thượng, này không phải muốn mệnh sao? Ngươi chạy nhanh trở về tìm lão sư đem. Tôn Lệ Lệ gấp đến độ đến không được. Ta muốn chạy 5000 Mễ. Đã định rồi. Sở Vũ Phỉ nhíu mày hỏi. Đúng vậy, đều công bố, ta còn tưởng rằng ngươi lần này không tham gia đâu, nếu không phải hôm nay chuyện của ngươi ở trong trường học nổ tung nổi. Ta cũng không biết. Ta đây trong chốc lát trở về một chuyến. Nói xong sở vũ phỉ cắt đứt điện thoại, cân nhắc lên, theo lý thuyết chuyện này tựa hồ không chịu có thể dừng ở nàng trên đầu A. Sao lại thế này? Linh linh linh di động lại vang lên, lần này là sở ra dãy số, nhìn đến cái này sở vũ phỉ sắc mặt dùng mình, xem ra thật là có tình huống. Ui, ra ra. Phỉ phỉ, người đã biết sao? Sở Nguyên Sơn trầm giọng hỏi, trong mắt mang theo lo lắng. Là sinh viên đại hội thể thao sự tình sao? Lần này phỏng trừng là tô ra dở cho quỷ, cáo giả ra tay. Sở Nguyên Sơn nói, hắn cùng tô cáo giả giao thủ cũng không phải một lần hai lần, hắn không có ở chỗ này chiếm được tiện nghi, xem ra nắm lấy đến sở vũ phỉ trên đầu, cái này lao đông tây. Là hắn. Ha ha ha. Ra ra, không cần lo lắng, chuyện này ta tuyệt đối có thể ứng phó, ngươi liền giao cho ta đi. Sở vũ phỉ tự tin nói, hảo a, muốn cho nàng mất mặt sao? Vậy chờ coi đi. Thật tốt, thế nhưng thật sự tìm tới nàng, nàng thật là có chút gấp không chờ nổi đâu. Sở vũ phỉ thực dứt khoát cùng chu hải đem sớm định ra kế hoạch hủy bỏ, lại cấp dương lồi đánh một hồi điện thoại, ngay sau đó vội vàng chạy tới trường học. Tới rồi phòng ngủ, tôn lệ lệ, mã lan còn có lý miểu đem sở vũ phỉ bao quanh vây quanh, ba người gấp đến độ là một chắn hãn, chính là nửa ngày đi qua, nhìn sở vũ phỉ lấy ra giày thể thao cùng quần áo, vài người đều ngây ngẩn cả người. Phỉ phỉ. Ngươi chuẩn bị tham gia a. Tôn lệ lệ thế to, cái kia 5.000 mễ tuyệt đối là muốn mệnh thuộc máu. Đúng vậy, chúng ta trường học người nhiều như vậy, làm gì tìm ngươi a. Đi, ta cùng ngươi tìm lão sư đi. Chúng ta không đi chạy, ai ai đi ai đi. Lý Miệu bạo tính tình quát. Phỉ phỉ, nếu không ta giúp ngươi chạy đi. Mã Lan cũng không tán đồng nói. Thỏng quân huấn sau khi kết thúc, đại gia liền không còn có đặc biệt luyện tập quá, này đột nhiên liền xuống dưới thông chi làm chạy việt dã mạ dã tổng, kia tuyệt đối là chơi người. Sở vũ phỉ đầu cho các nàng vài người một cái yên tâm ánh mắt, đạm cười nói, ta chính là quân huấn ưu tú học viên đâu. Người xác định, đó có phải hay không nói giỡn? Tôn lệ lệ lôi kéo sở vũ phỉ cánh tay nói, sở vũ phỉ, ngươi cho ta thanh tình điểm, kia không phải chạy hai hạ liền giải quyết sự tình, ngươi đều bao lâu không rèn luyện, ngươi liều mạng à. Lý miểu cũng kêu lên, sở vũ phỉ nhún mai, cố chấp nói, trên đời này liền không có ta sở vũ phỉ không được, năm nghìn mẹ ta cũng giống nhau các ngươi đừng nói nữa, ta nhất định phải tham gia. nói xong mặc tốt giày cầm khăn lông liền nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. ba người nhìn sở vũ phỉ bộ dáng quật cường, nhịn không được thấp giọng thở dài một hơi. làm sao bây giờ a? rốt cuộc là ai như vậy nham hiểm, nếu như bị các nàng đã biết tuyệt đối tấu chết hắn. sở vũ phỉ sự tình lại một lần ở hoa đại hoanh động, nhìn nàng duyên dáng thân ảnh xuất hiện ở sân thể dục thượng, này lại thành hoa đại một cái phong cảnh tuyến. thời gian quá dồn dập. Mà sở vũ phỉ cũng biết chính mình lần này là muốn liều mạng mới được, nếu không chính mình thật sự sẽ bị tô ra cái kia lão nhân cười nhạo, nàng, tuyệt đối không cho nàng cái kia cơ hội. Thủy mục Cương đã biết tin tức cũng từ công ty đổi trở về, làm học sinh hội hội trưởng hắn cố ý tìm được rồi hiệu trưởng, chính là hiệu trưởng một câu làm hắn cảm thấy ra bên trong vấn đề, mà khi đó hắn vô pháp giải quyết, mà sở vũ phỉ lại cần thiết một người đối mặt. Thủy Mộc đồng học, chuyện này ngươi liền không cần lo cho, ta cũng thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc đây là mặt trên ý tứ, nếu ngươi thật sự quan tâm nàng lời nói, kia liền hảo hảo vì nàng cố lên đi. Hiệu trường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc một hàm vũ thủy một cương bả vai, an ủi nói, được rồi, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta liền làm tốt toàn phương diện chuẩn bị đi. Sở vũ phỉ cái kia cá tính ngươi nói nàng cũng sẽ không nghe, quá quật. Đúng vậy, quật lừa một đầu. Ta thật là lấy nàng không có cách nào. Thủy một cương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính là đột nhiên hắn nghĩ tới một người ngay sau đó ném xuống mạc một hàm liền chạy ra hoa đại liền chính mình có xe sự tình đều quên đến không còn một mảnh cứ như vậy tới rồi sinh viên đại hội thể thao toàn bộ hoa đại học sinh đều ăn mặc chỉnh tề giáo phục mang theo huy hiệu trường ngồi xe buýt hướng tới thành phố hát huyền vũ sơn chạy tới có thể cất chứa mấy vạn người huyền vũ sơn bị vây chật như nêm tối còn có một ít người là chuẩn bị đặc biệt từ địa phương khác chạy tới xem sở vũ phỉ thi đấu rốt cuộc ở thành phố hát nhắc tới sở vũ phỉ không người không biết không người không hiểu có thể một thấy thần tượng phong thái kia cảm thấy không thể bỏ lỡ sở vũ phỉ tới rồi kiểm duyệt chỗ nhìn một bên thụy một cương đang giúp giày thể thao dây dài chuẩn bị thụy một cương ngươi cũng có thi đấu a sở vũ phỉ to mò hỏi nhìn thụy một cương kia trương như thế nào phơi đều không hắc khuôn mặt tuấn tú cười hỏi đúng vậy thụy một cương trở về một tiếng sau đó lại bắt đầu bắt đầu làm chuẩn bị vận động mà lý miểu còn có tôn lệ lệ vài người tắt thành sở vũ phỉ hậu viên Làm tùy thời chuẩn bị cứu giúp sở vũ phỉ tính toán. Phỉ phỉ, ngươi cũng chuẩn bị đi thôi, một lát liền đến ngươi, ngươi hiện tại phản hồi còn kiếm Nga. Tôn lệ lệ chưa từ bỏ ý định quên đủ. Được rồi, đi thôi. Sở vũ phỉ cùng thụy một cương đánh một lời chào hỏi liền cười đi rồi. Nghiêm bối so cầm ly nước vẻ mặt đáng yêu đón lại đây, cười đối sở vũ phỉ nói, phỉ phỉ tỷ, đây là ta cho ngươi chuẩn bị nước trà, ngươi nhất định phải uống Nga. Sở vũ phỉ có chút xấu hổ nhận lấy. Cái này nghiêm bối so nhất định là cố ý đi, vì cái gì tại như vậy nhiều người trước mặt cười đến như vậy sáng lạ, nhìn xem những cái đó các nữ sinh nóng rực ánh mắt phóng tới, nàng đều phải bị hòa tan. Cảm ơn. Phỉ phỉ tỷ người muốn cố lên Nga. Nghiêm bối so ôn nhu nói, so một cái thắng lợi tư thế, chính là hắn mặt không biết sao lại thế này dưới ánh mặt trời thế nhưng có chút trong suốt, hơi thở hơi hơi nóng nảy. Người, có phải hay không nơi nào không thoải mái a Hôm nay sắc mặt như thế nào kém như vậy đâu? Sở Vũ Phỉ hỏi, "Hôm nay Nghiêm Bối So giống như có chút kỳ quái." "Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo, trong chốc lát ta ở trung điểm chờ ngươi nga." Nghiêm Bối So nhẹ thở gấp nói, "Ân, đã biết, Thụy Mục giống như cũng muốn thi đấu, ngươi qua đi nhìn xem đi." Sở Vũ Phỉ nói, liền vội vàng hướng tới bên kia đi đến. Nghiêm Bối So nhìn Sở Vũ Phỉ bóng dáng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tùy cặp kia tinh lượng mà trong suốt đôi mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, xem ra chính mình vẫn là không được. Vẫn là so bất quá biểu ca, vì cái gì? Theo thời gian tới gần, sở vũ phỉ tham gia mạ dạ tổng rốt cuộc tới rồi, làm tốt chuẩn bị động tác, nhìn bên người mấy nữ sinh, trực giác nói cho nàng những người này đều là đã từng bị an bài lại đây, mà mục đích chính là vì làm nàng ở mấy vạn người trước mất mặt. Nhìn về phía cách đó không xa chủ tịch đài, mặt trên ngồi hàn ánh sáng dẫn dắt lãnh đạo gánh hát dư lại chính là giáo dục khẩu lãnh đạo, cùng với các trường học hiệu trưởng tuy rằng không có tô lão ra tử thân ảnh. Chính là nàng tin tưởng cái này có một đôi nhìn trộm hai tròng mắt ở trong tối nhìn nàng. Sở vũ phỉ lắc lắc nha, cười lạnh một tiếng, nàng bất cứ giá nào. Giữ bị. Bắt đầu. Theo một tiếng súng vang, sở vũ phỉ cùng những cái đó sinh viên nhóm đều chạy đi ra ngoài. Sở vũ phỉ không nhanh không chậm đi theo những cái đó nữ sinh mặt sau, không ngừng mà điều chỉnh hô hấp cùng nãy bước, hết sức chăm chú chạy lên. Nàng nhưng không nghĩ giống có chút nữ sinh giống nhau, bắt đầu liều mạng đi phía trước chạy. Trường bào kiêng kỵ nhất chính là một hơi đem sở hữu sức lực dùng xong nếu muốn từ cái này huyền vũ sơn qua lại chạy xuống tới đủ 4-5 km, bảo tồn lực lượng đến cuối cùng mới là quan trọng nhất. Phỉ phỉ tỷ cố lên. Nghiêm bối so thanh âm từ tả phía trước chuyển đến, hắn hơi hơi vô về ngực mang theo sán lạn tươi cười nhìn nàng, đôi mắt ở dưới bóng cây có vẻ lộng lây dị thường. Sở vũ phỉ chậm rãi trải qua hắn bên người, có chút lo lắng nhìn nghiêm bối so, sắc mặt của hắn như thế nào như vậy tái nhận. Không thoải mái liền mau trở về đi thôi, lộ còn xa đâu. Sở vũ phỉ nhẹ giọng nói. Ha ha ha, <cười> ngươi là ở quan tâm ta sao? Nghiêm bối so cười nói, trên mặt lộ ra một cái vô cùng hồn nhiên tươi cười, đó chính là kinh hỉ Đúng vậy, trở về đi. Sở vũ phỉ nói xong nhìn phía trước người, có chút vội vàng đuổi theo. Hoa đại người đều biết sở vũ phỉ tham gia lần này mạ dạ tổng tái, vì thế thực tự phát tổ chức một cái tuyên truyền đội, ven đường ở sở vũ phỉ bên người lớn tiếng cố lên. Sở Vũ Phỉ. Cố lên. Sở Vũ Phỉ, người là nhất đồng. Học tỷ, cố lên. Mỗi trải qua một đoạn đường sẽ có người kêu gọi Sở Vũ Phỉ tên, cái này làm cho Sở Vũ Phỉ tâm tình đặc biệt kích động, thân thể thượng mỏi mệnh cũng không tự giác mà giảm bớt rất nhiều. Huyền Vũ Sơn tuy rằng không cao lắm, chính là đây chính là tương đương khảo nghiệm sức chịu đựng cùng thể lực, cứ việc Sở Vũ Phỉ nỗ lực điều tiết chính mình tiết đấu, chính là rốt cuộc nàng không phải chuyên nghiệp vận động viên mà này như vậy thể năng cũng không phải nàng liều mạng là có thể đạt tới, chính là nàng thật sự không cam lòng. nàng không cam lòng. hô hô. lông ngực giống như đều ở thiêu đốt, chân đã toan đổ không có cảm giác, giống như liền nâng lên tới đều thành vấn đề. hô hấp nguyên lai like càng nhanh xúc giọng nói cũng làm được liền muốn vỡ ra giống nhau, chính là sở vũ phỉ như cũ vẫn duy trì xuất phát khi tốc độ. bên người những cái đó nguyên bản ở phía trước nữ sinh bị một đám ném tại mặt sau, nàng nếu là vẫn luôn chạy, nàng muốn siêu việt qua đi. Lại vượt qua một cái, thật tốt quá. mồ hôi từ sở vũ phỉ trên mặt nhất xuyến xuyến chảy xuống, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt. Tóc dài hỗn độn rối tung ở sau người, dán nàng trên mặt đặc biệt không thoải mái, chính là lại cảm thấy vô cùng vui sướng, bởi vì nàng có thắng một người. Thể lực tại hạ hàng, nhưng là nàng như cũ ở kiên trì. Mỗi khi vượt qua một người, nàng trong lòng giống như là bị một lần nữa rót đầy năng lượng, làm nàng lại có kiên trì đi xuống ý chí chiến đấu. Người chính là như vậy thần kỳ, chỉ cần là có ý chí lực. Như vậy cực khổ cũng có thể đủ bị siêu việt. Nàng có thể hành. Sở Vũ Phỉ không ngừng cho chính mình cổ Vũ, liền phải thắng lợi, nàng thật sự liền phải thắng lợi, kiên trì à, sở Vũ Phỉ. Chính là liền ở ngay lúc này sở Vũ Phỉ đột nhiên bị bên cạnh nữ sinh hung hăng tễ một chút, vốn dĩ cũng đã bủn rủn chân đột nhiên đụng phải đi lên, một cái lảo đảo liền hướng tới một bên ngã đi. Sở Vũ Phỉ trong lòng lộn bột một chút, lần này thật sự muốn xong rồi. Liền ở ngay lúc này nàng cánh tay bị một cổ lực đạo nhắc lên. Ngay sau đó thân thể cũng xoay lại đây. Thụy Mục Cương. Sở Vũ Phỉ kinh ngạc hô, tay phải bị Thụy Mục Cương kéo lên, không cho Sở Vũ Phỉ kinh ngạc cơ hội, lôi kéo nàng liền hướng tới trên núi chạy. Ngươi như thế nào lên đây? Ngu ngốc, đừng nói chuyện, hảo hảo điều chỉnh hô hấp. Thụy Mục Cương tức giận chừng mắt nhìn Sở Vũ Phỉ liếc mắt một cái, nếu không phải hắn vẫn luôn theo ở phía sau. Sở Vũ Phỉ vừa mới cần phải rơi không nhẹ, thật là cái muốn mệnh tiểu nữ nhân. Nga. Sở Vũ phỉ nhịn không được cười nói, nhìn Thụy một Cương bởi vì chạy vội mà trở nên hồng nhuận lẳng lằng ra, mồ hôi dọc theo hắn duyên dáng cầm nhỏ dọn, tóc tuy rằng đều dính ở trên mặt, chính là lại một chút không ảnh hưởng hắn kia phân tinh xảo. Uy, nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi nếu là muốn nhìn ta trở về làm ngươi xem cái cẩn thận, cái này thi đấu nếu ngươi đều tham gia, như vậy chúng ta liền cùng nhau thắng cấp mọi người xem. Thụy Mùa Cương nói lôi kéo Sở Vũ phỉ tiếp theo hướng lên trên chạy, lại là vượt qua vài cái ngâm mình ở phía trước người. Mắt thấy liền phải tới rồi đỉnh núi, Thụy một Cương cười bung lỏng ra sở vũ phỉ tay, súng địch nói, có người sẽ mang ngươi đi lên, cố lên. Sở vũ phỉ có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn mắt dừng lại Thụy một Cương, nàng hướng tới mặt trên da tăng nện bước chạy qua đi. Sở hách. Sở hách mang theo vẻ mặt mỉm cười nhìn chạy đi lên sở vũ phỉ, cười đem tay đón đi lên. Phỉ phỉ. Một đoạn này lộ, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Sở hách sở vũ phỉ động dung nhìn sở hách. Không biết vì cái gì hắn muốn nói những lời này, chính là hắn trong mắt cái loại này bị che giấu ánh sáng, làm nàng tâm thực toan. Cố lên, sở ra công chúa. Sở hách cổ vũ cười nói, nắm sở vũ phỉ tay nhỏ, hắn tâm bị điền tràn đầy, nếu thật sự có thể như vậy chạy cả đời thì tốt rồi. Thể lực thật là thực kỳ diệu, vừa mới rõ ràng cảm thấy chính mình đã tới rồi cực hạn, chính là ở từ trở nên dư thừa lên, nàng gắt gao cầm sở hách bàn tay to, nguyên bản trong mắt đại Nam Hải khi nào biến thành một người nam nhân. Sở hách, ngươi có phải hay không có nói cái gì phải cho ta nói? Sở vũ phỉ hỏi. Sở hách ánh mắt nhu nhu nhìn sở vũ phỉ, cười khẽ trả lời, chờ ngươi thắng rồi nói sau. Mắt thấy tới rồi trung điểm, sở hách đem sở vũ phỉ đưa lên một cái đường dốc sau liền buông lỏng ra tay nàng, sau đó đầy mặt mồ hôi đứng ở tại chỗ, ánh mắt ôn nhu nhìn nhằm phía trung điểm sở vũ phỉ, cao cao dựng lên hắn ngón tay cái. Mọi người nhìn cùng tạm liệt đệ nhất tuyển thủ còn cách xa nhau 3-40 mét sở vũ phỉ Tim đập không khỏi bắt đầu ra tốc, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi kỳ tích phát sinh. Lúc này, sở vũ phỉ giống như một con bị quan tiến chạy luôn hamster, vô pháp khống chế thân thể của mình, vô pháp khống chế dưới chân tốc độ, nàng chỉ có thể không ngừng mà tiếp tục chạy vội. Mắt thấy sở vũ phỉ cùng phía trước tuyển thủ chi gian khoảng cách ở một chút kéo vào, rốt cuộc, ở khoảng cách trung điểm không đến 10 mét vị trí, sở vũ phỉ siêu việt đối thủ, vượt qua về đích. Toàn bộ sân vận động sôi trào. Vô luận trong sân hay không có buồn viện tuyển thủ, mọi người kêu gọi ra đều là cùng cái tên, Sở Vũ Phỉ. Sở Vũ Phỉ. Hoa. Wow. Học tỷ thật là quá tuyệt vời. Học tỷ và tuế. Ở trung điểm chỗ mọi người đều vui sướng nở nụ cười, kích động đám người đem Sở Vũ Phỉ bào quanh vây quanh. Sở Vũ Phỉ có chút ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt mọi người, nhỉ nó nói, ta là đệ nhất danh. Ha ha ha. Ai ai. Phỉ Phỉ ngươi đừng ngồi xuống tôn lệ lệ mắt sắp phát hiện Sở Vũ Phỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, chạy nhanh lôi kéo nàng nói, "Phỉ Phỉ, kịch liệt vận động lúc sau không thể lập tức liền ngồi, ngươi đi trước vài vòng nếu không đối thân thể không tốt, nhanh lên làm." "Ai nha, ta không được, ta mệt chết." Sở Vũ Phỉ vô lại nói. Hừ, mệt chết ngươi còn cậy mạnh." Thụy một Cương ôm bả vai phất miệng. "Sở Hách đâu?" Sở Vũ Phỉ vội vàng hỏi, đôi mắt tìm chung quanh Sở Hách bóng dáng. "Đừng tìm, người đã sớm đi rồi." Hắn chính là vì ngươi thiếu chút nữa không đuổi kịp phi cơ. Thủy Mộc Cương tức giận nói. Nga sở vũ phỉ nhẹ nhàng trả lời, nàng tổng cảm thấy sở hách tựa hồ có chuyện không có nói cho nàng. Đúng rồi, hắn không phải nói chờ nàng thắng lại nói sao. Là cái gì? Thủy Mộc Cương nhìn sở vũ phỉ bộ dáng, nghĩ đến sở hách có chút khác thường biểu hiện, hắn vội vàng đánh gây sở vũ phỉ suy nghĩ. Làm gì đâu? Chân mềm có phải hay không? Thật là bắt ngươi không có biện pháp, đến đây đi. Nói xong, Thụy một Cương đi tới Sở Vũ Phỉ trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu tới xem nàng. Sở Vũ Phỉ nhìn Thụy một Cương bộ dáng, ôn nhu nở nụ cười, cảm ơn ngươi nga. Nói xong liền không chút khách khí ghé vào Thụy một Cương trên lưng, đôi tay ôm cổ hắn. Thụy một Cương nâng nàng đuổi liền đi bước một hướng tới phía dưới đi đến, hắn căng chặt cơ bắp hoa văn làm Sở Vũ Phỉ cười khẽ dùng cầm chọc chọc. Phỉ Phỉ, ngươi nhưng đừng đùa Hoàng A. Thụy một Cương đệ nặng thanh âm nói, định lực của ngươi khi nào kém như vậy? Sở Vũ Phỉ treo ghẹo nói, Thụy một Cương hầu kết hơi hơi trên dưới giật mình, Sở Vũ Phỉ hô hấp liền chụp đánh ở hắn cổ chỗ, một đạo điện lưu theo cổ hắn lẻn đến xương cùng, da đầu đều cảm thấy tê tê. "Về sau ta sẽ làm ngươi biết đến." Thụy một Cương tức giận nói, trộn ở Sở Vũ Phỉ trên mông nhéo một chút, "Ta ngủ một hồi, đến trường học đánh thức ta a." Nói xong ở Sở Vũ Phỉ ở Thụy một Cương trên lưng tìm cái thoải mái góc độ, nhắm mắt lại, quả nhiên chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Dưới ánh mặt trời, Hai người bóng dáng bị kéo đến thật dài, Thụy một Cương nghe phía sau lưng truyền đến tiếng hít thở, trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười, cứ như vậy cả đời đi xuống đi thôi. Mà lúc này ở trên phi cơ, Sở Hách bị đội trưởng gọi vào một bên, mọi người đều ở nghỉ ngơi, mà hắn lại chỉ có thể thẳng tắp phi cơ góc, tuy rằng như vậy tư thế đã duy trì nằm cái nhiều giờ, bởi vì ở trời cao trung chân bộ áp lực cũng lớn hơn nữa, hai chân tuy rằng xương to làm hắn khó chịu, chính là hắn vẫn là không hối hận, bởi vì đang giá Bởi vì hắn bội phỉ phỉ chạy xong rồi cuối cùng đoạn đường. Lần này bị tuyển đi lên cơ hội cùng nguy hiểm là đồng thời tồn tại, vì có thể càng nhiều tư bản, cũng vì có thể sớm hơn một bước sở ra lực lượng, hắn cần thiết muốn như vậy. Sở ra là chính là phỉ phỉ dựa vào, mà phỉ phỉ có thể không bị người khi dễ liền nhất định phải có một cái hữu lực dựa vào, mặc kệ là ở hiện tại vẫn là tương lai, hắn đều hy vọng có thể nhìn đến nàng hạnh phúc cười. Hắn thật sự rất muốn đem chính mình giấu ở nội tâm thống khổ đều nói cho nàng, chính là hắn biết Nếu chính mình nói, kia sẽ hủy hoại bọn họ chi gian hết thảy, hắn ích kỷ cũng sẽ trở thành nàng thông khổ. Hắn không thể làm như vậy, nếu thật là vì nàng hảo, liền yên lặng chịu đựng đi xuống đi. Rốt cuộc đáng giá, không phải sao. Sở vũ phỉ ở mạ giả tổng thượng biểu hiện xuất sắc lại lần nữa trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Mà tô lão ra tử tuy rằng không cam lòng cứ như vậy tính, chính là sở hách hướng đi làm hắn không thể không đi chú ý. Rốt cuộc ở sở gia, sở hách cùng sở vũ phỉ chi gian. Hắn mục tiêu cái thứ nhất chính là sở hách, bởi vì hắn là sở ra tương lai đương ra người. Nếu đã không có hắn nói, đứng ở đài lãnh thưởng thượng sở vũ phỉ cầm giấy khen đột nhiên cả người một cái giật mình, tâm không có tới đỉnh nhảy một phách. Phỉ phỉ, nói chuyện. Hiệu trưởng nhắc nhở nói. Ách, cảm ơn hàn thị trưởng. Sở vũ phỉ vội vàng nói, chính là trong lòng cái loại này điểm xấu dự cảm lại như thế nào cũng mất đi không được. Nghiêm bối so ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia cả người đều tản ra vạn trượng sáng giỏi tiểu nữ nhân, hắn bên người nam nhân ho nhẹ một tiếng. Thiếu ra, đi thôi. Đã đến giờ. Lại cho ta một phút, làm ta lại xem trong chốc lát, lần sau ta không biết còn có thể hay không nhìn đến nàng đâu. Nghiêm bối so quyến luyến nói nhỏ nói. Một trận gió thổi qua, bên người nam nhân lập tức lấy ra trong xe áo gió khoác ở nghiêm bối so trên người, dùng trách cứ ánh mắt nhìn tùy hứng hắn, cuối cùng nhàn nhạt mà bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nữ hải kia sắc thật là đáng giá thiếu gia thích, chính là hắn. Thật là quá đáng tiếc. Đi thôi. Có lẽ lần này ta thì tốt rồi. Nghiêm bối so cười khổ mà nói nói, nhìn chính mình che kín lô kim cánh tay, hắn mãn nhãn bất đắc dĩ. Dương lỗi ở ép thị cùng Lý Khắc Kiến đem sưởng rượu sự tình ra tới thực hảo. Theo quốc nội đại đại truyền thông đăng, sửa tên sau kinh hồng sưởng rượu bị quốc gia văn vật cục giám khảo cả nước là đại khảo cổ phát hiện chi nhất, lại còn có xếp vào quốc vụ viện cả nước trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị. Mà dương lỗi lại không cam lòng, hiện tại hắn đã đem xin thế giới ghi nét ký lục tư liệu gửi qua bưu điện tới rồi nó tổng bộ, nếu ở nơi đó bình thường trên thế giới nhất cổ xưa ủ rượu xưởng vậy sử kinh hồng rượu thanh danh vang vọng quốc tế sân khấu. Đối với dương lỗi, sở vũ phỉ là có chút phức tạp, tuy rằng tâm tồn nghi ngờ chính là hiện tại không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con những lời này nàng rất rõ ràng, lấy dương lỗi ca tính, nếu vô pháp nắm giữ nói, kia chỉ có thể là làm hắn một chút bị chính mình thiết hạ mồi nắm. Tô gia, sở gia, dương gia cùng với khâu gia, nếu có thể mượn sức đến dương gia đó chính là một cái rất lớn tư bản. Mà dương lỗi ở dương gia địa vị chút nào không thua kém với phụ thân hắn, thậm chí là ở dương lão gia từ nơi đó, dương lỗi mới là hắn nhất nhìn chúng người kia. Trong nhà rất nhiều chuyện đều là dương lỗi ở tham dự chấn cửa ải, nhưng là bọn họ dương gia tựa hồ là thấy rõ bọn họ ở chính đồ phát triển, đối với chính giới sự tình bọn họ có thực lực, nhưng là lại không trưng dương. Dựa vào hữu lực nhân mạch đem sinh ý làm mọc lên như nấm, đây là Dương ra người thông minh chỗ. Một khi đã như vậy, vậy buông tay bác một lần, nàng đánh cuộc Dương lỗi sẽ đứng ở chính mình một bên, chỉ cần nàng có cũng đủ mồi. Linh linh linh. uy Sở Vũ Phỉ nói, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Sở Tổng, là ta. Chu Hải thanh âm từ trong điện thoại truyền ra tới. Sở Vũ Phỉ ngắm liếc mắt một cái đồng hồ, hiện tại hình như là Chu Hải bên kia nửa đem đi. Lúc này hắn như thế nào sẽ gọi điện thoại? Chu Thúc, người bên kia là buổi tối đi. Sở Vũ Phỉ nghi hoặc hỏi. Chúng ta hiện tại không thèm để ý đại lợi, chúng ta ở Nhật Bản đâu? Chu Hải cười nói, hắn cũng là hôm nay vừa đến. Các người đi nơi nào làm gì? Ý ta ly bên kia không phải hảo hảo sao? Sở Vũ Phỉ nói. Sở Tổng, người còn không biết sao? Hiện tại Nhật Bản kinh tế có bắt đầu thăng ôn, hơn nữa thị trường chứng khoán cũng có ấm lại dấu hiệu, chúng ta mở họp thương lượng một chút. Chuẩn bị ở bên này sau một đoạn đoạn tuyến, sau đó ở trở về. Chu Hải giải thích nói, hắn là tưởng cấp sở vũ phỉ một kinh hỉ Sở vũ phỉ nghĩ nghĩ thời gian, không đúng à. Cái này sau khi chết thời điểm Nhật Bản không có khả năng sẽ thăng ôn à. Nó tăng trưởng chính là rất có quy luật, chẳng lẽ là bị nàng ảnh hưởng sao. Chương 23 tân đầu tư phương án quyền tài trao đổi. Tân 23 trương. Chu Hải thấy sở vũ phỉ ở bên kia đã không có thanh âm, hắn nhẹ giọng hỏi, sở tổng. Chẳng lẽ là có cái gì vấn đề sao? Chú Thúc, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Sở Vũ Phỉ hỏi ngược lại. Cái này, cái này chẳng lẽ không bình thường? Chu Hải vội vàng nói. Nhật bản thị trường chứng khoán phía trước vẫn luôn phát triển rất có quy luật, này hiện tại đột nhiên thăng ôn, ta cảm thấy này hẳn là nào đó đầu cơ giả hoặc là tập đoàn tài chính cố ý đánh qua loa mắt, bọn họ chính là vì có thể ở thị trường chứng khoán chung đêm đã vỏ chân tài chính, thông qua phương thức này nhanh chóng rút về tới. Bởi vì bọn họ cũng đã nhìn ra Nhật Bản nguy cơ Sở Vũ Phỉ phân tích nói Nếu lần này làm Chu Hải đem tài chính đều một lần nữa đầu hồi Nhật Bản thị trường chứng khoán nói Như vậy nguy hiểm quá lớn Nếu thật là một vòng tròn bộ nói Như vậy các nàng chính mình liền sẽ hoàn toàn khóa lao ở Nhật Bản thị trường chứng khoán Đối bọn họ ảnh hưởng quá lớn Sở Tổng, người ý tứ đây là người khác hạ mỗi câu Chu Hải giật mình hỏi Ta hoài nghi là như thế này Hơn nữa ta cũng không có thu được bất luận cái gì về Nhật Bản thị trường chứng khoán động thái tin tức, cho nên chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sở Vũ Phỉ nói, Chu Hải ở điện thoại bên kia do dự, hiện tại đều đã tới, kia bọn họ cứ như vậy trở về. Sở Tổng, chúng ta đây hiện tại rút lui Nhật Bản sao? Chết đi, ngày mai liền đi, không cần ở ham chiến, chúng ta còn có mặt khác cơ hội. Lần trước nhắc tới Anh Quốc sự tình, ngươi trở về về sau xuống tay chuẩn bị một chút. Sở Vũ Phỉ nghiêm túc nói, Nhật Bản cái này nước đủ, ai nguyện ý đi ai liền đi, chúng ta không cần thiết mạo cái kia nguy hiểm. Là, sở tổng, ta đây một lát liền đi đính phiếu, ngày mai chúng ta trở về. Chu Hải nói, cắt đứt điện thoại sau, sở vũ phỉ nhíu lại mày suy tư Chu Hải nói sự tình. Nhật Bản thị trường chứng khoán chuyển ấm, chẳng lẽ là chính phủ hành vi? Giống như không quá khả năng, nếu này chính là Nhật Bản chính phủ việc làm nói, kia bọn họ làm như vậy ngô gì là hố chính mình quốc gia dân chúng, nếu là nói vậy. Dân chúng không ngã thiên tài quái đâu. Có lẽ, có lẽ còn thật có khả năng là nàng khiến cho hiệu ứng bơm bướm. ha ha ha. Ý nghĩ như vậy làm sở vũ phỉ có chút mỉm cười. Không quá khả năng a, nàng bất quá là tham dự vài lần sự kiện, mà nàng hiện tại thực lực cùng những cái đó tài chính trùn nhóm so sánh với căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể, nàng sao có thể khiến cho sự kiện thay đổi đâu, chẳng lẽ thật là bên trong có một ít nàng không biết sự tình. Đúng vậy, vận mệnh chú định cái gì đều không nói là không tồn tại. Cho nên tiểu tâm khiến cho vạn năm tuyển, nàng vẫn là một bước một cái dấu chân đi xuống đi thôi, đi những cái đó chính mình biết đến lộ, như vậy nhất định là vững vàng thuận lợi. Nhật Bản người vẫn là ở đối ngoại đem không giống bình thường kinh tế phồn vinh xưng là bình thành khởi sắc. Trải qua lần này phồn vinh, Nhật Bản ngay lúc đó người đều. GNT vượt qua Italy, nước Đức, nước Pháp cùng Anh Quốc, Nhật Bản GNT chiếm thế giới tỷ lệ 13. 7. Ở kinh tế phồn vinh duy trì hạn. Nhật Bản thị trường chứng khoán cơ hồ trình đơn bên cạnh dương, ngày kinh chỉ số từ 13.113 điểm bay lên đến 26.000 điểm, dâng lên gần một lần. Liên ở Đông Nam Á bùng nổ cổ thai, Nhật Bản không chỉ có không thể từ này đó khu vực thị trường chứng khoán hỏng mất trung hấp thụ giao hấn, ngược lại lập tức khôi phục nguyên khí, giá cổ phiếu thăm đế tăng trở lại. Thị trường chứng khoán tiếp tục dâng lên, ngày kinh chỉ số đã đột phá 30.000 điểm. Nhật Bản ngày kinh chỉ số lại sáng tạo cao đạt tới 38915 điểm, đối mặt nhật bản kinh tế phồn vinh cùng thị trường chứng khoán cung chướng, nước nhật dân như si như say, hoàn toàn mất đi ứng có lý trí, sôi nổi dấn thân vào thị trường chứng khoán. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tài gang, nhật bản thi hành tài chính tự do hóa chính sách cũng thực thi rộng thùng thình siêu lợi tức thấp suất chính sách. Ở kinh tế khởi sắc, thu vào ra tăng dưới tình huống, nhật bản so nhiều người đem ngân hàng tiền tiết kiệm chuyển đầu thị trường chứng khoán cùng điu, cũng không chút do dự hướng ngân hàng mượn tiền tiến hành đầu cơ. Ngân hàng vì mở rộng nghiệp vụ số định mức cùng thị trường chiếm hữu suất, tích cực thúc đẩy mọi người tiến hành thổ địa, bất động sản cùng cổ phiếu đầu cơ. Do đó, xử thổ địa, bất động sản cùng cổ phiếu giá cả trên diện rộng dơ lên đến kinh người độ cao. Vùng Trung Đông thế cục rung chuyển, làm hoàn toàn ỉ lại dầu mỏ nhập khẩu Nhật Bản lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Giá cổ phiếu trên diện rộng hạ tỏa. Theo vịnh chiến tranh kết thúc, Nhật Bản thị trường chứng khoán lại mạnh mẽ bán ngược, nhưng đã mất pháp đạt tới nguyên lai like độ cao. Nhưng mà. Cơ hội tuyệt đại đa số cổ phiếu người đầu tư cùng đầu cơ giả mong muốn đều thất bại, Nhật Bản thị trường chứng khoán từ đây một đường cùng tả, ngã. Đến 14.304 điểm tích lũy giảm mức độ cao tới 63. 24. Sáng tạo Nhật Bản thị trường chứng khoán trong lịch sử lớn nhất hạ giảm mức độ độ. Từ đây, Nhật Bản kinh tế lâm vào chiều sâu khủng hoảng kinh tế bên trong. Sở tổng, ngươi thật là liệu sự như thần A, không nghĩ tới Nhật Bản thị trường chứng khoán sẽ như vậy sụt. Khi đoạn thời gian nhìn kia tăng cao giá cổ phiếu ta đều có chút hoài nghi sở tổng quyết định, hiện tại ta mới phát hiện, sở tổng mới là nhất anh minh thần võ. Ta bên người mấy cái đi Nhật Bản làm đầu tư hiện tại tài chính toàn bộ đều trồng lên bên trong, hơn nữa là nghiêm trọng có lại, trên cơ bản hiện tại cùng chúng ta quy mô không sai biệt lắm mấy nhà nhà đầu tư đều bị xử lý. Chu Hải Hưng Phân nói, cái này kêu giết người với vô hình đi. Lão bản tay cũng chưa động, khiến cho những cái đó nguyên bản còn rất kiêu ngạo ra hỏa đều cái kẻ nghèo hèn. Tục ngữ nói, đồng hành là hoan gia, rốt cuộc ở cái này bánh nhân thịt hưu hạng địa phương, có thể xử lý một cái đối thủ là một cái, như vậy người càng ít, bọn họ phân đến ích lợi cũng lại càng lớn, như vậy chờ bọn họ làm được nhất định quy mô, như vậy ở bọn họ tùy tiện vung tay lên đều sẽ ở thị trường chứng khoán chấn động vài cái, kia mới kêu đã quyển. Nhưng là Chu Hải đắc ý đối đắc ý, những cái đó lần này phong ba chung là xử lý một đám cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng là những cái đó đại tài phiệt tuy rằng là có tổn thất, Chính là những cái đó tiền đối với bọn họ tới nói bất quá chính là rất căn tóc dường như, còn không đến mức có thể lay động bọn họ căn cơ. Lúc này đây rõ ràng là nhân vi gây ra, có thể làm Nhật Bản kinh tế như thế lên xuống phập phòng nhất định là một cái siêu đại nhà cái. Bất quá, nếu có tiếp theo nói, chúng ta cũng không thể làm người kia cứ như vậy dễ dàng lấy đi sở hưu thành quả thắng lợi. Sở vũ phỉ khẽ cười nói, tinh nhuệ hai tròng mắt trung lập lòe quan mang. Chu hải sửng sốt không thể tin được nói, sở tổng. Ngươi là nói chuyện như vậy sẽ không ngừng một lần sau. Như vậy giáo huấn chính là đủ thẳng trọng, nếu là ta, ta nhưng không bao giờ muốn đi chạm vào. Đó là ngươi, nhưng là người luôn là tham lam, đối mặt tích lợi, ta không tin những người đó không động tâm, nếu thật sự không động tâm, kia chỉ có thể nói ngươi lợi thế phong quá ít, căn bản là không đủ để hấp dẫn bọn họ. Nếu gấp bội đầu chú nói, như vậy người tuyệt đối sẽ lại một lần điên cùng lên. Sở vũ phỉ cười nói, Chu Hải gật gật đầu, xác thật là như thế này. Người đều là có thói hư tật xấu, người chết vì tiền chim chết vì mỗi là từ xưa tới nay danh ngôn. có bao nhiêu người chính là chết ở cái này mặt trên, trở thành người khác lót chân cục đá, nương người chết đi bước một bỏ lên trên đi. Suy nghĩ một chút nhân tính chân thật thật là đáng sợ, mà thế gian này đáng sợ nhất không phải quỷ, hơn nữa người. Sợ tổng, ngươi có tính toán gì không sao? Chu Hải hỏi. Chú Thúc, ngươi rút ra một bộ phận tài chính làm việc hỗ trợ tìm mấy cái địa ốc đầu tư cố vấn hiện tại Nhật Bản giá nhà đúng là thung lũng nhất thời điểm, chúng ta dùng tài chính đầu nhập điển sản cũng là một cái không tồi đầu tư hạng mục Sở Vũ Phỉ Công Đạo nói, cái này kêu làm bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, hiện tại những người đó đối với Nhật Bản không phải sợ, chính là không có tiền, mà nàng hiện tại vừa vặn có thể dùng thăm ra, dùng rẻ tiền nhất giá cả mua sắm điện sản, đến lúc đó nàng tuyệt đối muốn phiên thượng vài lần mới vừa lòng. Sở Nguyên Sơn nhìn tin tức tiết mục, tao mày, đối với sở cương nói, tiểu mới vừa, Ngươi đi cấp phỉ phỉ gọi điện thoại, kia nha đầu không biết trước một đoạn nghe nói giống như đầu tư Nhật Bản cổ phiếu, hiện tại toàn bộ Nhật Bản kinh tế đều băng rồi, nàng không có gì đúng không? Có khác sự gạt chúng ta, chính mình một người nghẹn quất, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ha ha ha! Ba, ngươi lo lắng ta đến đều là dư thừa, phỉ phỉ cái kia tiểu nha đầu ở phương diện này chính là tinh đâu, ta hiện tại công ty quy mô nhìn là không nhỏ, chính là hiện tại cùng cái kia tiểu nha đầu so, ta đều cam bái hạ phòng. Nàng mấy ngày hôm trước mới vừa thu mua sừng rượu, nghe nói hiện tại có người ở hỏi thăm có thể hay không thu mua đâu, nghe nói vẫn là nước ngoài công ty, ta liền thử hỏi một câu, đối phương đem giá đều chạy đến 300 triệu, thật là vừa nghe làm ta sợ một cú sốc, này, qua tay công phu chính là tịnh kiếm hai cái nhiều trăm triệu a, đuổi kịp ta một năm giá trị sản lượng. Sở cương cười nói, hiện tại nhắc tới sở vũ phỉ kia hắn là vô cùng kiêu ngạo, kia chính là hắn chất nữ. Mã còn có thất để thời điểm đâu. Ngươi chạy nhanh cho ta hỏi một chút. Sở Nguyên Sơn nói đem tử máy cái một đầu liền cấp sở cương. Ngươi à, chạy nhanh nghe ngươi ba, phỉ phỉ lần trước gửi trở về cái kia mỹ phẩm dưỡng ra khá tốt dùng, làm phỉ phỉ lại cho ta gửi trở về điểm, ta này mặt cảm giác nếp nhăn đều nhẹ. Sở nãi nãi cười nói, bao lớn số tuổi, còn số Mỹ, cũng không cho người trẻ tuổi chê cười. Sở Nguyên Sơn hừ nói, nhưng là nhìn kỹ xem cái này lao bà tử trên mặt gần nhất sắc thật bóng loáng không ít. Kia này nàng như vậy tuổi trẻ, hắn ngày đó cũng đến trộm mặt điểm, không thể làm nàng bị so đi xuống A. Được rồi, ta hiện tại liền đánh. Sở cương bất đắc dĩ nói, cầm điện thoại liền bắt đi ra ngoài. Ui, phỉ phỉ A, vội cái gì đâu? Sở cương cười hỏi. Ở trong phòng ngủ đâu, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại đâu? Sở vũ phỉ cười hỏi. Là ngươi ra ra lạc, hắn hỏi ngươi có hay không ở Nhật Bản thị trường chứng khoán đầu tư, hiện tại bên kia nháo đến thật là lợi hại. A. Gia gia hiện tại cũng bắt đầu chú ý kinh tế sao? Ha ha a. Vậy ngươi nói cho hắn, làm hắn yên tâm, ta không có đầu tư nơi đó thị trường chứng khoán, chính là lấy ra một bộ phận tiền ở hiện tại thị trường chứng khoán suy sụp sau thu mua điền sản, đến lúc đó gia gia có thể đi nơi đó chơi, một ngày trụ một chỗ, tùy tiện đổi. Sở Vũ phỉ nửa là trêu chọc nói. Ha ha a. Ngươi gia gia sợ ngươi cũng ở bên trong tổn thất, lại không dám cùng chúng ta nói, ta nói phỉ phỉ tuyệt đối sẽ không thất thủ. Hắn càng không tin, lần này hảo, hắn có thể yên tâm. Sở Cương cười loài nói, "Đúng rồi, ngươi mãi mãi nói ngươi lần trước gửi trở về mỹ phẩm dưỡng da khá tốt dùng, làm ngươi lại gửi trở về điểm, ngươi bên kia nếu là nhiều nói, giúp ta cho ngươi tiểu thẩm cũng mang mấy bình, nàng gương mặt kia ta nhìn bầu trời thiên mặt cũng không có gì hiệu quả, nhưng thật ra ngươi mãi mãi sắc mặt nguyên lai like càng tốt." Sở Vũ Phỉ hơi hơi sững sốt, ngay sau đó nở nụ cười, "Hảo, ta một lát liền đi làm, các ngươi liền chờ xem." Theo sau Sở Cương cùng Sở Vũ Phỉ có lại hàn huyên hai câu, Sở Vũ Phỉ giúp đỡ Sở Cương phân tích một chút Sở Cương công ty tình hình gần đây, hai người lúc này mới lưu luyến treo lên điện thoại. Sở Nguyên Sơn nhìn Sở Cương vẻ mặt tin phục bộ dáng, trong lòng thật là mị không được, hiện tại Phỉ Phỉ có thể nói là Sở ra cây trụ, tuy rằng Sở Hách còn không có chân chính tiếp quản Sở ra, chính là nàng hiện tại đã làm Sở Vũ Phỉ càng ngày càng cường đại rồi, Sở Hách lại có hai năm cũng từ trường học tốt nghiệp, đến nỗi công tác gan bài hắn hiện tại đều đã bố trí không sai biệt lắm thật tốt ta sở vũ phỉ sự nghiệp hiện tại có thể nói là xuôi gió xuôi nước lương nghiệp công ty ở ép thị lại chiếm thượng trăm vạn hecta thổ địa nó hình thức đều là chuẩn chiếu thành phố hát hình thức tiến hành thống nhất quản lý thống nhất hình thức không chỉ có làm nhà máy ở nhân lực tài nguyên thượng tiết kiệm không ít càng là bởi vì bọn họ chính quy quản lý hình thức cùng hậu đãi phúc lợi đãi ngộ làm nhà xưởng người đều là mỗi ngày nhiệt tình mười phần nệ ở là phổi thượng cũng mã lan cũng càng Làm càng lớn, hiện tại nàng nguyên bản sẽ vợ lần nữa thăng cấp mở rộng sức chứa, không đã theo không kịp yêu cầu. Mà bên kia cũng chuyên môn thành lập Internet bộ, thượng trăm tên khách phục chuyên viên mỗi ngày đều là vội cái không ngừng. Mà mã lan sở đề nghị thâm gia công cũng ở trên mạng trở thành minh tinh sản phẩm. Tuy rằng đồ vật tiểu, ngạch chính là giá bán đi mà là cao hơn vài lần. Bọn họ Internet bộ cũng trở thành cự luân lương nghiệp công ty tiêu thụ thu vào một khối to nơi phát ra. Cái này làm cho Hoàng Kiệt đặc biệt có áp lực cả ngày là vắt vóc tìm mưu kế nắm lấy như thế nào vượt qua Mã Lan. Hai người tốt cạnh tranh kéo xí nghiệp bay nhanh phát triển, cự Luân Lương nghiệp công ty cũng trở thành đông bắc khu vực lương thực lão đại, nó địa vị là tuyệt đối không người chính là lay động. Mà Nga Tở Lycoski mỗi nửa năm liền sẽ tới thành phố H một lần, mỗi lần đã đến sở Vũ Phỉ đều sẽ tự mình mang theo xí nghiệp cao tầng tới chiêu đai hắn, rốt cuộc ở hắn trên người sở Vũ Phỉ còn thấy được rất nhiều tài nguyên mà hoàn thành chính mình ở Âu Mỹ thị trường khai thác sau nàng vẫn là muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường châu Á thị trường, cho nên cái này cục liền phải nhắc tới trước bố trí. Gì? Đúng rồi, nghĩ tới tương lai phát triển, nàng đột nhiên nhớ tới vịt, hắn cho chính mình tìm vài người về sau liền không còn có động tĩnh, này có phải hay không cũng nên làm hắn bận việc đi lên, nếu không nàng hoa như vậy nhiều giá thuê hắn, nàng chẳng phải là đồ to. Sớm A, vịt, vì... sở vũ phỉ đối với điện thoại cười nói, nhìn nghiệm thu biểu, lúc này giống như vừa qua khỏi dạng sáng miễn cưỡng xem như ngày hôm sau. Vịt cố sức mở to mắt, từ gối đầu hạ lấy ra điện thoại, nói Sở Tổng, ngươi mỏ nì nổn cũng thật sớm à. Ha ha à. Phải không? Ta cảm thấy lúc này người đầu gốc là nhất thanh tỉnh thời điểm nếu tỉnh liền liêu trong chốc lát đi. Sở vũ phỉ xấu xa cười nói Lão đại, ngươi bên kia là buổi chiều 3 giờ à. Ngươi thật là thật quá đáng, ngươi đây là ngược đãi. Vịt kêu lên, chính là còn nhân mệnh từ ấm áp trong ổ chăn bỏ ra tới Đi đến phòng vệ sinh, dùng long đầu tiếp hảo nước lạnh sau hung hăng lau vài cái mặt, người là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Được rồi, cuối năm thời điểm ta sẽ ở ngươi tiền thưởng thượng bồi thường ngươi. Sở vũ phỉ dụ hoặc nói. Ai, ngươi nói Nga, nói đi, tìm ta có chuyện gì. vị thở dài một hơi nói. Sở vũ phỉ thu hồi vừa mới treo trọng, nói, vị tiên sinh, trong khoảng thời gian này ngươi giống như lại không có động tắt đi. Ngươi trước nay nơi này về sau nhưng không có cho ta đảo vài người mới lại đây nha. Vịt gãi gai tóc, có chút đau đầu nói, sở tổng, ngươi không thể trách ta đi. Ngươi cũng không có cho ta minh sát mục tiêu, trên tay tài nguyên rất nhiều, chính là ta không biết ngươi rốt cuộc muốn cái gì dạng. Cái này làm cho ta cũng thực khó xử a. Sở vũ phỉ hơi hơi sừng sốt, có chút mỉm cười, nàng hảo tưởng nói cho cũng không có đem sau này phát triển cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói qua, lúc này mới khó trách hắn sẽ tìm không thấy vài người. Nguyên lai like là như thế này à? Soji, Di, là ta bỏ qua quan trọng nhất địa phương, hiện tại ta yêu cầu một cái ở cao cấp xí nghiệp quản lý nhân tài, ngươi có cái gì người tốt tuyển sao? Sở Vũ Phỉ Thành Thần nói, ngươi là chỉ ở trong công ty đương keo. Nếu là cái dạng này người, ta đây yêu cầu một ít thời gian tới vận tắc một chút, rốt cuộc tìm cái một cái toàn phương vị nhân tài là công ty trọng yếu phi thường quyết sách, này quan hệ đến công ty tương lai phát triển. vị chính sắp nói, Trong đầu đã bắt đầu không ngừng vơ vét lên. tiêu hảo, chuyện này liền làm ơn ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta một cái hồi phục. Hơn nữa ta muốn tuyên bố, từ hôm nay trở đi ngươi liền phải công việc lưu đủ lên. Sở vũ phỉ cười nói. ha a, ta thích giàu có bận rộn mà khẩn trương công tác. Như vậy mới có thể làm ta cảm thấy chính mình sống được có giá trị. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Vịt cười nói. a, ta đây liền không khách khí. Sở vũ phỉ cũng cười nói. Vít cười cười, lại hỏi, Sở Tổng, ngươi còn có chuyện gì muốn công đạo sao? Đương nhiên, câu lạc bộ bóng đá sự tình ngươi giúp ta xử lý phi thường hảo, quá một đoạn thời gian liền phải xử lý giao tiếp thủ tục đi, ngươi giúp ta tìm cái giám đốc đi phản ứng một chút bên kia câu lạc bộ, ta phỏng trừng kiệt ngói xâm thực mau liền phải đem bên kia bắt lấy. Sở Vũ Phỉ vui vẻ nói, hiện tại này vẫn là một bí mật, nàng không có nói cho kia mấy nam nhân, nếu bọn họ đã biết nói, nhất định sẽ phi thường vui vẻ nhưng là nàng hy vọng kia có thể ở một cái đặc biệt nhật tử nàng thực chờ mong kia một ngày yên tâm đi sở tổng kiệt ngói xâm là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng chỉ cần có hắn ra ngựa liền không có bắt không được tới xin ý vịt bảo đảm nói trong giọng nói mang theo nồng đậm tán thưởng ha ha a ta đương nhiên tin tưởng các ngươi sở vũ phỉ cười nói sở tổng ngươi nếu là không có sự tình ta cần phải ngủ lâu vịt đánh ngáp nói vậy được rồi ngủ ngon Sở vũ phỉ nói xong liền thu hồi điện thoại. Sở vũ phỉ nghe được bên kia nhanh trong cắt đứt điện thoại thanh âm, có chút mỉm cười cười cười, từ trong lúc ngủ mơ bị đào ra tư vị khẳng định là không dễ chịu, xem ra nàng lần sau nếu là lại gọi điện thoại đến nhìn xem thời gian, nếu không bị thực mau liền phải hóng mất, ha ha ha. Linh linh linh di động vang lên, sở vũ phỉ nhìn mắt dãy số, thế nhưng là hàn ánh sáng. Hàn thúc, hôm nay như thế nào có dành cho ta gọi điện thoại làm? Ta giống như ở trên tivi xem ngươi này mấy vội vàng ở tỉnh mở họp." Sở Vũ Phỉ cười nói, "Cũng không phải là, ta này cũng vừa về đến nhà, ta có sự tình muốn cùng ngươi nói, ngươi liền đến ngươi đô gì thẩm mỹ viện tới một chuyến đi, chúng ta gặp mặt bàn lại." Hàn Ánh Sáng chính xác nói, "Tiếc hảo, ta hiện tại liền qua đi." Sở Vũ Phỉ treo lên điện thoại, bị này ảnh vạ cấp gửi qua bưu điện lại đây Paji mới nhất khoảng 3 lô đi ra ngoài. Sở Vũ Phỉ thuận tay ở thẩm mỹ viện bên cạnh xa hoa tiệm trái cây mua hai dương đài loan trái cây, làm người dọn vào thẩm mỹ viện. Đỗ Á Nhu vừa nghe nói Sở Vũ Phỉ muốn lại đây vội vàng liền mở cửa đón đi ra ngoài. Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào lại tiêu pha? Không phải theo như ngươi nói, về sau không được mua đồ vật sao? Sở Vũ Phỉ kéo Đỗ Á Nhu cánh tay, cười nói, cũng không mua nhiều, chính là hai dương trái cây, ăn nhiều trái cây nhưng mỹ dung đâu. Ta a, lại mỹ cũng không đổi kịp ngươi một phần 10 a ta chỉ có thể chỉ vào kiếp sau. Đỗ ái nhu treo gẹo nói, mới mấy ngày không thấy sở vũ phỉ làn ra là càng ngày càng thủy nộn, trắng non trên mặt lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, tinh xảo ngũ quan càng là giống một cái tinh xảo bút bê sứ. tuy rằng nàng không phải nam nhân, chính là nàng cũng nhịn không được xem ngây người. Đố gì mới kêu xinh đẹp đâu, ta nếu là đến ngươi cái này số tuổi còn có như vậy phong tư thì tốt rồi. Sở vũ phỉ cũng cười phùng nói, hai cái bất đồng loại hình đại mỹ nữ cùng nhau đi vào. Hàn ánh sáng ngồi ở đồ ái nhu văn phòng, cầm ấm trà nhàn nhã phao trà, nghe được mở cửa thanh âm, hắn ngẩn đầu đối với sở vũ phỉ cùng đồ ái nhu vẫy vây tay. Tới, các ngươi đổi thời gian vừa lúc, ta mới vừa phao tốt đạo thứ nhất trà, tới, nếm thử xem. Hàn ánh sáng cười nói, các ngươi uống đi, ta chính là một cái tục nhân, nhưng tới không được các ngươi như vậy tình thú, khổ lưu lưu cùng rau dại vị dường như. Đồ ái nhu nói cầm nước trái cây tới rồi ra tới. Hàn ánh sáng tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi à, cho ngươi thứ tốt ngươi cũng không biết. Tới, phỉ phỉ, chúng ta ra hai uống đi. Hành a. Nói xong sở vũ phỉ liền ngồi ở hàn ánh sáng đối diện. Hai người uống lên lưỡng đạo trà về sau. Hàn ánh sáng nhìn sở vũ phỉ mở miệng nói. Phỉ phỉ, ta từ tỉnh mở họp trở về, nghe nói một tin tức. Sở vũ phỉ sững suốt, có chút nghĩ hoặc, nhưng là nàng không hỏi. Nếu hàn ánh sáng nói sự tình chính là cái này nói kia phỏng chứng nhất định là cái không phải cái việc nhỏ, hắn người này lớn nhất đặc điểm chính là chỉ cần cho hắn một chút dấu vết để lại, hắn là có thể cho ngươi thực mau đem sự tình hoàn nguyên ra tới, hơn nữa mỗi lần đều là đặc biệt chuẩn, muốn nói hắn là nhân tình, đó là một chút đều không giả. Hắn ánh sáng tán thưởng cười cười, sở vũ phỉ quả nhiên là cái có thể chờ một người, người như vậy tất là làm đại sự người a. Phỉ phỉ, ta nghe nói ô tô ngành sản xuất sự tình, ngươi nhìn xem ngươi nếu có nước ngoài nhân mạch nói. Ngươi Hàn ánh sáng nhắc nhở nói. Sở Vũ Phỉ ánh mắt vừa động, chẳng lẽ nói hắn chỉ chính là đem nước ngoài ô tô tiến cử quốc nội, sau đó tiến hành tiêu thụ. Hiện tại trên thị trường đều là bị đại chúng ô tô sở hữu chiếm lĩnh, mà quốc nội sức sản xuất hữu hạn, sở hữu nhãn hiệu cũng chính là kêu mấy cái, này đó căn bản là liền vô pháp thỏa mãn những cái đó kinh tế điều kiện càng ngày càng tốt người, bọn họ yêu cầu chính là càng có cấp bậc ô tô, tuyệt đối không phải bình thường đại chúng có thể thỏa mãn. Nghĩ đến đại chúng lúc ấy tiến vào quốc nội khi, chính phủ chính là khai ra tới rất nhiều hậu đãi điều kiện, nghĩ vậy khoản sản nghiệp ở tương lai xu thế, sở vũ phỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, làm cái gì đều phải trước tiên, nếu không nói, kia chỉ có thể đi theo người khác mặt sau nhặt dư lại, mà nàng sở vũ phỉ phải làm liền làm dê đầu đàn. Hàn thúc, ngươi chỉ chính là cái thứ hai đại chúng đi. Sở vũ phỉ đạm cười nói, lúc ấy rốt cuộc đã không đổi kịp, cho nên nàng cũng không tiếc nuối nhưng là tương lai nàng phải làm quốc nội đệ nhất. Ha ha ha! Phỉ phỉ, ngươi có phải hay không cân nhắc qua? Hàn ánh sáng kinh ngạc nói, không nghĩ tới hắn nhắc nhở một chút, sở vũ phỉ liền lập tức liên hệ lên. Đúng vậy, trước kia có nghĩ tới một ít, chính là trên tay muốn đầu tư án tử thật sự là quá nhiều, cho nên cũng liền đặt ở một bên. Sở vũ phỉ làm như có thật nói. Vậy ngươi xem trọng cái nào thay bài? Hàn ánh sáng thử hỏi. Sở vũ phỉ cười cười, ta cảm thấy làm ý ta ly ản phạ rổ mèo liền không tồi. Hơn nữa nó kỳ hạ còn có được mấy khoản phi thường có cấp bậc xe hơi, như vậy từ loại kém đến xa hoa đủ rồi thỏa mãn bất đồng đám người yêu cầu. Chính là, tuy rằng thực không tồi, chính là nếu muốn tiến cử quốc nội cũng không giống như dễ dàng, trước kia những người đó cũng từng từng có như vậy tính toán, mà là đều thất bại. Hàn ánh sáng lắc đầu nói, tuy rằng phúc đặc công ty không tồi, chính là như vậy công ty lớn không trả giá một ít đại giới là sẽ không tới quốc nội. Ha ha, ha. Vì cái gì chúng ta phải nhuận bộ? Ta cảm thấy nên nhượng bộ chính là bọn họ. Z quốc vô luận là từ quốc thổ diện tích, dân cư, tài nguyên tới nói đều là tương đương khả quan. Ở chỗ này nếu đứng lại góp chân, như vậy bọn họ phát triển là vô hạn. Ta cảm thấy bọn họ không chỉ có hẳn là cầu chúng ta, lại còn có đến hảo hảo nghe chúng ta nói. Nếu không nói không hảo ngày nào đó chúng ta liền cho nó đá ra đi. Sở vũ phỉ cười nói. Ha ha ha. Phỉ phỉ vậy ngươi có phải hay không có cái gì hảo biện pháp a? Hàn ánh sáng hai mắt tinh lượng nói. Biện pháp nhưng thật ra rất đơn giản, nếu bọn họ không đồng ý lại đây nói, chúng ta đây liền lại tìm mấy nhà ô tô công ty tiến vào sao. Nói như vậy, bọn họ thị trường số định mức liền sẽ thu nhỏ, mà bọn họ phỏng trừng là sẽ không cam tâm như vậy. Sở vũ phỉ nhẹ nhàng nói, chính là trong đầu tưởng cũng không phải là như vậy tính toán. Khó mà làm được, nếu là nháo cương đối chúng ta nhưng không có chỗ tốt, hơn nữa mặt trên đều không để bụng nhiều chút chính sách, chúng ta làm gì phí cái kia kính. Hàn ánh sáng lập tức liền nói lộ miệng. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy được Sở Vũ Phỉ mỉm cười hai tròng mắt cùng dơ lên khoẹt môi. Hắn thúc, ngươi nhưng nói lỡ miệng lâu. Công đạo đi, là ai chủ ý a? Sở Vũ Phỉ khôn khéo cười nói, vừa mới kia phó không thèm để ý bộ dáng hoàn toàn biến mất, nháy mắt biến thành một cái đàm phán chuyên gia tư thế. Hàng ánh sáng vô đuổi, đối với đồ Ái Nhu sẽ phất phất tay. đồ Ái Nhu cười đi ra ngoài. Thông thường lúc này nàng là đến ngoài cửa cho bọn hắn chống cửa. Rốt cuộc nơi này còn có không ít không muốn người biết bí mật. Phỉ Phỉ. Chuyện này quan hệ đến ta ở tỉnh phát triển, lục tỉnh trưởng lần này là muốn đề làm, mà hắn vị trí liền nghe nói là ở tỉnh cán bộ chung đề bạn, nói thật ta cũng muốn đi, nhưng là chuyện này không dễ làm. Cuối cùng dứt khoát mặt trên lộng nan đề, nói là ai có thể tiến cử một nhà nước ngoài ô tô đến quốc nội phát triển, như vậy ai liền tới đương cái này tỉnh trưởng, cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng chuyện này. Hắn ánh sáng thành thật nói, tại bên người năng lực này có thể giúp được hắn chính là sở vũ phỉ mặc trúc, nguyên bản còn tưởng chơi cái xảo quyệt. Chính là không nghĩ tới bị cái này tiểu nha đầu xuyên qua. Nga, như vậy a Sở vũ phỉ buông xuống hai tròng mắt nói nhỏ nói. hàn ánh sáng nhìn sở vũ phỉ bộ dáng, biết nàng là đang đợi chính mình nói chuyện, chính là hắn có thể cho nàng cái dạng gì điều kiện đâu. hàn thúc, ngươi nếu là đi, kia Trần Đồng Thâm cũng sẽ không như vậy bỏ qua đi. Sở vũ phỉ cười hỏi. Hắn, hắn tưởng không bỏ qua, chính là hắn số tuổi tới rồi, hiện tại ở ép thành phố có thể ngồi ổn liền không tồi. Còn có thể hy vọng xa vời cái gì? Hàn ánh sáng hơi hơi trào phúng nói. Hàn thúc, ta có cái điều kiện, nếu ngươi có thể đáp ứng ta nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét giúp ngươi, rốt cuộc chuyện này không phải việc nhỏ, lại còn có muốn tuyệt bút tài chính đầu nhập, ta muốn ngươi bảo đảm. Sở vũ phỉ chính sắp nói. Hàn ánh sáng ánh mắt sắc bén lên, kiên quyết nói, phỉ phỉ, điều kiện ngươi cứ việc đề, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hảo. Ta đây muốn hàng thúc đến lúc đó đem ngươi sở quản hạt tỉnh cán bộ tiến hành một lần thay máu, nếu ngươi cũng là sở gia nhất phái, như vậy liền thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút chúng ta này phái người, rốt cuộc đồng tâm hiệp lực mới có thể làm ngươi làm được càng ổn đúng không? Sở vũ phỉ cười khẽ, cầm lấy chen trà đặt ở bên miệng cái miệng nhỏ mổ lên. Hắn ánh sáng nhìn sở vũ phỉ, nắm tay khẩn lại khẩn, hắn sắc thật là thuộc về sở phái người, chính là đối mặt tỉnh như vậy nhiều duy trì tô phái lực lượng, hắn áp lực rất lớn. Chuyện này nhìn giống như không có gì, nhưng là một không cẩn thận, hắn khả năng liền sẽ chết không có chỗ trôn, hắn thật sự phải vì chính mình đại lộ, dùng mệnh bác một lần sau. Sở vũ phỉ cũng không nổi, nàng kiên nhận chờ đợi hàn ánh sáng quyết định, bởi vì nàng rất có tin tưởng, ở cái này ích lợi trước mặt, hắn tuyệt đối chống cự không được dụ hoặc. Sau một lúc lâu, hàn ánh sáng nhấp nhấp miệng, thỏa hiệp nói, hảo, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nếu ta tiền nhiệm nói, ta đây liền đem toàn bộ tình huyết đều đổi thành sở ra. Hảo, Hàn thúc, quả nhiên là làm đại sự người, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định." Sở Vũ Phỉ cười nói. Theo sau hai người ở trong văn phòng có nói chuyện hồi lâu, Sở Vũ Phỉ nhìn nhìn thời gian, cười rời đi Đồ Ái Nhu thẩm mỹ viện. Mà Hàn Ánh Sáng đứng ở trên lầu bên cửa sổ nhìn Sở Vũ Phỉ lái xe xe rời đi thân ảnh, nhịn không được thở dài một hơi, đại giới thật là quá lớn. Sở Vũ Phỉ lái xe tử dứt khoát trở về khoảng cách Đồ Ái Nhu thẩm mỹ viện không tính xa hàng đại danh luyện, tới rồi biệt thự Sở Vũ phỉ bước nhanh đi tới trên lầu thư phòng, đem biệt thự theo dõi mở ra, sau đó mở ra máy tính bắt đầu tìm đọc lên. Ảnh phạ Ảm 8226 Dỗ mẹo là một nhà tô chế tạo thường. ALFA toàn xưng là Ả Nô mạ lõm bạ đã phạt bở gì cả đi ổ tô mô kiến với 1910 năm. Này manh liệt vận động hơi thở cùng với độc đáo ngoại hình, ở xe đàn thượng vẫn luôn có này không giống người thường định vị. Này đó xe từ Italy chứ danh thiết kế sư thiết kế. Có nùng liệt Italy phong thái, yêu nhã tạo hình cùng siêu quần tính năng, tại thế giới xe đàn thượng vẫn luôn được hưởng rất cao danh dự, này tuyệt đối là một cái là cái đáng giá đầu tư công ty. Chú Thúc, là ta. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại ngươi trong tay mặt có bao nhiêu có thể quay vòng tài chính? Sở vũ phỉ chính xác hỏi, vì nàng sở hữu mục đích chính là vì có thể vận ngã tô ra, mà lần này nàng nhất định phải làm hàn ánh sáng lên này. hắn nếu vi phạm hứa hẹn. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ làm hắn lập tức biến mất ở trên địa cầu. Sở Tổng, ngươi có phải hay không lại có cái gì đầu tư a? Chu Hải to mò ta hỏi, chỉ cần là sở vũ phỉ hỏi tài chính sự tình thông thường chính là nàng có coi trọng cái gì sinh ý. Ta muốn nhận mua ản phạ rổ mẹ ô tô công ty. Điện thoại một khắc đầu Chu Hải nửa ngày không có phản ứng, mới vừa thu mua câu lạc bộ bóng đá, hiện tại lại muốn thu mua Italy ản phạ rổ mẹ ô tô công ty, này cũng quá lớn bút tích đi. Sở Tổng. Ản phạ dỗ mẹ ô tô công ty là Italy công ty lớn, không phải ngươi nói thu mua liền thu mua, hơn nữa Italy chính phủ cũng không cần nhất định có thể làm ngươi như vậy thuận lợi lấy được công ty cổ phần, kia không có khả năng. Chu Hải trực giác nói, chú Thúc, ngươi nói ta minh mạch, chính là lần này đối ta rất quan trọng, ta nhất định phải làm như vậy. Nhân thủ thượng ta sẽ làm vì toàn lực phối hợp ngươi hành động, ngươi trước làm chúng ta tình báo trung tâm thu thập một chút tư liệu đi. Sở vũ phỉ không hề thương lượng đường sống quyết định nói. Sở Tổng, ngươi là nghiêm túc sao? Đúng vậy, chưa từng có quá nghiêm túc. Sở Vũ Phỉ trả lời. Kia hảo, ta tận lực. Chu Hải trả lời. Treo lên điện thoại, Chu Hải đem mọi người đều kêu lên phòng hội nghị lớn bên trong. Hiện tại đại gia nghe hảo, sở luôn có tân nhiệm vụ cấp chúng ta, lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Phía dưới có người hỏi, giám đốc, ngươi quá nghiêm túc, sự tình gì a? Đúng vậy. Những người khác phụ hòa nói. Sở Tổng. Muốn thu mua phạ dỗ của ô tô công ty. Chu Hải từng câu từng chữ nói, hắn có thể dự đoán đến những người này phản ứng. Đại gia đầu tiên là sững sốt một chút, theo sau có tình báo nhân viên hưng phấn lên, xoa tay hầm hề nói, có phải hay không làm chúng ta đi thu thập tình báo. Đối diện mấy cái chuyên viên giao dịch chứng khoán nghe xong hắn nói, trên mặt tức khắc trở nên có chút quái dị lên, không hề là vừa mới cái loại này bình đạm không có gì lạ biểu tình, một đám thần sắc phức tạp. Tô oh, Hát, Vở giờ. Sở tổng lại báo nổi Ta quyết định duy trì sở tổng ý tưởng, đem bản phạ rồ ngẫu ô tô công ty ăn luôn. Kỳ tải kêu lên. Lúc này đại gia cũng đều phản ứng lại đây, đối với sở vũ phỉ cái này ý tưởng, kịp thời hưng phấn lại là kích động, nàng giống như là một cái khai thác cương thổ anh hùng, có thể đi theo nàng cùng nhau chinh chiến tứ phương là sở hữu nhiệt huyết nam nhi mộng tưởng. Chính là cũng có chút người ở hưng phấn qua đi, hơi hơi nở nụ cười khổ, mộng tưởng thực đầy đạn, hiện thực nòng cốt bọn họ lại tràn đầy thể hội. Cái kia Inter Milan câu lạc bộ sự tình đã làm cho bọn họ đều tràn đầy cảm thụ, Sở tổng nói chuyện, vậy không cần chứng thực. Mà bên kia Vịt cũng nhận được Sở Vũ Phỉ mệnh lệnh, hắn ở mấy phen suy tư sau đem Bắc Cách giới thiệu cho Sở Vũ Phỉ. Bởi vì Bắc Cách vừa lúc ở Z quốc đàm phán một cọc sinh ý, cho nên hắn cùng Sở Vũ Phỉ liền ước định ở ép thị một gian quán cà phê gặp mặt. Bắc Cách là Vịt ở Italy nhận thức bằng hữu, lúc ấy hắn là mặc cỡ Joseph khu vực bộ tổng tài, hai người ở một lần thương vụ tụ hội thượng nhận thức. Hàn huyên lên đặc biệt đầu cơ. Ở gần nhất một lần nói chuyện với nhau chung, vịt trong lúc vô tình đã biết hắn muốn đổi công tác sự tình, hơn nữa hắn muốn tìm một cái lại khiêu chiến công tác, hắn cảm thấy sở vũ phỉ đúng là nhất thích hợp người được chọn, cho nên vịt kiệt lực đem bắt cách đề cử cho sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ sớm liền ngồi ở quán cà phê, muốn một ly nước trái cây kiên nhẫn đợi lên. Xin hỏi, ngài là sở vũ phỉ tiểu thư sao? Lúc này một cái trung niên nam nhân đã đi tới, nhìn bộ dáng của hắn. Sở vũ phỉ biết đây là nàng phải đợi người, bởi vì hắn trên người tản ra một loại lâu cư địa vị cao mới có hơi thở. Sở vũ phỉ đứng lên cười nói, đúng vậy, ngài là bác cách tiên sinh đi. Thực vinh hạnh nhận thức ngài. Ha ha a, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ. Bác cách cũng cười nói, đôi mắt bắt giữ dấu vết đánh giá sở vũ phỉ, mắt lam trung lộ ra kinh ngạc. Ha ha a, cảm ơn. Sở vũ phỉ cười nói, ta nghe vịt nói ngài có một cái thật vĩ đại kế hoạch. Bắc cách nói thẳng nói. Xem như đi, ta muốn thu mua ản phạ rộ ngợi ô tô công ty tính sao. Sở vũ phỉ quay đầu đi cười nói. Đương nhiên, ta thích có dã tâm người. Bác cách có chút nghiêm túc nói. Kế hoạch là không tồi, ngạch chính là muốn chấp hành lên tựa hồ khó khăn còn không nhỏ. Sở vũ phỉ buông tay nói, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Phải không? Đây là bác cách biểu tình thay đổi, trở nên thần bí lên. Sở vũ phỉ âm thầm nhìn, hơi hơi nheo nheo mắt. Cũng không có nói lời nói. Sở Tổng, ta tưởng nói ta có biện pháp bắt lấy án phạ dô ngậu ô tô công ty. Nhưng là, ta chuẩn bị dùng cái gì tới đổi lấy đâu. Bác cách nói xong có một lần nữa ngồi trở lại vị trí, ánh mắt tinh nhuệ nhìn sở vũ phỉ. Sở vũ phỉ nhìn bác cách, tựa hồ là ở đánh giá, lại tựa hồ là ở xem kỹ hắn vừa mới lời nói, người này thật là quá có tự tin. Như vậy tự tin làm sở vũ phỉ có chút hương phấn, bởi vì tự tin liền đại biểu cho thực lực, nếu không có thực lực nói. Hắn căn bản là sẽ không nói nói như vậy, chính là nàng nếu muốn câu đến này rào hoạt cá lớn lại nên hạ nhiều ít nhị liêu đâu. Nhiều, nàng không có lời, thiếu, bác cách cũng không thể đồng ý, rốt cuộc nên là cái cái gì độ đâu. Bác cách nhìn sở vũ phỉ suy tư bộ dáng, cuối cùng hắn đem phía sau lưng dựa hướng ghế dựa, ở sở vũ phỉ trước mặt vươn một ngón tay. Sở tổng, nếu ta thành công, như vậy ta muốn ản phạ rộ mẹ ô tô công ty một thành cổ phần. Bác rời ra khẩu nói, nếu thu mua thành công nói, Một đạn phạ rổ ngẫu ô tô công ty hiện tại tài sản tính toán, một thành cổ phần chính là 10%, không sai biệt lắm chính là 7-800 triệu. Bác cách tuyệt đối không nghĩ tới đương hắn nói ra những lời này thời điểm hắn cũng có chút do dự, nhưng là hắn lại rất mau liền khôi phục lại đây, hơn nữa phi thường tự tin nhìn về phía sở vũ phỉ, chờ đợi nàng hồi đáp. Một thành cổ phần. Cái này bác cách ăn uống sắc thật là rất lớn, nhưng là nếu công ty thật sự bị thu mua thành công nói, tuy rằng cho hắn cổ phần không ít. Nhưng là như vậy cũng có thể dùng cổ phần chặt chẽ đem hắn buộc ở trong công ty, lấy hắn này phân tự tin tin tưởng công ty phát triển sẽ càng ngày càng tốt. Nếu hắn dám muốn, kia nàng sở vũ phỉ không phải keo kiệt người, nàng liền cho hắn. Bác cách tiên sinh, ngươi nói một thành cổ phần ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta muốn ngươi cùng công ty ký kết vĩnh cửu hợp đồng, bảo đảm ngươi trung thân chỉ có thể ở ta trong công ty vì ta công tác, mà không phải lưu một cái cục diện dối rắm cho ta. Sở vũ phỉ thông minh nói. Bắc cách hơi hơi sướng sốt, nhưng là ngay sau đó nở nụ cười sở tổng, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hắn trong lòng đại thạch đầu cũng thả xuống dưới, đối với sở vũ phỉ có không đáp ứng hắn cũng không có nắm chắc, chính là trực giác nói cho chính mình trước mắt cái này tiểu nữ nhân lại này không người có thể cập quyết đoán cùng khôn khéo đầu óc, nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Hai người nói chuyện trong chốc lát, sở vũ phỉ nhướng mày đối với bác cách nói bác cách, ta trên tay tiền mặt cũng không sung túc. Hiện tại đại khái có 500 triệu nguyên có thể cho người đầu tư ở ản phạ rổ ngỡ ô tô thượng. Bác cách nghe xong chân mày tao lại, này thật là có chút khó giải quyết. Chương 24 sở hách xảy ra chuyện công ty xảy ra chuyện tô ra hành động. Thân 24 chương. Chính là ngay sau đó hắn nở nụ cười, phi thường tự tin nói, không có vấn đề, ản phạ rổ ngỡ ô tô công ty tuy rằng đại, chính là nó hiện tại xí nghiệp trung đã sớm đã trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa liền tiếp tục sử dụng cũ hình thức cùng một ít đối lao cổ đông chính sách đã sớm đã làm có chút người không hài lòng, ta có thể nương truyền thông lăng xê tới quạt gió thêm tuổi một phen. Nga Ta đây nhưng thật ra rất tò mò, nói một chút đi. Sở vũ phỉ tò mò nói Kỳ thật tài chính căn bản là không là vấn đề, bất quá nàng nếu đã trả giá như vậy kết xu đại giới, nếu không vì khó một chút bác cách, thật sự là có chút không có lời, lại nói nếu hắn có thể có tiết kiệm tài chính biện pháp. Nàng liền có thể đem còn thừa tài chính đều đầu nhập đến tư bản vận tác thượng, tiền sinh tiền, lợi lan lợi, đây mới là không lỗ bổn mua bán. Kế hoạch nói không sai biệt lắm, bác cách đứng lên chuẩn bị rời đi, hắn hiện tại có thể làm chính là hồi Italy an bài một chút, tìm một ít giúp đỡ, sau đó khởi hành Italy thực hành kế hoạch. Bác cách đang muốn xoay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên đối sở vũ phỉ nói, sở tổng, hy vọng ngài có thể cùng chu giám đốc chào hỏi một cái, ta bên kia kế hoạch yêu cầu bọn họ phối hợp. Ở thời điểm mấu chốt hy vọng bọn họ có thể ngẫu nhiên giúp ta ở thị trường chứng khoán kéo một chút ô tô công ty cổ phiếu, như vậy có lợi cho ta đàm phán. Ha ha ha! Không thành vấn đề, ta sẽ chuyển cáo hắn. Sở vũ phỉ cười nói, cái này rốt cuộc nàng thực minh. Tiện đi bắt cách sau, sở vũ phỉ cả người tựa hồ đều nhẹ nhàng lên, chuyện này rốt cuộc có mặt mày. Hơn nữa nàng lần này tương đương với dùng ít nhất đầu tư tới đổi lấy lớn nhất thích lợi, thật sự là quá tốt. Nhìn nhìn thời gian buổi chiều. Lúc này phòng trường vịt đã rời giường, nàng cười cười đem điện thoại bắt đi ra ngoài. Vịt, là ta? Sở vũ phỉ cười nói. Sở tổng. Về Inter Milan câu lạc bộ bóng đá sự tình ngươi xử lý thế nào? Sở vũ phỉ trực tiếp hỏi. Nói lên chuyện này, vịt có chút hơi hơi đắc ý, rốt cuộc hiện tại tiến triển phi thường thuận lợi, hơn nữa này đủ rồi thuyết minh. Sở vũ phỉ thuê hắn cũng không có mất trắng những cái đó giá cao tiền. Sở tổng. Cho tới bây giờ chúng ta đã thu mua Inter Milan câu lạc bộ 64% cổ phần, đã là hội đồng quản trị cổ phiếu nhiều nhất cổ đông. Ở hội đồng quản trị chúng ta có tuyệt đối cổ phần khống chế quyền cùng câu lạc bộ kinh doanh quyền, này đó cổ phần hoa đi chúng ta 3.100 vạn Mỹ Kim. Chính là giữ lại cổ phần có chút khó giải quyết, chúng nó đều ta ở một người trong tay, không giống như là những cái đó tiểu người đầu tư dễ dàng như vậy bắt được. Vịt nhữ mày nói, thế nhưng là như thế này. Ngươi nói một chút cụ thể tình huống đi. Sở vũ phỉ nhíu lại mày hỏi. Nghe nói người này không có gì đại gia tộc bối cảnh, cũng không phải cái gì phú thương chính khách. Hắn là một cái người mê bóng, một cái phi thường điên cùng người mê bóng. Lúc trước hắn thu mua Inter Milan đội thời điểm chính là vì có thể làm chính mình hảo hảo xem cầu. Điểm này thượng cùng sở tổng rất giống, nhưng là hắn cũng không có sở tổng này phân lý trí. Hắn từ thu mua tới nay đem sở hữu tiền đều đầu nhập tới rồi đội bóng. Hơn nữa đúng là như thế. Vô luận là đội bóng vẫn là người mê. Bóng đều phi thường sùng bái hắn, chúng ta phải hướng từ trong tay của hắn thu mua những cái đó cổ phần phi thường khó khăn, hoặc là nói đúng không quá khả năng. Vịt than nhẹ nói. Sở vũ phỉ nghĩ nghĩ, sau đó bình tĩnh nói, Vịt, như vậy đi, ta ở quốc nội chuẩn bị một chút, chờ thêm mấy ngày ta liền tự mình đi một chuyến Italy. Đến lúc đó người giúp ta cùng hắn liên hệ một chút, ta muốn giáp mặt cùng hắn nói nói chuyện, coi như là thử thời vận đi. Đối với người mê bóng, Sở Vũ Phỉ có rất nhiều biện pháp có thể đối phó bọn họ, chính là liền sợ nơi này, người căn bản chính là cái ngụy người mê bóng. Những cái đó đã từng đánh người mê bóng cờ hiệu thu mua câu lạc bộ bóng đá sự tình đã xảy ra quá nhiều quá nhiều, cho nên Sở Vũ Phỉ đều không cần tưởng là có thể liệt ra thượng trăm loại biện pháp giải quyết, này liền muốn xem cái này người mê bóng rốt cuộc là yêu thích cái gì. Chỉ cần là có nhược điểm, như vậy hết thể đều hảo giải quyết. Vịt nghe nói Sở Vũ Phỉ muốn tới Italy, vội vang nói, "Sở tổng Ngươi thật sự muốn tới sao? Có phải hay không ô tô sự tình ngươi cũng đã có quyết định? Sở vũ phỉ nhưng thật ra sừng suốt, nàng lần này thật đúng là không nghĩ tới muốn cùng nhau đem sự tình đều làm, chính là nếu có thể nói, kia nhưng thật ra nhất tiễn xong điều. Đến lúc đó rồi nói sau, còn ở bố cục đâu? Sở vũ phỉ khẽ cười nói. Theo sau hai người lại hàn huyên trong chốc lát liền cắt đứt điện thoại? Sở vũ phỉ ngồi ở quán cà phê không ngừng nghĩ Italy sự tình, có thể đem câu lạc bộ bóng đá thành công thu mua. Mới là nàng ở Italy phát triển quan trọng nhất một bước, hơn nữa giải quyết vấn đề này, tin tưởng nàng muốn thu mua ản phả rổ ngỡ ô tô công ty tiến trình cũng có thể đủ thuận lợi nhanh hơn, cho nên lần này hắn nhất định phải thành công. Chờ những việc này sau khi kết thúc, Canada bên kia tình báo cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, hắn đến kia liền xào ngoại hối, chính là nơi đó bất đồng với Italy cùng Nhật Bản, rất nhiều hoàn sở chít đầu cơ thương đều ở nơi đó tranh đoạn, nếu nàng quyết định đi nơi đó nói. Như vậy không thể nghi ngờ là từ những người đó trong miệng cướp đoạt đồ ăn, tuy rằng nguy hiểm, chính là thu hoạch lại là phong phú. Nói nữa, Canada cái này quốc gia thực lực hùng hậu, tuy rằng ở quân sự cùng chính trị thượng không có gì bắt mắt địa phương, lại còn có bị nước Mỹ vẫn luôn khống chế, nhưng là Canada kinh tế lại là không dung người bỏ qua. Đặc biệt là Canada tiền, nó cường đại làm Canada kinh tế tại thế giới tài chính cách cục chung đều là phi thường ổn định. 1962 năm năm nguyệt 2 ngày trước kia, Canada vẫn luôn thực hành hối giá thả nổi. 1963 năm năm nguyệt 2 ngày, Canada chính phủ quy định thêm nguyên tốt đẹp nguyên hối suất cố định vì 1 đô la hợp 1. 091 thêm nguyên. 1970 năm 8 nguyệt 1 ngày, thêm nguyên lại bắt đầu áp dụng hối giá thả nổi. Canada chính phủ chưa quy định này tiền cần thiết có thấp nhất hạn độ hoàng kim cùng ngoại hối làm bảo đảm. Theo đô la không ngừng bị giảm giá trị. Một thêm nguyên cùng đô la tỷ suất hối đoái ớn này hàm kim lượng định vì 1 đô la hàng không. 9.957 thêm nguyên. Bởi vì 85. 2% xuất khẩu chảy về phía nước Mỹ, 57. 7% nhập khẩu đến từ nước Mỹ, bởi vậy, Canada người càng thêm quan tâm thêm nguyên đoái đô la tỷ suất hối đoái. 2.002 năm 1 nguyệt 21 ngày thêm nguyên sáng chế lịch sử thấp điểm, đoái không. 6.192 đô la. Từ nay về sau thêm nguyên ở 2003 đến 2007 năm chi gian vẫn luôn tăng giá trị. Ở 2005 năm 1 nguyệt 27 ngày đạt tới 1 thêm nguyên đoái 0. 8.606 đô la cao điểm. 2.007 năm 6 nguyệt 14 ngày thêm nguyên đoái đô la sáng chế 30 năm địa vị cao, 1 thêm nguyên đoái 0. 9.564 đô la. Tại thế giới thị trường thượng, thêm nguyên vẫn luôn đi theo đô la giao động, nhưng là giao động biên độ đều không lớn. 2002 năm tới nay thêm nguyên trên diện rộng tăng giá trị trong lúc thêm nguyên bắt đầu thoát ly đô la, chẳng những tương đối đô la, cũng tương đối mặt khác tiền tăng giá trị. Sở vũ phỉ không ngừng hồi tưởng kiếp trước về thêm nguyên tình huống, có chút hơi hơi đau đầu, cái này thêm nguyên thật là tương đương cường đại, tỷ suất hối đoái cơ bản đều duy trì ở không. 8-1. Bà Chi Gian điều chỉnh, này sẽ làm có đầu tư ý tưởng người muốn đầu tư, nhưng là rồi lại có chút do dự, bởi vì nhìn như tồn tại cơ hội chính là cơ hội lại quá khó nắm chắc. Hơn nữa căn cứ tình báo phân tích, hiện tại toàn sở chít những cái đó đầu cơ thương nhóm là hạ đại vốn gốc. Chính là nói là từ 8 năm trước liền bắt đầu bố cục, bọn họ ở nơi đó suốt ẩn tàng rồi 8 năm, đúng vậy thêm nguyên có bắt đầu một chút tăng giá trị lên, ở năm trước năm trước đầu cơ thương nhóm cuối cùng làm thêm nguyên tích cực bỏ lên, ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền khiến cho thêm nguyên tỷ suất hối đoái siêu 1 đô la đổi một chút bốn thêm nguyên đại quan. Làm sở vũ phỉ cảm thấy kỳ quái chính là Canada chính phủ thái độ, chúng nó không có khả năng không biết có người ở thao tác này hết thảy chính là bọn họ lại mặc kệ, làm nàng có chút sở không được đầu góc. Không làm rõ được Canada chính phủ sách lược nàng liền không thể đủ tùy tiện hành động, rốt cuộc hiện tại nàng là muốn cùng những cái đó hoan sở chít các cao thủ cướp đoạt đồ ăn, nếu một không cẩn thận nói, nàng tùy thời có biến thành người khác đồ ăn khả năng, cho nên không có trăm phần trăm chắc, nàng không thể tùy tiện ra tay. Trên tay nàng nắm giữ tài chính đối với những cái đó chân chính tập đoàn tài chính tới nói căn bản là không thể chống lại, cho nên này đó thành bại được mất nàng cần thiết muốn suy xét rõ ràng. Nước ngoài phát triển là vì quốc nội cường thịnh, hiện tại quốc nội tuy rằng đi vào quỹ đạo, chính là rốt cuộc ly mục tiêu của chính mình còn có rất lớn khoảng cách, nàng tuyệt đối không thể thả lỏng. Nàng hiện tại càng ngày càng thua không nổi, bởi vì một khi chính mình thất bại như vậy tô ra thực lực tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt nuốt hết nàng ở quốc nội sở hữu thành quả. Mà nàng những cái đó nỗ lực đều đem Sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ Lần này đầu cơ thêm nguyên Là sở vũ phỉ quan trọng nhất một bước Này một bước là nàng tài chính tích lũy quan trọng thời khắc Nếu lần này thành công Như vậy nàng liền có thể không cần lo lắng Quanh mình những cái đó như hổ dình Mỗi tập đoàn tài chính đã kích Mà nàng cũng có cũng đủ cạnh tranh lực Nhưng vào lúc này Châu Âu nào đó cổ xưa lâu đài Một người tuổi trẻ nam nhân nhìn trên tay một phần báo cáo Nghiêm túc nhìn Một lát sau Tuổi trẻ nam nhân buông xuống trên tay đồ vật, nói nhỏ nói, 3 năm, 9 tỷ. Nàng chẳng lẽ là thiên tài sao? Ha ha ha. Gia đặc, ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú sao? Một cái giản nua thanh âm cười nói. Gia gia, ngươi không cảm thấy người này quả thực chính là một cái truyền kỳ sao? Lấy nàng như vậy phát triển tốc độ, ta tin tưởng qua không bao lâu, nàng liền sẽ bước lên đến những cái đó nhị lưu tập đoàn tài chính hàng ngũ. Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Lại còn có dư lại nói ra đặc không có nói xong, hắn rất muốn nói nàng là như vậy xinh đẹp, quả thực là cực kỳ xinh đẹp. Lão nhân đi đến bên cạnh bàn cầm lấy kia phân báo cáo, nhìn trong chốc lát, sau đó bang lập tức ném ở trên bàn, rất có hứng thú nói, thế giới này đã an tĩnh lâu lắm, hiện tại thật sự nên làm gì nào. Ra Đặc nghe xong lão nhân nói cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, tóc màu vàng kim mềm mại mà phục tùng bị thúc ở sau đầu, dưới ánh mặt trời giống lóa mắt vàng. Mà hắn vừa định mở miệng nói cái gì Chính là trên cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, theo sau môn bị đẩy ra. Lao ra, có khách nhân người bái phòng. Gia đặc, ta trước đi ra ngoài. Nói xong lão nhân liền cười rời đi thư phòng. Mà Gia đặc đứng ở cái bàn trước nhìn kia phân báo cáo thượng ảnh trụ, như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì. Ở nào đó cô đảo, sở hách cùng khâu liệt hai người trên mặt đồ đầy vẹt sáng, ăn mặc áo ngụy trang mang theo lá cây biên chế ngụy trang phủ phục ở cái này trong rừng cây. Đây là bọn họ tới rồi, cô đảo một vòng sau tham dự cái thứ nhất tập huấn. Nhiệm vụ lần này chính là ở trong thời gian ngắn nhất chạy ra rừng cây. Khâu Liệt nâng lên cánh tay dùng tay lau một phen trên mặt mồ hôi, thật là quá nhiệt. Trung quanh còn có không ít phi trùng ở khuôn mặt bay loạn, tức giận đến Khâu Liệt thật là muốn một cái tát chụp chết chúng nó, chính là hắn lo lắng sẽ bị địch nhân phát hiện mà chịu đựng. Nhìn thoáng qua đồng dạng ghé vào một bên sơ hách, hắn trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, quả nhiên là làm tốt lắm. Sơ hách, giống như không có động tĩnh. Chúng ta lao ra đi thôi, cách nơi này không xa liền có thuyền, chúng ta liền có thể đi trở về. Khâu liệt hương phân nói. Sở hách hương dường như hai tròng mắt tả hữu bắn phá một vòng, đột nhiên ở một viên đại thụ sau phát hiện một cái hơi hơi đong đưa, hơn nữa hướng tới bên này di động thân ảnh. Sở hách đá đá khâu liệt, sau đó dùng cảm ý bảo hắn, người kia phương hướng, theo so đối với khâu liệt làm một cái hai người đều rất quen thuộc thủ thế, khâu liệt lưu tại tại chỗ, mà sở hách còn lại là cẩn thận hướng tới người kia bỏ đi Liền sắp tiếp cận người kia thời điểm, khâu liệt cũng đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra tới đối với đại thụ chạy tới, mà hắn hành động thực mau liền hấp dẫn người kia chú ý, chính là hắn vừa muốn chiều một bên trốn tránh, đã bị sở hách đi sau lưng cấp thít chặt, cổ. Chính là cái kia giả dạng thành địch nhân đại binh phản ứng đặc biệt nhanh chóng, hắn bàn tay to hung hăng nắm lấy sở hách thít chặt hắn cổ tay, sau đó nhéo sở hách cổ sau cổ áo một cái dùng sức, thân thể thuận thế trước huynh. Sở Hách liền cấp cái kia mang theo mặt nạ bảo hộ đại binh cấp hung hăng ngã ở trên mặt đất. Sở Hách che lại cổ hơi hơi lung lay một chút, nhấc chân liền phi đá qua đi. Chính là vô luận hắn như thế nào đánh, người kia đều có bản lĩnh ở trong nháy mắt chạy thoát. Hắn giống như là linh hoạt cá chạch. Sở Hách, chúng ta cùng nhau thượng. Khâu Liệt nói xong liền vọt qua đi. Hai người đối với đại binh tiến hành bọc đánh, chính là đại binh tựa hồ luôn là ở nhằm vào Sở Hách, hắn nắm tay mỗi lần đều là thiên quá Sở Hách yếu hại một chút chỉ cần một cái không cẩn thận, như vậy sở hách rốt cuộc trọng thương không thể nghi ngờ. Ở trên đấu chung, một đôi tránh ở chỗ tối đôi mắt nhìn cách đó không xa ba người, trong mắt hắn lập lòe nồng đậm hận ý, liền ở sở hách cùng khâu liệt lui ra phía sau một bước thời điểm, cặp mắt kia chủ nhân từ trong lòng ngực móc ra một con mini xuống gây mê, nheo lại ôm độc con người, đối với sở hách cẳng chân bắn tới, kia cái châm ở không trung xẹt qua một đạo ngân quang, veo đâm chúng sở hách cẳng chân. Chỉ thấy sở hách chân nháy mắt chết lặng ở mất đi cân bằng trạng hướng tiếp theo xem ngã quỷ trên mặt đất, mà cái kia che mặt đại binh chính một quyền đánh về phía Sở Hách sương sườn, chính là quyền đã ra, nhìn đột nhiên ngoài ý muốn, căn bản là thu không trở lại. A. Sở Hách kêu lên một tiếng, trong lòng chỗ đột nhiên tiếp nhận rồi cái kia đại binh một quyền, hắn rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, ngực đau đớn khó nhịn, cuối cùng đôi mắt vừa lật chết ngất qua đi. Người con mẹ nó, hạ thủ, láo tử thủ, lão tử liệu mạng với ngươi. Khâu Liệt nói liền nỗ lực vội vàng đối với cái kia đại binh đánh lên, đại binh trong mắt cũng có chút hoảng loạn, cuối cùng ở mấy chiêu ngăn chặn Khâu Liệt sau, đem chính mình mặt nạ bảo hộ đột nhiên cầm xuống dưới. "Khâu Liệt, là ta. Chúng ta đừng đánh, nhìn xem Sở Hách đi." Triệu Khải Khẩn trưng nói, hắn là Sở Nguyên Sơn thân tín, lần này huấn luyện kế hoạch chính là nhằm vào Sở Hách mà đến, hắn chính là ấn lao ra tử ý tư ma một ma Sở Hách uy khí, làm hắn cũng nếm thử bị người đánh bại tư vị, rốt cuộc bởi vì thân phận quan hệ Người bình thường là không dám thật sự cùng sở hách động thất cách, cho nên sở nguyên sơn mới muốn mượn cơ hội này tới rèn luyện một chút hắn. Chính là rèn luyện về rèn luyện, lao gia tử cũng không có làm hắn thật sự đả thương sở hách, như bây giờ trạng huống thật là ra ngoài hắn dự kiến. Là ngươi, mẹ nó, ngươi đi rồi. Khâu liệt bực bội nói, lập tức liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nhìn nằm trên mặt đất vẻ mặt tái nhợt sở hách, hắn mày gắt gao nhíu lại. Tổng bộ, tổng bộ, ta là triệu khải, hiện tại thỉnh cầu không chúng chi viện. Sở hách bị thương. Triệu khải cái kia bộ đàm gọi nói. Cái gì? Ở đâu vị trí? Ta hiện tại lập tức chụp phi cơ trực thăng qua đi, ngươi trong chốc lát lấy đạn tín hiệu cho chúng ta vị trí. Đội trưởng lạnh giọng nói, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, này như thế nào mới thực chiến một lần liền có chuyện? Như thế nào cùng láo ra tử công đạo A? Sở hách? Sở hách? Có thể nghe thấy sao? Khâu liệt cẩn thận vỗ sở hách mặt, nhìn hắn có chút mỏng manh hô hấp, sắc mặt cũng có chút khó coi. Lại nhìn sở hách bị thương vị trí, hắn đem cắn chặt hằng răng. Nếu vừa mới chính mình đẩy hắn một phen liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, sở ra người hắn có thể không thèm để ý, chính là phỉ phỉ đâu. Sở hách đối sở vũ phỉ có bao nhiêu quan trọng hắn quá rõ ràng, nếu bị sở vũ phỉ biết chuyện này, kia sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Ta nghe được phi cơ trực thăng thanh âm, ta phóng ra đạn tín hiệu. Triệu Khải nói lấy ra bên hông đạn tín hiệu kéo ra ngoài nổ, thực mau một cái màu đỏ tín hiệu ở trên bầu trời nở rộ. Không đến 2 phút phi cơ trực thăng thanh âm chuyển tới, bởi vì không có đất chống định ổn, cho nên chỉ có thể từ giữa không trung buông một cái thăng dây. Triệu Khải muốn bị sở hách, chính là lại bị một bên khâu liệt đụng vào một đầu, chờ ta trở về lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong khâu liệt cẩn thận đem sở hách bối ở sau người, nhẹ nhàng dùng dây thừng đem hắn bó ở bên hông, đi bước một bò lên trên thăng dây, cuối cùng ở mặt trên vài người đồng tâm hiệp lực đem sở hách khuôn vác tới rồi mặt trên, mà Triệu Khải còn lại là bất đắc dĩ lưu tại tại chỗ. Phi cơ trực thăng bay đi, Triệu Khải cảm thấy sự tình đặc biệt kỳ quái, theo lý thuyết kia một quyền sở hách tuyệt đối nhiều đến qua đi, nếu không phải. Đúng rồi, hắn lúc ấy chân giống như không thể động dường như. Làm bộ đội đặc trùng Triệu Khải ánh mắt sáng quắc ở sở hách vừa mới té ngã địa phương tìm lên, chính là sau một lúc lâu qua đi, lại vẫn là không có phát hiện, mà cái kia trốn tránh ở cây tối trung cặp mắt kia, lúc này khẽ cười cười, không nhanh không chậm thu hồi trên tay đồ vật, tả hữu kiểm tra hay không có để xuất sau quỷ mị giống nhau nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây, tựa như vừa mới kia bất quá là một trận gió thổi qua. mà triệu khải nhìn có chút hơi hơi run rẩy cây cối, hắn mấy cái bước đi qua đi, không có người. chẳng lẽ là chính mình ảo giác sao? sở hách bị đưa hướng quy thị tốt nhất bệnh viện tư nhân, bộ đội thượng cũng điều ra ưu tú nhất chuyên gia đội ngũ. sở hách bên này vừa đến bệnh viện đại môn, bên kia cũng đã có mười mấy nhân viên y tế chờ ở một bên, thấy được người sau hỏa tốc đem hắn đẩy mạnh phòng giải phẫu. mà bên kia. Sở Nguyên Sơn nghe được bên kia hội báo, hắn mày gắt gao nhăn, bình tĩnh nghe xong bên kia hội báo. Theo sau trầm giọng nói, người nếu đã giao cho các người, như vậy chỉ cần là bất tử, huấn luyện như cũ. Nói xong liền răng rắc cắt đứt điện thoại. Tin tức này là không thể nói cho trong nhà những người khác, nếu bị biết đến lời nói, kia tuyệt đối sẽ là một hồi phong ba. Nghe nói sở hách bị trọng thương, hắn có thể tưởng tượng được đến, rốt cuộc triệu khải trình độ là nhất lưu, kia một quyền không có chết liền tính là vận hạnh. Chính là hắn không hối hận làm như vậy, rốt cuộc nếu muốn trở thành sở ra người nối nghiệp, sinh tử khảo nghiệm là chủ định, hơn nữa có lần này giao hấn, hắn mới có thể đủ càng hoàn thiện chính mình, mới có thể chân chính khởi động sở ra một mảnh thiên. Ai? Cuối cùng sở hưu bất đắc dĩ cùng đau lòng đều biến thành một tiếng thở dài, làm sở Nguyên Sơn ngồi ở thư phòng ghế trên bóng dáng giống như giả nua vài phần. Phòng giải phẫu đen tắt, sở hách trước ngực bao một tầng tầng băng vải bị đẩy ra phòng giải phẫu. Thế nào? Khâu liệt xông lên đi bắt lấy bác sĩ hỏi. Người bệnh bên trái thứ 6, thứ 7 cùng xương sườn gãy xương, hiện tại đã ở bên trong đánh thượng đinh thép trở lại vị trí cũ, còn hảo trái tim không có bị đoạn cốt đâm đến. Nếu không không có đưa đến nơi này, người bệnh chỉ sợ cũng bác sĩ thuổn thức nói. Liền cái này giải phẫu bị tầng tầng đại lãnh đạo chú ý. Hắn lúc ấy cũng không biết tình huống như thế nào, chính mình đều dọa quá sức, còn hảo là gây xương, chính là mở ra lồng ngực sau, nhìn kia chỉ kém 0.5mm liền phải bị đâm thủng trái. Đem, trên tay hắn biểu đồ tỷ giá điểm không rơi trên mặt đất, quá nguy hiểm. Con hảo, con hảo không có, nếu không nói, chính mình là không cần ở chữa bệnh ngành sản xuất ngây người. Thụy Mộc Cương lúc này đang ở quy thành phố đàm phán một tông chữa bệnh khí giới sinh ý, uống lên chút rượu hắn mỏi mệt dựa vào xe hơi hàng phía sau ghế dựa thượng, lại có hai ngày hắn là có thể kết thúc, trong khoảng thời gian này đều không có bồi ở sở Vũ Phỉ bên người, cái này làm cho hắn trong lòng đặc biệt ấy náy, đặc biệt là cái kia tiểu nữ nhân miệng còn điều đến lợi hại. Thường xuyên bởi vì đồ ăn không thể ăn liền ăn chút trái cây giải quyết, không biết hiện tại nàng lại gầy nhiều ít, nghĩ. Đến mỗi lần cùng chính mình cãi cọ nàng những cái đó ngụy biện bộ dáng, hắn liền từ trong lòng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Tình yêu. Cái này từ hắn từ trước đối này khịt mũi coi thường, cảm thấy kia đều là hư ảo mờ mịt, chính là thật sự phát sinh khi, hắn mới biết được, nguyên lai tình yêu thế nhưng có lớn như vậy ma lực, chỉ cần trong lòng có cái kia chính mình ái người, chính là đi lại xa. Hán tâm đều là cùng nàng ở bên nhau, thời thời khắc khắc tưởng niệm nàng, chỉ cần nghĩ, liền hạnh phúc, vui sướng. Tài xế trộm nhìn kính chiếu hậu đầy mặt tươi cười Thụy Mộc Cương, hắn có chút hiểu rõ, xem ra thiếu gia lại tưởng sở tiểu thư. "Thiếu gia, chúng ta hồi biệt thự sao?" Tài xế nhẹ giọng hỏi. "Không được, trực tiếp đi bệnh viện, ta tưởng xử lý bên này sự tình nhanh lên sẽ trường học đi." Thụy Mộc Cương đạm cười nói. "Tốt, thiếu gia." Liên ở ngay lúc này Thụy Mộc Cương điện thoại văng lên. Nơi đó mặt vang lên thủy mục lao ra thanh âm. Tiểu mục, ngươi ở quy sinh ý xử lý thế nào? Thủy mục lao ra trầm giọng hỏi. Thực thuận lợi, mấy ngày nay liền phải hoàn thành. Thủy mục cương chính xác trả lời, ở công sự thượng cùng phụ thân rất có an ý, tuyệt đối sẽ không pha cá nhân cảm tình. Thực hảo, nhưng là bệnh viện bên kia hiện tại có một cái trọng yếu phi thường người bệnh, ngươi muốn xử lý tốt chuyện của hắn mới có thể rời đi. Ai a Bên này viện trưởng còn chưa đủ cấp A. thụy mục cương có chút không vui. Như thế nào lại đột nhiên lại sự tình đâu. Như vậy không phải lại quấy dày hắn trở về kế hoạch. Không đủ, hiện tại ngươi liền qua đi đi, cùng viện trưởng hảo hảo nói chuyện, nhất định phải đem cái này người bệnh cho ta chiếu cố hảo, này không này đối nhà chúng ta sinh ý một chút chỗ tốt đều không có. Thủy Mộc lao ra nghiêm túc nói. Hảo đi, ta đây hiện tại liền đi gặp một lần, nhìn xem đến tột cùng là nhân vật nào làm ngươi đều như vậy khẩn trương. Thủy Mộc cương có chút tức giận nói, trong lòng bất đắc di thở dài lên tới rồi bệnh viện sau viện trưởng liền ở cửa chờ thụy mộ cường nhìn hắn tỏa giá lại đây vội vàng đón đi lên thiếu gia được rồi đừng cùng ta khác ai ở chúng ta bệnh viện đâu cái gì địa vị thụy mộ cường trực tiếp hỏi viện trưởng nhìn nhìn chung quanh sau đó thấp giọng nói thiếu gia nghe nói là sở tham lưu trưởng tôn tử hiện tại xương sẩn gãy xương hiện tại đang ở ỉ cụ trong phòng bệnh trông chừng đâu ngươi nói ai hắn tên gọi là gì Thụy Mộ Cương manh vừa quay đầu lại trầm giọng hỏi, không phải là một người đi. Hắn đều sờ hách. Viện trưởng khẩn trưng nói, như thế nào liền không mừng hiện ra sắc thiếu ra đều lộ ra như vậy biểu tình. Ở đâu cái phòng bệnh, mang ta qua đi. Thụy Mộ Cương mà quát, thế nhưng thật là sờ hách, kia tình huống của hắn rốt cuộc thế nào. Phỉ phỉ biết không. Lâu 10 y cờ út phòng bệnh. Nói xong viện trưởng chỉ thấy Thụy Mộ Cương nhanh chóng bọt đi vào. Tới rồi lầu mươi. Thụy Mộc Cương nhìn đến một bên Khâu Liệt chật vật rựi vào ven tường, đôi mắt xuyên thấu qua thật lớn pha lê kính nhìn bên trong sờ hách. "Khâu Liệt, sao lại thế này?" "Nghiêm trọng sao?" Thụy Mộc Cương bắt lấy Khâu Liệt cánh tay hỏi. Khâu Liệt vừa thấy là Thụy Mộc Cương có chút hơi hơi sử sốt, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại đang ở quan sát kỳ, nếu không có cảm nhiễm nói liền có thể chuyển nhập bình thường phong bệnh, mấy ngày nay tình huống ta cũng nói không tốt. Khâu Liệt tan ngay nói thật nói. Thụy Mộc Cương nhìn Khâu Liệt bộ dáng, Biết hỏi hắn cũng vô dụng, trực tiếp đi vào hộ lý trạm đem bệnh lịch đem ra, sau đó nhíu mày nhìn một bên, thật là quá nguy hiểm, liền thiếu chút nữa, liền kém nhất định liền xong rồi. Viện trường lúc này cũng theo đi lên, nhìn thụy một cương biểu tình, hắn cũng không dám nhiều lời lời nói, chỉ là đứng ở một bên. Lập tức đem cái này tầng lầu cho ta toàn bộ thanh ra tới, làm sở hữu người bệnh đều chuyển tới tiếp theo tầng hoặc là mặt khác bệnh viện, sở hữu nhân viên y tế 24 giờ chờ chặt chẽ giám hộ. Hơn nữa cái này tầng lầu lưu động nhân viên nhất định phải mỗi lần tiến vào đều phải tiêu độc Hắn hiện tại tuy rằng là không sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nếu phát sinh cảm nhiễm liền sẽ đến không được. Nếu làm ta hiện tại phát hiện ai không ấn thao tác lưu trình tiêu độc giám hộ, chỉ cần bị phát hiện về. sau Thụy Mục kỳ hạ sở hữu chữa bệnh cơ cấu trung thân không được tuyển dụng người này? Hiện tại liền bắt đầu cho ta rửa sạch. Một giờ, ta muốn cái này tầng lầu người không liên quan đều biến mất. Thụy Mục cương trầm giọng nói Viện trường nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, lao ra tử là có nói làm thiếu ra nhiều chiếu cấu người bệnh, chính là cái này cấp bậc cũng quá cao đi. Phải biết rằng này một cái tầng lầu người bệnh mỗi ngày thu phí chính là cao kinh người, cơ hội là dựa theo phút thu phí, tuyệt đối là giá trên trời, mà sở hách bệnh ở hắn xem ra không có đạt tới cái kia nóng nỗi. Còn ở nơi này làm gì, ngươi muốn cái thứ nhất bị khai trừ rồi. Thụy Mộc Cương tạ viện trưởng liếc mắt một cái, không vui nói. Là, là... Nói xong viện trưởng lập tức tới rồi hộ lý tự mình thông chi đi xuống, theo sau lại từ các tầng lầu chịu rất nóng cốt, lầu 10 hơn 30 cái phòng bệnh ở không đến 1 giờ trong vòng đã bị bay lên không, mà nguyên bản có chút ồn ào tầng lầu cũng trở nên an tĩnh xuống dưới, liền dư lại đi theo sở hách lại đây bộ đội người còn có một ít nhân viên y tế ở nơm nớp lo sợ chờ đợi. Đội trưởng nhìn Thụy một cương cử động tâm lý có chút tò mò, vừa mới tới thời điểm bệnh viện liền rất chiếu cố, không nghĩ tới người thanh niên này tới càng là lực độ phi phàm. Nhìn nhìn thời gian lại suy nghĩ một chút cô đảo mặt trên những cái đó đội viên Cuối cùng đội trưởng đi theo chủ trị y sư nói trong chốc lát Liền mang theo vài người rời đi bệnh viện Mà khâu liệt tắc bị giữ lại Thủy một cương nhìn đầy mặt vệ sáng khâu liệt Cô y chán ghét méo méo cái mũi Sau đó dùng hết lượng đại giày ra đá đá trên mặt đất hắn Uy, khâu liệt ngươi rơi vào hố phân lạc Xú người chết Lan, lão tử vô tâm tình Khâu liệt thấp giọng quát Không có cấp thủy một cương chút nào mặt mũi làm cho một bên nhân viên y tế đều là sửng sốt, thật là đủ đại bài. Người con mẹ nó lăn cho ta xem, ta biết ngươi tâm tình không tốt, chính là ngươi cũng đến làm ra cái nhân dạng tới được chưa? Nếu không ta hiện tại liền nói cho phỉ phỉ. Nói xong thủy một cương liền lấy ra điện thoại. Khâu liệt thấy thế tạch từ trên mặt đất đứng lên, nắm lên thủy một cương di động nện ở trên mặt đất, đôi mắt chừng đến lao đại, ngươi dám cùng phỉ phỉ nói một chữ, lao tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Thủy một cương cũng có chút phát hỏa hắn cũng là hảo tâm. Chính là khâu liệt rõ ràng là ở lấy chính mình đương nơi chút giận, mẹ nó, khẩu khí này thật là thúc thúc có thể nhẫn, hắn không thể nhịn Tới A. Thụy một cương kêu lên, giơ tay đối với khâu liệt trên mặt Huy đi. Khâu liệt dù sao cũng là ở bộ đội luyện qua, hắn một cái nghiêng đầu liền tránh thoát thụy một cương nắm tay, nhấc chân đá thượng thụy một cương bụng. Người con mẹ nó tới thật sự. Thụy một cương ôm bụng cắn răng nói, nổi giận lên hắn cũng bất luận cái gì kết cấu, ở bệnh viện trên hành lang liền cùng khâu liệt đánh lên. Ngươi một quyền ta một chân đánh liền khuyên căn người đều quải thải. Hơn 20 phút sau, hai người thở hồn hển dựa vào trên tường, lẫn nhau nhìn lẫn nhau quải thải bộ dáng, nhìn không được nở nụ cười. Được rồi đi, vừa lòng đi. Đi thôi, đến ta trong văn phòng đi. Thụy một cương lôi kéo khỏe miệng nói, nhẹ nhẹ thật là đau đã chết, gương mặt tuấn tú này không biết có hay không bị ra hỏa kia lộng hỏng rồi. Đi thôi. Khâu liệt nói xong đi theo Thụy một cương thượng tầng cao nhất. Vào văn phòng, Thụy một cương vọt tới gương bên cạnh. Nhìn trên mặt từng khối ứ thanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phẫn nộ quay đầu Khâu Liệt rất có hưng thu ánh mắt mắng. Khâu Liệt, ngươi cái này chết không biết xấu hổ đồ vật, ngươi cũng qua âm hiểm đi, ngươi hướng chỗ nào đánh không tốt, một hai phải đánh ta mặt, ngươi làm ta như vậy như thế nào trở về, ngươi tưởng hủ chết phỉ phỉ a, Khâu Liệt đúng vai, một mông ngồi ở thụy một cương bàn làm việc thượng, không sao cả nói, vậy đừng trở về dọa người bái, ngươi chờ mặt hảo lại trở về cũng không muộn a, Ngươi là cô ý đúng hay không? Thụy Mộ Cương vọt tới Khâu Liệt trước mặt nắm chặt nắm tay nói. Ha ha ha! Đã nhìn ra, ngươi còn hỏi, ngươi có phải hay không đầu cũng đánh ngốc lạc? Khâu Liệt cười xấu xa nói, đánh một trận trong lòng buồn bực thật là hảo rất nhiều, đặc biệt vẫn là đánh người kia là Thụy Mộ Cương ra hỏa kia, người này ngày thường nhất dính phỉ phỉ, hắn đã sớm nhìn không thuần mắt. Thụy Mộ Cương như là tiết khí bóng cao su ngồi ở trên sofa, thở ngắn than dài lên, tính, tính, hắn còn có thể thật sự cùng Khâu Liệt so đo à? Người này phỏng trường đã sớm ghen ghét chết hắn, hiện tại đang muốn có cơ hội, hắn không thảo sẽ điểm tiện nghi kia cũng không phải hắn ca tính. Hiện tại mấu chốt là sở hách sự tình. Được rồi, chúng ta ân đoán phóng hai bên, nói nói sở hách đi. Thụy Mộc Cương Chính sắp nói. Khâu liệt cũng là sắc mặt dùng mình, đem sở hách sự tình nói đơn giản tới rồi một bên, nói đến cuối cùng hắn cũng là ảo não lên. Ta lúc ấy đẩy hắn một phen liền sẽ không ra chuyện như vậy. Người, người có như vậy đại bản lĩnh sao? Sở hách cái này là ngoài ý muốn, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Hiện tại phỉ phỉ còn không biết, ngươi nói thủy một cương nương treo trọc khai đạo khâu liệt, giống bọn họ như vậy cao nguy hành động, ra ngoài ý muốn không thể tránh được, hôm nay chính là không cùng khâu liệt cùng nhau. Kia sở hách cũng như cũng là kết quả này, hà tất lại thêm một cái người phiền nào đâu. Tuyệt đối không thể làm phỉ phỉ biết, nếu sở hách tỉnh lại nói, hắn cũng sẽ không đồng ý. Khâu liệt kiên định nói, ta cũng là như vậy tính toán, phỉ phỉ hiện tại trong ngoài nước chạy năng áp lực cũng rất lớn, chúng ta đừng nói. Thụy Mộ Cương đau lòng nói. Cứ như vậy hai người đạt thành nhất trí, mà Thụy Mộ Cương ở quy thị ngẩn ngơ chính là một tháng. Mỗi ngày hắn cùng Khâu Liệt hai người thay phiên chiếu cố Sở Hách, mà Khâu Liệt đột nhiên phát hiện Thụy Mộ Cương tay nghề, cuối cùng thế nhưng mỗi ngày đều áp bức Thụy Mộ Cương liệu lý tăng cơm, mà Sở Hách cũng ở bọn họ tỉ mỉ chiếu cố hạ thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Một tháng sau, Sở Hách mặc kệ Khâu Liệt cùng Thụy Mộ Cương ngăn trở, kiên quyết về tới bộ đội. Mà lần này bị thương cũng làm hắn càng thấy rõ ràng chính mình như thế, vì có thể sớm một chút đạt tới mục tiêu, hắn mỗi ngày đều ở đội trưởng bố trí xong nhiệm vụ sau, lại cho chính mình hơn nữa dày nặng thể năng huấn luyện, nhật tử cứ như vậy từng ngày quá khứ, mà sở hách cũng lấy vượt quá thường nhân suy nghĩ tốc độ ở nhanh chóng trưởng thành. Sở hách ngồi ở đại thụ hạ, xoa trên đầu mồ hôi, mỏi mệnh rửa vào mặt trên, hắn tay không tự giác vuốt chính mình cẳng chân, nơi đó không có một chút vết thương, chính là sở hách ngón tay lại đang không ngừng vuốt ve. Cái kia châm, nếu không phải hắn ở ngã xuống trước thấy được kia mặt ngân quang, hắn tuyệt đối cũng sẽ cho rằng chính mình là cái ngoài ý mớn, nhưng là hiện tại thực rõ ràng, này không phải ngoài ý mớn, hơn nữa vẫn là có người cố ý như thế, người kia là ai? Là nhằm vào hắn, vẫn là ở nhằm vào sở ra. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy đem những người đó lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người, có phải hay không phỉ phỉ liền sẽ không bị người chú ý? Có phải hay không nàng là có thể đủ an toàn một ít? Nếu đáp án là khẳng định nói. Như vậy hắn muốn biến cường, trở nên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phỉ phỉ. Ngươi nhất định phải bình an. Nghĩ tới kia trương nhìn như kiên cường thực tế có chút yếu ớt khuôn mặt nhỏ, hắn trong lòng đã có ấm áp, lại có vô tận lo lắng. Thô ra, thô ra hành động. Sở vũ phỉ có chút tò mò nhìn di động, sở hách di động đã có thật dài thời gian không có khai, mà khâu liệt cũng là như thế, không chịu nổi trong lòng bất an. Sở vũ phỉ cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại. Phỉ phỉ à. Sở hách trước hai ngày cho ta gọi điện thoại nói huấn luyện thực khẩn trương muốn hủy bỏ bọn họ đối ngoại liên hệ, cho nên làm ta nói cho ngươi một tiếng, ta này số tuổi lớn, trí nhớ cũng không hảo, làm ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là không đề cập tới ta đều đã quên. Sở Nguyên Sơn sang sảng cười nói, như vậy a, thật dài thời gian không có liên hệ, ta chính là có chút lo lắng hắn sở vũ phỉ nói nhỏ nói. Ngươi a, yên tâm đi, sở hách hiện tại chính là bản lĩnh không nhỏ, ngươi liền chiếu cố hảo ngươi liền là được đừng làm cho chúng ta vì ngươi lo lắng. Sở Nguyên Sơn nói, Phương hướng đi, ra ra, ta thực hảo, sở hách không có việc gì ta liền an tâm rồi, nếu là hắn lại cùng ngươi thông điện thoại, ngươi giúp ta nói cho hắn, làm hắn hết thể đều cẩn thận một chút, ta có chút không tốt cảm giác. Tuy rằng sở vũ phỉ là sẽ như vậy lo lắng hắn, chính là liên hệ không thượng nàng cũng chỉ có thể như vậy chờ đợi, như vậy chờ đợi là lần đầu tiên, mỗi lần sở hách tựa hồ đều đứng ở nàng tùy tay là có thể bắt được địa phương. Chính là lần này không giống nhau, hắn không ở, trong lòng thế nhưng có loại thực mất mát cảm giác, giống như là tìm không thấy ra tiểu hải tử, làm nàng không cấm mở mịt. Bác cách thật là một cái rất có năng lực, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hắn tuy rằng không có thu mua đến ản phạ rổ mở ô tô công ty cổ quyền, nhưng là hắn lại nói phục bọn họ đến hoa tới đầu tư kế hoạch, tuy rằng nguyên nhân hắn không có kỹ càng tỉ mỉ nói cho chính mình, chính là nàng biết đó là chính hắn kinh doanh nào đó nhân mạch, có chút người quan hệ nhìn như tầm thường. Trên thực tế dưới mặt đất là phản chi sai tiết giao triển, hơn nữa thật lớn căn mạch càng là có thể phát huy làm người. Kinh ngạc cảm thán năng lượng. Sở vũ phỉ tìm được rồi hàn ánh sáng đem tin tức tốt này nói cho hắn. Phỉ phỉ, hàn thúc lần này thật là phụ ngươi. Hàn ánh sáng vui vẻ nói, lần này thật sự là quá tốt, hắn rốt cuộc dương mi thổ khí. Sở vũ phỉ buông xuống hai tròng mắt nhẹ nhàng uống một ngụm trà xanh, nói, hàn thúc, ta chính là phí không ít công phu, ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta Hắn ánh sáng hơi hơi cứng đờ, ai, nếu không có đáp ứng cái kia khó giải quyết sự tình nên có bao nhiêu hảo à, hắn cũng thực mâu thuẫn, đã muốn sở vũ phỉ hoàn thành, lại không nghĩ làm nàng hoàn thành, mặc kệ, dù sao nhận thức sở vũ phỉ về sau hắn chính là giao vận khí tốt, hắn cũng không tin có cái gì có thể chẳng lẽ hắn. Đương nhiên, Hàn Thúc nhớ kỹ đâu. Ta đây liền trước tiên chúc mừng Hàn Thúc lên làm liêu bắc tỉnh tỉnh trường lâu. Cụng ly. Sở vũ phỉ cười dơ lên chén trà nói. Cụng ly. Hàn Ánh Sáng cũng bưng chén trà cùng Sở Vũ Phỉ chạm vào một chút, sau đó thỏa thuê đáp ý nở nụ cười. Lần này gặp mặt sau không lâu, Hàn Ánh Sáng quả nhiên như nguyện đạt tới mục đích của hắn trở thành Liêu Bắc Tỉnh Tỉnh trưởng. Hiện tại luận địa vị hắn đã cùng đã từng Trần Đồng Thâm đại đại kéo ra khoảng cách, mà Sở Vũ Phỉ cũng không sợ đắc tội Trần Đồng Thâm. Rốt cuộc hắn là một cái người thông minh, hắn cũng biết ở hai người gian nàng vì cái gì sẽ đẩy Hàn Ánh Sáng một phen, không cấm là bởi vì nàng cùng Hàn Ánh Sáng nhận thức sớm, đánh giao tế nhiều, càng quan trọng là. Hàn ánh sáng ở tuổi trẻ, ở chính trị thượng là nhiều đất dụng võ, nàng không có khả năng đi bồi dưỡng một cái làm không được mấy năm liền phải lui cư nhị tuyến người, cái này trợ lực phí tổn quá cao, mà nàng là cái thương nhân, đương nhiên muốn suy xét về sau tiền lời, cho nên đối mặt đồng dạng có cơ hội liền cá nhân, nàng không chút do dự lựa chọn hàn ánh sáng. Sở vũ phỉ ở biệt thự nhìn nhìn tài vụ báo biểu, hiện tại lương nghiệp công ty thu vào đã thực ổn định ở bay lên tin tưởng lấy cái này tốc độ thực mau liền sẽ trở thành lương thực long đầu lão đại nhưng là đông bắc khu vực còn có một nhà lương thực xí nghiệp cũng làm không tồi cái kia công ty là nguyên lai quốc có sửa chế xí nghiệp mượn dùng không ít năm đó quốc gia cấp chính sách mấy năm nay vẫn luôn đều ở lũng đoạn đông bắc lương thực sản nghiệp hiện tại nàng lực lượng mới xuất hiện đối phương cũng chú ý tới nàng đi vì cái gì đến bây giờ đều không có động tĩnh đâu chẳng lẽ chúng nó cam tâm nhìn nàng không ngừng lớn mạnh cứ như vậy mặc thủ lề thói cũ thủ công ty mà không ra đánh, không thích hợp, nói vậy liền quá kỳ quái, hơn nữa lấy cái kia quy mô tới nói, cái kia lão bản cũng là cái không đơn giản nhân vật, tuyệt đối sẽ không nén giận. Linh linh linh là Lý Miểu. "Uy, Lý Miểu." Sở Vũ Phỉ cười nói. "Phỉ Phỉ, tôi không hảo, thật là không hảo, ngươi ở nơi nào?" "Ô ô Lý Miểu khóc lóc nói, một bên cũng còn nghe được ồn ào thanh âm." Sở Vũ Phỉ sắc mặt dùng mình, đối với Lý Miểu thấp giọng quát, "Lý Miểu, ngươi câm miệng cho ta." đem nói rõ ràng, ngươi ở nơi nào đâu, nói cho ta địa chỉ, ta lập tức liền đi. Nói Sở Vũ Phỉ cầm lấy chìa khóa xe nhíu lại mày đi ra ngoài. Phỉ Phỉ, ta ở F thị lương nghiệp công ty đâu, ngươi mau tới đây đi. Lý Miệu bị Sở Vũ Phỉ giống song, nghẹn nào nói, lập tức bình tĩnh lại, thiên sập xuống còn có ta đâu, ngươi khóc cái gì, các ngươi là lãnh đạo, các ngươi nếu là đi đầu lộn xộn, phía dưới người còn có sống hay không? Câm miệng. Sở Vũ Phỉ nghiêm khắc cởi mắng Nếu không lưu tình mặt, ân, ta, ta hiểu được. Thực xin lỗi, phỉ phỉ. Lý miểu cắn môi hay này nói. Mà ở ép thị trong văn phòng Hoàng Kiệt cùng Tôn Lệ Lệ cũng đều tề tụ một đường, ngay cả Dương Lỗi cũng Lý Khắc Kiến cũng bị kinh động, hai người cũng chạy tới cự luân lương nghiệp công ty. Hoàng Kiệt dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, thầm mắng chính mình là cái hôn đảng, hiện tại ra chuyện này, hắn đều thật là không có thể diện thấy sở vũ phỉ, nếu không phải chính mình ngây ngốc bị nữ nhân kia lừa. Hắn cũng không thể như vậy đem trong công ty thượng trăm triệu tiền hàng tồn tại cái kia kỳ hạn giao hàng tại khoản thượng, hiện tại tiền tất cả đều đã không có, tìm người còn tìm không đến, hắn thật là hận chết chính mình. Dương Lỗi nhìn một bên Hoàng Kiệt, cũng nhăn nhăn mày mao, người này kỳ thật cũng thực khôn khéo, mấu chốt là lần này bị đối phương bắt được nhược điểm của hắn, lại còn có dùng một lần liền lừa đi rồi như vậy nhiều tiền, cái này âm mưu phòng trừng cũng không phải một ngày hai ngày bố cục, có lẽ. Dương Lỗi nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi hơi giật giật, đúng vậy, Có lẽ cái này cục từ sở vũ phỉ đặt chân tiến vào ép thị thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Được rồi, hiện tại nói cái này đều không có dùng, người đem nữ nhân kia ảnh chụp cho ta, ta làm người trước kia mấy cái huynh đệ đi tìm xem, vạn nhất nếu có thể tìm được không phải càng tốt. Lý Khắc Kiến ngưng trọng nói, nhưng là thân là trinh sát binh xuất thân hắn, ở như vậy thời khắc hắn luôn là có thể vẫn duy trì kia một phần ít có bình tĩnh cùng quả quyết. Dương lỗi quay đầu nhìn mắt Lý Khắc Kiến, người này hắn trước kia thật là không quá coi trong mắt. Tổng cảm thấy Sở Vũ Phỉ lần này là nhìn lầm rồi nhân tài tuyển hắn đương Tổng Giám Đốc, chính là hiện tại xem ra Sở Vũ Phỉ đôi mắt thật là đủ độc hiện tại mọi người đều hoảng thần, là có hắn, chỉ có hắn còn như vậy bình tĩnh nghĩ đối sách, một cái công ty gặp phải nguy cơ thời điểm kỳ thật sợ nhất không phải địch nhân, hơn nữa chính mình trước đấu tranh nội bộ. Mà lý khắc kiến chính là một cái có thể ở quan trọng thời khắc ngăn chặn chuyện này người, không tồi, phi thường không tồi. Sở Vũ Phỉ lái xe tử liền chạy như bay hướng tới ép thị mà đi ở trên đường cao tốc để lại một đạo xe ảnh. chương 25 ăn ta cho ta nổ ra tinh. Thân 25 chương Sở Vũ Phỉ tới rồi cự luân lương nghiệp công ty thời điểm, nhà xưởng công nhân còn ở đâu vào đấy công tác, ở mặt ngoài căn bản là nhìn không ra tới có cái gì không thích hợp địa phương. Như vậy trạng hướng làm sở Vũ Phỉ trong lòng hơi hơi buông xuống một ít, nếu nhà máy đều bắt đầu loạn lên nói, như vậy chính là bình ổn phong ba cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể kết thúc. Lộng không hảo đối chính mình ở hai thị đầu tư đều có phi thường ảnh hưởng. Sở tổng hảo. Một cái ăn mặc quần áo lao động công nhân cười cùng sở vũ phỉ chào hỏi. Ngươi hảo. Sở vũ phỉ cười cười, theo sau đối với hắn bên người vài người gật gật đầu, sau đó đi nhanh hướng tới office building đi đến. Sở tổng, như thế nào tới rồi? Có người tò mò hỏi. Một cái khác trung niên nhân không khách khí chụp hạ hắn đầu. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Đây là nhân ra nhà máy. Ngươi còn không cho nhân ra lại đây à? Đừng không có việc gì nói bữa, làm ra cái gì nhắn lại tới, ta xem ngươi cũng đến lăn trở về ra. Ha ha ha! Nhất thời hồ đồ, đa tạ đại ca nhắc nhở. Đi, chúng ta tiếp theo làm việc đi. Nói xong người kia sờ sờ cái mũi cởi chiều hong khô phân xưởng đi qua. Ở cự luân lương nghiệp trong công ty tuy rằng có văn bản rõ ràng quy định một ít điều lệ, nhưng là lúc riêng tư công nhân là không thể tùy ý hỏi thăm cùng lộ ra công ty cao tầng nhân viên hành động, nếu bị phát hiện nói nhẹ giả là khấu tiền thường. Trọng giả chính là bị khai trừ công ty, nguyên lai liền có mấy cái lô thai trường, lại lắm miệng người, không có việc gì ở trong công ty loạn khua môi múa mép, cho người ta cử báo sau, Hoàng Kiệt không nói hai lời, ném cấp người kia hai tháng tiền. Lương, lập tức thượng hắn chạy lấy người, cho nên hiện tại nơi này, người ngoài nếu muốn đánh nghe trong công ty tình huống đó là phi thường khó khăn, dù sao cũng là đem nhà xưởng thiết lập tại thôn trang thượng, thôn thượng lao lao tiểu tiểu mọi người đều nhận thức. Một khi có người ngoài tới kia tính cảnh giác chính là không bình thường. Đương nhiên đối với có thể ở công ty bảo mật công tác làm tốt lắm, phát hiện có người ngoài tìm hiểu cung cấp tin tức hoặc là manh mối, công ty đều là ấn kẻ si tình bất đồng cho khen thưởng, như vậy cách làm làm sở hữu công nhân đều phi thường chịu phục, rốt cuộc đây là chính mình công tác địa phương, nếu nơi này đóng cửa, như vậy bọn họ lại muốn mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời sinh hoạt, như bây giờ 8 giờ công tác chế độ đã thói quen, nếu ở nói vậy, thật là có chút chịu không nổi, cho nên nhà xưởng bọn họ nếu muốn bảo vệ ra viên giống nhau bảo vệ, tuyệt đối không thể làm người chui chỗ trống. Sở Vũ Phỉ tới rồi văn phòng, đẩy cửa ra liền nhìn Lý Miểu, giương lỗi, Lý Khắc Kiến còn có Hoàng Kiệt đều ở trong văn phòng, Hoàng Kiệt càng là đầy mặt hồ cha, vẻ mặt suy suốt ngồi ở trên sofa, không ngừng gõ đầu mình. Sở tổng. Phỉ Phỉ Lý Miểu nói liền hướng tới Sở Vũ Phỉ chạy qua đi, hồng con mắt nhìn Sở Vũ Phỉ, có chút đáng thương vô cùng bộ dáng. Sở Vũ Phỉ tối đầu nhìn mắt Lý Miểu. Sau đó đi đến sofa ngồi xuống, nhìn chung quanh bọn họ một vòng sau, đối với Hoàng Kiệt nói, Hoàng Giám Đốc, trong công ty xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không hiện tại đến cùng ta giải thích một chút, cái gì kêu ra đại sự. Lý miểu nhấp không cẩn thận khai sở vũ phỉ cánh tay, nàng cẩn thận nhìn nhìn sở vũ phỉ mặt, tuy rằng bình tĩnh chính là trên người nàng tức giận cũng không phải là nhỏ tí tẹo, như vậy thịnh nộ sở vũ phỉ nàng thật là lần đầu tiên gặp qua, hơn nữa cùng dị vãng sinh khí bất đồng, nàng kia trong mắt lập lệ thị huyết quan mang Hoàng Kiệt đứng lên, chật vật nhìn Sở Vũ Phỉ, hắn đôi mắt đỏ lại hồng, cuối cùng bùn một tiếng hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, sau đó nghẹn ngào nói: "Sở tổng, thực xin lỗi, ta cô phụ ngươi tín nhiệm, ta thật là đáng chết." Sở Vũ Phỉ giơ tay đối với bàn trà một phách, toàn bộ trên bàn trà nghệ thuật uống trà cụ đều bị chấn đến nhảy dựng lên, có thể thấy được Sở Vũ Phỉ lực đạo có bao nhiêu đại, Dương Lôi ghé mắt nhìn Sở Vũ Phỉ, hiện tại hắn rất tò mò nàng nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Bị nói những cái đó vô dụng, Ta chuyện quan trọng tình trải qua. Đến nỗi ngươi có chết hay không, chờ cùng ta nói xong, ngươi lại xử lý đi. Sở Vũ Phỉ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Kiệt. Đúng vậy, chạy nhanh nói đi. Lý Khắc Kiến nhắc nhở nói, đây đều là khi nào còn không nói trọng điểm. Nếu là hắn là Sở Vũ Phỉ nói, kia cũng không phải là chụp cái bản sự tình. Hắn đã sớm nhắc tới hắn cổ cổ áo giống hắn. Hoàng Kiệt cũng hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, cắn thẳng rằng, cuối cùng từng câu từng chữ đem sự tình trải qua nói một lần. Sau khi nói xong hắn liền ái náy rũ xuống hai tròng mắt, túi đầu chờ sở vũ phỉ thẩm phán. Sở vũ phỉ nghe xong Hoàng Kiệt miêu tả, thật sự có chút không thể tin được, ở nàng xem ra Hoàng Kiệt tuy rằng văn hóa không nhiều lắm, chính là làm người xử thế thượng hắn có thể xem như cái khôn khéo người, chính là ai có thể nghĩ đến hắn như vậy khôn khéo người thế nhưng bị một nữ nhân lừa, hơn nữa một lừa chính là 100 triệu nhiều tài chính, thật là cái lợi hại cao thủ, lại nhìn mắt Hoàng Kiệt, sở vũ phỉ nói, nàng tên gọi là gì? Hoàng Kiệt có chút buồn bực, còn là thành thật nói, nàng têu bông đan. Vương đan. Sở vũ phỉ lẩm bầm nói. Theo sau nàng cầm lấy điện thoại cấp hàn ánh sáng bắt một chiếc điện thoại. Hàn thúc, ta là phỉ phỉ, có thể phiền thoái ngươi giúp ta tra một người sao. Đúng vậy, ở cục công an hộ tịch hệ thống, ta muốn nhìn một chút người này kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Ha ha a, Không có việc gì, ta liền tìm nàng có một số việc nhi. Sở vũ phỉ cười nói, trong mắt lại là một mảnh băng hàn. Ta chờ ngươi điện thoại, đối liền tra ép thị. Nói xong Sở Vũ Phỉ liền cắt đứt điện thoại. Lý Khắc Kiến đã đi tới, đứng ở Sở Vũ Phỉ bên người thấp giọng nói: "Sở tổng, ta đã làm bằng mấy cái bằng hữu đi giúp đỡ tìm, nhưng là ta phòng trừng. Ngươi phòng trừng tìm không thấy, hơn nữa ông đan người này cũng có thể còn không tồn tại phải không?" Sở Vũ Phỉ tiếp theo hắn nói nói, theo sau nhẹ nhàng dựa vào sofa trên lưng, đôi tay chống cằm, như suy tư gì nhìn Hoàng Kiệt, đột nhiên nàng xoay chuyển ánh mắt, nháy mắt nhìn về phía Dương Lỗi. Mà trốn tránh không kịp dương lỗi bị sở vũ phỉ trảo vừa vặn, hắn dơ dơ lên mi, cười nhìn sở vũ phỉ. Dương lỗi, dương trợ lý, ngươi có phải hay không cũng đến phát biểu chút ý kiến A. Sở vũ phỉ đạm cười nói, ta, ta đối bên này không quen thuộc, ta không có gì hảo thuyết, nếu là sưởng rượu sự tình có lẽ ta còn có chút chú ý. Dương lỗi khéo đưa đẩy trả lời, sở vũ phỉ cũng nhướng những mày, hừ nói, ngươi ở nơi đó trang, ngươi nếu là không điểm ý tưởng. Ngươi vẫn là dương gia đại thiếu sao Nếu không hiện tại ngươi liền chạy lấy người Nếu không ngươi liền cho ta nói thật Dương lỗi nhìn ra sở vũ phỉ ý tứ Suy tư trong chốc lát Đi bước một đi hướng sở vũ phỉ Cả lơ phất phơ ngồi ở nàng sofa là trên tay vị Bàn tay to ruỗi ra đặt ở sở vũ phỉ Phía sau sofa chỗ tựa lương thượng Có chút thân mật ở sở vũ phỉ bên thai nói Phỉ phỉ Hẳn là người kia động thủ Ngươi không phải so với ta còn rõ ràng sao Hiện tại ngươi xôi gió xôi nước ta tưởng cũng nên có chút trở ngại đi. Sở vũ phỉ ánh mắt sắc bén lên, dương lỗi nói không có sai, chuyện này lớn nhất khả năng chính là người kia làm, nếu là bọn họ nói, hoàng kiệt người như vậy ở bọn họ trong mắt đều là một bữa ăn sáng, nếu muốn ở trên người hắn tay, kia quá dễ dàng, mà bọn họ bố cục tựa hồ cũng so nàng trong tưởng tượng sớm, tô ra. Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ sắc mặt, trong lòng âm thầm suy tư, bình tĩnh, vương vàng, quả nhiên có phải hay không giống nhau tiểu nữ nhân A. Kia chính là đối mặt chính là Tô Gia. Thực mau hàn ánh sáng điện thoại đánh đã trở lại, tin tức xác thật là ở ép thành phố căn bản ông đàn người này. Hoàng Kiệt, lúc ấy các ngươi xảo kỳ hạn giao hàng thời điểm, tiền là đánh vào ngươi tài khoản thượng sao? Sở vũ phỉ hỏi, trong đầu không ngừng suy tư đối sách. Đúng vậy, lúc ấy ta cùng ông đàn còn ở dê thị thương phẩm giao dịch trung tâm thực nghiệm hơn một tháng đâu, ta là cảm thấy chính mình không sai biệt lắm. Mới chậm rãi phóng đại tới rồi lá gan lại nàng lần nữa khuyên bảo hạ dịch công ty tiền hàng đầu tới rồi kỳ hạn giao hàng công ty. Hoàng Kiệt thấp giọng nói, lúc ấy thao tác rất cẩn thận, bởi vì là vừa nhập hành, cho nên không có đại kiếm, cũng không có hao tổn, lúc này mới làm hắn lá gan một chút lớn lên. Người liền không phát hiện ông đàn khả nghi. Sở vũ phỉ kỳ quái hỏi, Hoàng Kiệt như vậy cẩn thận, hắn như thế nào mắc như đâu? Ta, ta kỳ thật cùng ông đan ở thành phố hát thời điểm liền nhận thức, tuy rằng không có chính sự xác lập quan hệ Chính là chúng ta ngày thường thường xuyên ở bên nhau nói chuyện phiếm ăn cơm, ở chung đã hơn một năm ta cảm thấy nàng khá tốt, đặc biệt thiện giải nhân ý, hơn nữa đối ta, đối ta cũng rất săn sóc. Cho nên nàng thu xếp nói muốn xào đậu nành kỳ hạn giao hàng, nói là vì chúng ta tương lai, ta mới động tâm, sau lại tuy rằng nàng có chút quá dị địa phương, chính là ta đều không có đường hồi sự. Hoàng Kiệt cười khổ mà nói nói, hiện tại nghĩ đến chính mình từ lúc ấy đã bị nàng cấp lửa, chính mình còn cho là tìm được rồi sinh mệnh một nửa kia. Thật là quá buồn cười. Cây đậu đỏ vì họ đậu sống một năm thực vật thân thảo, cao có thể đạt tới 90cm. Cụ bị lợi thủy tiêu loại, giải độc bài mủ chờ công hiệu. Nhưng dùng cho trị liệu bệnh phù trứng mãn, nấm chân xương mù, bệnh vàng ra nước tiểu xích, phong thấp nhiệt tí, ung xương sang độc, viêm ruột thừa đau bụng trở. Cả nước các nơi phổ biến tài bồi quốc gia của ta từ xưa tài bồi, đến nay đã có 5.000 năm gieo trồng sử. Hiện tại cả nước phổ biến gieo trồng, ở Đông Bắc, Hoa Bắc, thiểm. Xuyên khắp Trường Giang Hạ Du khu vực đều có sản xuất, lấy Trường Giang Lưu vực cập Tây Nam tải bồi so nhiều, lấy Đông Bắc chất lượng tối ưu. Dê thị thương phẩm nơi giao dịch hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng hiệp ước bia vật là hồng đậu đỏ. Quốc gia của ta từ 90 niên đại tới nay cũng đang không ngừng thăm dò như thế nào lợi dụng hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng giao dịch mà sống sản cùng lưu thông phục vụ. Trước sau có quốc nội tám ra nơi giao dịch đẩy ra hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng giao dịch, trong đó lấy Dê thị thương phẩm nơi giao dịch giao dịch nhất sinh động. Năm gần đây, theo quốc nội ép du nghiệp phát triển nhanh chóng, ép du dùng đậu nành đã trở thành quốc gia của ta đậu nành thị trường chủ lưu chủng loại, này sinh sản, lưu thông cùng gia công đều có tương đương quy mô, hình thành hoàn chỉnh sản nghiệp xích. Sở Vũ Phỉ nhớ rõ ở kiếp trước, dê thị hồng đậu đỏ đưa ra thị trường không lâu giá cả liền trụ cấp trợ xuống, từ 5600 nguyên 1 tấn trượt xuống đến 503 hiệp ước 3680 nguyên 1 tấn. 507 hiệp ước đưa ra thị trường sau bởi vì hàng hiện có thị trường liên tục đêm mê kỳ giới một đường hạ ngã đương này giá cả ngã đến 3.800 nguyên một tấn tả hữu khi nhiều đầu chủ lực một phương diện ở hàng hiện có thị trường thượng đại lượng thu mua hàng hiện có về phương diện khác ở thấp vị hút đủ lợi thế từng bước kéo nâng kỳ giới theo thị trường vốn lưu động gia nhập từ trung tuần tháng năm bắt đầu 507 hiệp ước thành giao lượng cầm thương lượng bắt đầu phóng đại 6 đầu tháng nhiều đầu chủ lực bắt đầu phát lực liền kéo hai cái chúng liền bảng chứng đến 5.151 nguyên một tấn vì ức chế quá độ đầu cơ Nơi giao dịch ở 6, 7, 8 ngày liên tục gửi công văn đi yêu cầu để cao giao dịch tiền ký quỹ. 9 ngày thị trường nhiều đầu chủ lực kéo cao kỳ giới đến 5.000 nguyên cùng 4.980 nguyên, đến điểm 30 phân, giữa sân đầu cuối toàn bộ quay xong. Cái này hồng đậu đỏ kỳ hạn giao hàng thật là sẽ làm người một đêm làm giàu, hoặc là một đêm táng ra bại sản nhanh nhất con đường. Ai? Không thích hợp. Hoàng Kiệt, ngươi sử dụng ta tài khoản ở thao tác đi. Sở Vũ Phỉ đứng dậy hỏi. Hoàng Kiệt nhìn sở vũ phỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, đúng vậy, ta biết sở luôn có một cái tài khoản, cho nên liền đem tiền đều đánh vào cái kia, nếu không tiền hàng tài chính cũng không chuyển biến tốt đẹp ra tới. Nếu là như vậy, nói cách khác tài khoản là có thiết trí hạng ngạch, ngươi nếu là tưởng vận dụng những cái đó tài chính tới thao tác nói, cần thiết phải có ta cho quyền, nếu không nói, không nên có người làm ngươi giao dịch không phải sao. Sở vũ phỉ khôn khéo nói. Hoàng Kiệt, ngươi có phải hay không còn có chuyện không có nói cho ta? chạy nhanh nói thật, sở vũ phỉ trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn hoàng kiệt, nàng cảm thấy hắn tựa hồ còn che giấu cái gì, vì thế hoàng kiệt ở mọi người dưới ánh mắt lại nói lên, nguyên lai like hoàng kiệt ở liên tục hai ngày tìm không thấy ông đan sau liền cảm thấy nhưng thật ra quá có chút không thích hợp, vì thế hắn tới rồi thương phẩm nơi giao dịch xem xét sở vũ phỉ tài khoản, chính là phát hiện tài khoản tiền đều không thấy, lúc ấy dọa hắn liền thiếu chút nữa không hôn mê qua đi, hắn hoài nghi là ông đan mang theo tiền chạy mất, không có cách nào hắn liền tìm đi tìm nàng chính là người không tìm được, còn bị Hắc Bang Cửu Vĩ Long Phái mười mấy người tới rồi, bọn họ khách sạn cảnh cáo hắn không cần lại đây mù quáng tìm phải sự, ta bên này lúc ấy vừa lúc lại mấy cái huynh đệ ở chỗ này giúp ta liên hệ ông Đan Sự Tình, bọn họ tới cửa, Hoàng Kiệt trước kia cái kia giờ cũng ở dê thị Hắc Bang hỗn quá đại ca chu vĩ liền nóng nảy, cảm thấy phơi ra thân phận cũng nể tình, trên mặt không nhịn được, liền chuẩn bị gọi người lại. Đây đem mặt mũi tìm trở về, sự tình đã bị Lý Miểu cấp phát hiện. Sở Vũ Phỉ nghe xong Hoàng Kiệt cách nói, Xoa cái chán cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi hướng Dương Lỗi. Dương Lỗi, ngươi giúp ta hỏi một chút hắc giang tỉnh Lương Du kỳ hạn giao hàng trong công ty cái kia vương rắc là cái cái dạng gì người đi. Hảo, ta cho ngươi hỏi một chút. Dương Lỗi nói cầm lấy di động nhanh chóng tới rồi một cái dãy số, sau đó đi theo bên kia nói vài câu. Dương Lỗi cắt đứt điện thoại sau, đối với sở Vũ Phỉ nói, ta hỏi thăm, người kia nghe nói cùng hắc giang tỉnh Lương Du công ty Lão Tổng Nhếp nguyên nhân Lão Bà có thân thích quan hệ hơn nữa hắn người kia là trong giới nổi danh đại đào hoa thủ đoạn cao minh lại đầu góc linh hoạt ở bên kia chính là một cái vang dội nhân vật nhưng là hắn chính là có một cái tật xấu cái gì tật xấu lý miểu suốt ruột hỏi hắn người này chính là quá âm độc ở ích lợi trước mặt hắn nếu không phải đắc lực lớn nhất người thì hắn tuyệt đối sẽ đem đối thủ chỉnh chết đi sống lại cũng chính là bởi vì như vậy hiện tại tỉnh thành người nghe nói là hắn đều không có người dám cùng hắn hợp tác hơn nữa càng có ý tứ chính là Lần này cảnh cáo Hoàng Kiệt cái kia cửu vĩ Long Trung một con rồng dương bốn nghe nói gần nhất trương cùng người khác ở làm đại mua bán, hơn nữa nghe nói vẫn là ở xào kỳ hạn giao hàng, ta phỏng chừng hắn là vào vương rắc một đám người lộ. Dương lỗi trầm cười nói, đôi mắt nhìn về phía sở vũ phỉ phương hướng, hiện tại thật là càng ngày càng rối loạn, hơn nữa không phải đề cập bên ngoài thượng quan viên, mà là hắc bang thế lực, cái này cũng không phải là chính đạo người biết chơi. Sở vũ phỉ liếc liếc mắt một cái dương lỗi, sau đó đối với Hoàng Kiệt lại hỏi. Người kia bút cụ thể là như thế nào hoa đi? Tới nơi nào? Kia số tiền kỳ thật là ông đang đánh tới tỉnh Lương Du công ty chứng thượng. Hơn nữa ta theo cái này manh mối tìm được Lương Du công ty. Nơi đó mặt người ta nói này đó tiền ông đang toàn bộ mua một tháng sau giao dịch hồng đậu đỏ nhiều đầu hiếp ước. Nhiều đầu chính là mua trướng y tứ, mà căn cứ này đoạn thực tế kia giá thị trường. Năm nay hồng đậu đỏ sản lượng so năm rồi đều cao rất nhiều. Sở hữu giá cả đại ngã, dựa theo hiện tại tính ra. Phòng chừng tới rồi giao dịch ngày sau khi chết chẳng những là lỗ sạch vốn, lại còn có có khả năng lại bồi đi vào mấy cái trăm triệu hoàng kiệt nhắm mắt lại cắn răng nói. Lại bồi mấy cái trăm triệu này một câu khiến cho ở đây người trên mặt đều không có huyết sắc, sở vũ phỉ nhìn như bình tĩnh kỳ thật nội tâm trung là sóng gió cuồn cuộn, nàng tiền tuy rằng là ở nước ngoài đầu tư chiếm đa số, chính là quốc nội theo sản nghiệp mở rộng cùng dự trữ gia tăng, ở quốc nội làm lương thực, chính là đều dựa vào thực sự đánh thật tiền mặt ở lưu chuyển. Hoàng Kiệt nói này mấy cái trăm triệu tuy rằng nàng có thể chịu nổi, chính là lại đủ rồi làm nàng ở quốc nội nệ bước, biến chậm, thậm chí là đình trệ, bởi vì tổn thương nguyên khí là không có khả năng nhanh như vậy tích lũy đi lên, đặc biệt là dựa vào thật thể sản nghiệp, một chút tích lũy. Hơn nữa lần này cũng nếu thật sự tổn thất, nàng không ngừng là tiền tổn thất, càng là mặt mũi, bởi vì tô gia ra tay không nhiều lắm, lại có thể hung hăng làm nàng nếm đến thất bại tư vị, như vậy sẽ làm nàng xấu hổ vô pháp ngẩng đầu. Dưỡng lỗi. Lý Miểu, Lý Khắc Kiến cũng đều chấn kinh rồi, hiện tại bọn họ mới chân chính lánh hội tới rồi tư bản thị trường tăng khốc, lần lượt trồi lên tới sự thật làm cho bọn họ đều vì này kinh tâm. Vì cái gì Vông Đan sẽ mất tích? Vì cái gì Sở Vũ Phỉ tài khoản mật mã ở Hoàng Kiệt nơi đó, lại bị Vông Đan đem tiền thành công chuyển rời đến tỉnh Lương Du công ty? Còn có, như vậy một tuyệt bút tài chính điều động, tài khoản mở tài khoản người là Sở Vũ Phỉ, chính là nhưng không ai thông chi nàng khoản tiền lưu chuyển công việc. Này hoàn toàn liền trái với thương phẩm nơi giao dịch quy định, hơn nữa đại nghịch tài chính phân phối hẳn là lập tức thông chi bản nhân, mà ông đan lẻ loi một mình cứ như vậy biến mất, không có cùng người nhà liên lạc, cũng không có đến bằng hữu trong nhà, khoảng cách giao hàng ngày liền dư lại ngắn ngủn không đến nửa tháng thời gian, nàng tiền đều không có kiếm, cứ như vậy hoàn toàn biến mất, thật sự là quỷ dị. Sở Vũ phỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, là nguyên bản đều nhắc tới cổ học tâm, càng là run vài cái, nàng nhìn hoàng kiệt, nhàn nhạt nói, trước bao án đi ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng vẫn luôn giấu đi xuống, hơn nữa bên trong còn có không ít vấn đề ở liên lụy quá nhiều, không bằng trước đem án từ báo, như vậy chúng ta có một số việc có lẽ còn có thể chiếm thượng tiên cơ Vương Đan Sự Người cũng đừng suy nghĩ, này không phải ngươi một người có thể khiêm được, nói nữa nàng làm như vậy tuyệt, ngươi đã không cần phải ở có cái gì lưu luyến Lý Miểu nhìn sở vũ phỉ đối với Hoàng Kiệt nói chuyện, đôi mắt lại nhìn ngoài cửa sổ, nàng sừng sốt, ngay sau đó kinh ngạc nói, phỉ phỉ. Ý của ngươi là làm nhất hư tính toán, hơn nữa, hơn nữa cái kia bông đàn có phải hay không đã chết. Nói xong Lý Miểu chân mềm nút, lão đảo ngã ngồi ở sở vũ phỉ bên người, sau đó hoảng sợ mà nhìn nàng. Này đối với sơ gia xã hội Lý Miểu tới nói, chính là một cái tươi sống sinh mệnh tại bên người dây lắt biến mất, hơn nữa nàng còn nhận thức bông đan, tuy rằng kết giao không nhiều lắm, chính là kia dù sao cũng là nàng nhận thức, nàng vô pháp bỏ qua cái loại này một người biến mất ở trong lòng nàng sở tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kiệt trên mặt tức thì không hề huyết sắc lên, mà Lý Miểu biết chính mình ở Hoàng Kiệt miệng vết thương thượng lại giải một phen mối. Nghĩ đến Hoàng Kiệt ngày thường đối chính mình chiếu cố, nàng đột nhiên ấy náy lên. Sở Vũ Phỉ nhàn nhạt cong cong khoẻ miệng, sau đó đối với Lý Miểu nói, Lý Miểu, về sau nói chuyện thời điểm chú ý điểm, Lý Giám Đốc, hiện tại ngươi liền cho ta sao nói nói suy nghĩ của ngươi đi. Lý Khắc Kiến nhìn Sở Vũ Phỉ hỏi chính mình, vì thế chính sắc nói, không hề nghi ngờ, đây là một cái đã sớm không hảo bấy giờ. Mà đào cái này bấy dập người chính là Vương Giác. Hắn nhìn ra sở tổng bên kia là không có khả năng có cơ hội, vì thế tìm được rồi Hoàng Tổng nhược điểm, làm ông Đan tới tiếp xúc Hoàng Tổng, Vương Đan bị kéo xuống nước, mới làm hắn có cơ hội rời đi đi rồi sở sổ cái hộ tài chính. Phòng trường ông Đan hẳn là bị Vương Giác cấp sợ tới mức trốn tránh đi lên, bởi vì Vương Giác tuyệt đối sẽ nói cho ông Đan nói chuyện này hiện tại đề cập kim ngạch qua lớn, mà nàng cũng coi như là đồng yêu, chúng ta bên này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên hắn một phương diện kéo dài chúng ta thời gian, về phương diện khác nghị cách giải quyết rất ông đàn, như vậy đem sự tình đều đẩy đến một cái người chết trên người, như vậy Vương Giác vẫn như cũ là tiền đồ vô hạn quang minh đại lão bản, mà chúng ta chỉ có ăn ngậm bù hòn phân. Nhưng là, nhưng là ta có một chút không rõ. Lý Khắc Kiến ngẩn đầu nhìn về phía Sở Vũ Phỉ, trong mắt tràn đầy hoang mang. Không rõ cái gì. Sở Vũ Phỉ cười khẽ hỏi. Không rõ, vì cái gì Vương Giác muốn làm như vậy. Vì cái gì như vậy muốn nhiều nhiều như vậy tâm tư lừa gạt chúng ta. Dấu vết lộ ra quá nhiều, hơn nữa cũng quá vội vàng. Lý Khắc Kiến ở sở vũ phỉ cổ vũ dưới ánh mắt nói ra. Thực hảo. Sở vũ phỉ nói nhẹ nhàng chụp vài cái bàn tay, sau đó tán thưởng nhìn Lý Khắc Kiến, hắn quả nhiên lại trinh sát binh đầu vóc, trật tự rõ ràng, ý nghĩ nhanh nhẹn, tuy rằng có chút khẩn trương, có chút không thành thủ, nhưng là hắn giả lấy thời gian tuyệt đối là cái ưu tú người lãnh đạo. Mọi người đều nghe được thực minh bạch Lý Khắc Kiến một phân tích, những cái đó nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng, tất cả mọi người sôi nổi dùng tán thưởng ánh mắt nhìn hắn. Chính là cuối cùng Lý Khắc Kiến cái kia vấn đề sao có chuẩn xác trả lời ra tới, mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Sở Vũ Phỉ, cứ việc nàng là các nàng mọi người trung tuổi trẻ nhất, chính là nàng chính là bọn họ cái này trung tâm đoàn đội lĩnh quân giả. Sở Vũ Phỉ nâng cái chán suy tư trong chốc lát, cười nói, Lý Giám Đốc nói phi thường hảo, bất quá chúng ta xem nhẹ một chút. Liền chúng ta đều có thể nhìn ra vương giác khả năng sẽ tiêu diệt ông đan như vậy hắn liền không lo lắng chúng ta sẽ báo án, sẽ đem những việc này nói cho cảnh sát, sau đó tra được trên đầu của hắn. Giết chết một người tuy rằng dễ dàng, chính là nếu muốn xử lý sạch sẽ lại không phải đơn giản như vậy, vương giác hiện tại cũng là các có thể diện người, hắn tại sao lại như vậy mạo hiểm cùng chúng ta đối nghịch, chắc là có một cái rất quan trọng nguyên nhân, hơn nữa hắn phía sau, còn đứng một cái đại nhân vật, hoặc là còn này bất quá là cái bắt đầu. Làm hắn không thể không làm như vậy, không thể không nuốt rất chúng ta tiền. Theo sau quay đầu nhìn về phía Dương Lôi nói, Vương Giác Nếu muốn cho chúng ta ấn hắn bài bố đi, ta đây liền càng không. Người ở Hắc Giang tỉnh nơi đó có nhân mạch, ngày mai ngươi liền xuất phát, giúp ta ở nơi đó một cái tốt nhất tài chính loại luật sư, làm luật sư trực tiếp tìm tới thương phẩm nơi giao dịch lao tổng, lệ phép thông trì hắn một tiếng, chúng ta chuẩn bị khởi tố thương phẩm nơi giao dịch trái với ngành sản xuất quy định, trong lén lút rời đi khách phục tài chính. Mặt khác ở tìm một chút tỉnh lương du công ty thượng cấp thẳng quản đơn vị nhiếp nguyên nhân, nói cho hắn chúng ta muốn khởi tố bọn họ công ty, kia 100 triệu không phải vào bọn họ túi sau. Muốn tư nuốt tiền của ta, kia cũng muốn kia ra 100 triệu nguyên kỳ hạn giao hàng hợp đồng ra tới. Lại đem đầu chuyển hướng Hoàng Kiệt, chính xác nói, Hoàng Kiệt, dương bốn là đến bên kia cầu tài, không phải tới cầu bị tội, chúng ta tuy rằng ngày thường cùng hắc hà tỉnh người đánh kêu lên không nhiều lắm, có thể cũng không thể nhiên bọn họ cấp chúng ta dọa sợ. Nếu không về sau chúng ta cũng vô pháp ở nơi đó hốn đi xuống. Ngày mai ngươi mang theo vài người tới đó đi bái phòng một chuyến, ngươi nói chu vi không phải hôn khá tốt, vậy ngươi liền nói cho bọn họ, hiện tại chung quanh cùng ngươi là anh em, nếu là muốn về sau đại gia cùng nhau kiếm tiền, vậy đều vui vui vẻ vẻ hợp tác, nếu không trở mặt nói, ai đều ở nơi đó đừng nghĩ ngừng nghỉ, chúng ta nhất định phải tiên lễ hậu binh, hơn nữa chu vi kia phương diện mặt mũi nhất định là phải cho, hắn cũng có thể giúp đỡ chúng ta sau này ở nơi đó c Nếu đối phương không cho mặt mũi như vậy không tiếc hết thể đại giới, chính là bình toàn bộ kiểu vĩ long hành, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cười ở chúng ta trên đầu. Dương lối đột nhiên đi đến sở vũ phỉ bên người, đối với hắn bên thai thấp giọng nói, phỉ phỉ, hàn ánh sáng không phải hiện tại là liêu bắc tỉnh trường sao, người không bằng làm hắn đi theo bên kia tỉnh người câu thông một chút, như vậy không phải càng dễ dàng. Chờ sở vũ phỉ an bài hảo sau toàn bộ văn phòng không khí đều trở nên dị thường ngưng trọng, Mỗi người hai thượng đều không có một chút ngày thường tới cười, nghiêm túc đáng sợ, sở vũ phỉ nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, khẽ cười nói, các ngươi lo lắng, cái gì à? Đều nói thiên sập xuống có đại cái đỉnh, các ngươi sợ cái gì? Nói nữa, ta nhớ từ trước đang xem chúng ta kháng nhật điện ảnh khi, có một câu đặc biệt kinh điển, các ngươi biết là câu nào sao? Dương lỗi nhìn sở vũ phỉ bắt mắt tới cười, cười khẽ hỏi, phi thường phối hợp chấp chấp hắn đôi mắt. Câu nào a? Ha ha a, Thật buồn. Ta cá tính nhất thích hợp câu nào, ngươi đều không có đoán được. Sở vũ phỉ trêu chọc nói. Ai nha, ta thừa nhận ta buồn hảo, ngươi liền nói tới nghe một chút đi, đừng điếu chúng ta ăn uống. Dương lỗi mở ra tay nói. Khu khu. Nghe hảo. Trong văn phòng mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới rồi sở vũ phỉ trên người, trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ. Cầm ta cho ta đưa về tới, ăn ta cho ta nhổ ra. Đừng tưởng rằng bọn họ hiện tại là có thể kiêu ngạo. Ta thực mau là có thể nhìn cho bọn hắn đều cho ta phun đến sạch sẽ, lại còn có muốn gấp đội trả lại cho ta. ha hà A đại gia nhịn không được thấp rộng nở nụ cười, trong phòng không khí cũng đều hòa hoan rất nhiều. Chính là Hoàng Kiệt lại là ánh mắt thâm trầm, bên miệng hơi hơi khép mở, giống như ở nhỉ non cái gì. Kế hoạch đều đã đính hảo, hiện tại liền chờ đi bước một đi thực thi, sở vũ phỉ nguyên bản nghị ở ép thị tòa chấn, chính là nghĩ nghĩ lần này không tầm thường, quyết định vẫn là đi theo dương lối bọn họ mấy cái đi một chuyến hắc hà tỉnh dây thị. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ rưỡi vừa đến thương phẩm nơi giao dịch chờ đức chị liền sách theo hàng hiệu công văn bao đi làm, mới vừa ở trong văn phòng ngồi xuống, ghế còn không có ngồi nóng hổi, bí thư liền tiện đi tiến bảo. Cái gì? Chờ đức chị hỏi. Tổng giám đốc, bên ngoài có hai người nói muốn tìm ngươi. Hiện tại có để bọn họ tiến bảo. Bí thư hỏi. Ân, vào đi. Chờ đức chị chính chính cả bạn, sau đó trầm giọng nói. Là. Bí thư nói xong liền lui ra tới. Dương lỗi cùng Lý Quảng Bân hai người nhận được bí thư thông chi sau, đối nàng cười gật gật đầu, sau đó mặt mang đạm cười đi vào giám đốc thất. Chờ đức chị đã từng gặp qua dương lỗi, người này ở bên này cũng là có chút danh khí, chính là cũng không có cái gì giao thoa, lần này không biết hắn là tới làm cái gì. Dương lỗi gặp được chờ đức chị cũng lời nói đều không có nói một câu, liền đem một phần tư liệu đặt ở hắn cái bàn nhìn cái, sau đó chậm rãi đẩy đến chờ đức chị trước mặt. Đây là cái gì? Chờ đức chị có chút kỳ quái. Thuận tay cầm lên, sau đó nhíu lại mày nghiêm túc nhìn lên. Theo sau sắc mặt của hắn đại biến, nguyên bản còn có chút gương mặt tươi cười trên mặt, tức khắc mây đen răng đầy lên, hắn thừa dịp mặt đem đổ vật phong trên bàn một quăng ngã. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Dương lỗi không nói gì, hơi hơi quay đầu đối với một bên Lý Quảng Bân gật gật đầu, theo sau Lý Quảng Bân không nhanh không chậm mở miệng nói, chờ Tổng Ngài Hảo, ta là Lý Quảng Bân văn phòng Tổng Giám đốc, ta kêu Lý Quảng Bân... Hiện tại chúng ta tiếp nhận cự luân lương nghiệp công ty khởi tố dê thị thương phẩm nơi giao dịch cán tử. Sự tình là cái dạng này theo sau Lý Quảng Bân đem đơn giản đem tình huống nói một chút. Còn thực lơ đáng nói ra ở không có mở tài khoản người đồng ý dưới tình huống mua sắm kỳ hạn giao hàng hợp đồng là một loại trong mắt vi phạm quy định hành vi. Một khi chuyển ra đi sẽ đối thương phẩm nơi giao dịch danh dự tạo thành đả kích to lớn. Hơn nữa người đầu tư tiền dù sao cũng là tồn tại nơi này đã xảy ra chuyện như vậy chẳng khác nào tự chịu diệt vong. Những cái đó người đầu tư tuyệt đối sẽ rời đi tài chính đến mặt khác địa phương. Nói như vậy, bọn họ cũng thương phẩm nơi giao dịch liền chờ đóng cửa. Chờ đức chị nghe xong Lý Quảng Bân nói có chút giật mình, đứng dậy đi tới cửa, tiểu hàn, người đi đem cái này tài khoản điều tra một chút, ta muốn thắng này minh tế, còn có là ai tiếp xúc qua cái này tài khoản. Không cần nói cho người khác, làm tốt lập tức cho ta đưa tới. Là, Tổng Giám Đốc. Bí thư nói xong liền cầm tờ giấy bước nhanh hướng tới dưới lầu đi đến. Mười mấy phút sau, chờ đức chị bí thư mang theo tin tức đi đến. Sao lại thế này? Tiền thật sự bị người khác chuyển đi rồi sao? Chờ đức chị thấp giọng hỏi nói, đôi mắt quét một lần dương lỗi liếc mắt một cái. Thật sự, hơn nữa là một cái kêu bông đàn nữ nhân, nàng ngày đó tới chuyển khoản thời điểm, tài chính mật mã đúng rồi, chính là chuyển khoản mật mã lại không có, chính là bồi nàng tới vương giác nhận thức cửa sổ đại đường giám đốc, cho nên người kêu cùng quậy đánh một lời chào hỏi, liền cho nàng làm. Nàng cũng cho rằng người kia chính là sở vũ phỉ bản nhân, giám đốc lại nói chuyện, cho nên liền không có kiểm tra thân phận của nàng giấy chứng nhận liền cho nàng chuyển khoản Bí thư thấp giọng trả lời, nàng cũng minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, nhìn giám đốc càng ngày càng đen mặt, nàng đôi mắt liền nhìn dưới mặt đất. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Chờ đức trị phất phất tay làm bí thư rời đi văn phòng. Chính là chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nói lên xử lý kinh nghiệm hắn đương nhiều năm như vậy giám đốc vẫn là có thể khống chế đại cục. Hiện tại phía dưới người làm việc quá không đáng tin, đặc biệt là những cái đó bị lâm thời cố dùng hợp đồng lao động, có mấy lần đều là chọc họa đi luôn. Hiện tại thực rõ ràng, nếu thật sự bị khởi tố nói, như vậy bọn họ sẽ thực bị động, hơn nữa đối với bọn họ danh dự cũng là rất có ảnh hưởng, hắn nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ khởi tố nơi này. Vì thế chờ Đức chỉ phóng mềm thái độ, bồi cười nói, các ngươi như vậy, sự tình đều không phải chúng ta muốn nhìn đến, nơi này xác thật là chúng ta công nhân sai lầm chúng ta nhất định sẽ tăng mạnh quản lý cùng trừng phạt lực độ, bảo đảm sẽ không lại phát sinh như vậy cùng loại sự kiện. Các ngươi nếu là có điều kiện gì, nếu ở ta năng lực trong phạm vi nói, ta có thể thỏa mãn các ngươi. Đem tiền ký quỹ toàn ngạch đẩy cho chúng ta. Dương lỗi kiên quyết nói. Ha <cười> ha Dương lỗi đúng không? Dương lão đệ, ngươi chuyện này tuy rằng là chúng ta có sai, chính là các ngươi cũng tồn tại một ít sơ sẩy đúng không? Như vậy làm chúng ta trở về sở hữu tiền ký quỹ, chúng ta thật sự làm không được hơn nữa giao dịch đã đã xảy ra muốn nói chút ít kinh tế bồi thường ta nhưng thật ra có thể tranh thủ chờ đức chị cười nói vậy đem kỳ hạn giao hàng hợp đồng chế tiêu lý quảng vân nói lý luật sư ngươi hẳn là nhất minh bạch không phải sao nếu hai bên ký kết hợp đồng chính là có hiệu lực chính là không thể đối kháng người thứ ba ngươi nói như vậy hủy bỏ liền hủy bỏ chúng ta tận lực giúp đỡ các ngươi vãn hồi tổn thất thế nào chờ đức chị đánh thái cực quyền nói dương lỗi nổi giận mặt lúc ấy liền té xuống Đối với chờ đức trị mặt lạnh nói, hầu giám đốc, ngươi chính là tóm lại một câu, chúng ta tiền là ném đá trên sông, lấy không trở lại đúng không? Hành, ngươi cho ta chờ. Nói xong, dương lỗi liền từ trong túi lấy ra di động, sau đó nhanh chóng bắt thông một cái dây số, theo sau nói hai câu, đem điện thoại liền cho chờ đức trị. Ngươi chạy nhanh tiếp điện thoại. Chờ đức trị tuy rằng đối dương lỗi thái độ thực bực bội, chính là hiện tại bọn họ rốt cuộc có sai, không có nháo đến cuối cùng hắn còn không thể ngạnh đi theo hắn làm vì thế hắn chịu đựng khí đem điện thoại tiếp lên. Uy, ngươi hảo. Uy, ta là hồ sông dài. chờ đức trị tay run lên. thế nhưng là mới nhậm chức tài chính thính thính trưởng a. hắn vội vang nói, hồ thính trưởng, ta ở, ngài có chuyện gì a? ta có chuyện gì? ngươi con mẹ nó thật xin hỏi. con hỏi ta sự tình gì? ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này thính trưởng lốc rất thanh nhàn a? ta mới tiền nhiệm không có mấy ngày, các ngươi liền cho ta gặp phải đại cái soạn. Ta xem các ngươi là không nghĩ hảo hảo làm đi xuống. Hồ sông dài mắng, tức giận đến hắn thật là không nhẹ. Anh, Hồ Thính trưởng ngài bất giận, bất giận à, đều là phía dưới người loạn chỉnh, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục. Chờ Đức trị bảo đảm nói, bảo đảm có cái dám dùng, hiện tại đã xảy ra chuyện, các ngươi bảo đảm liền tính xong việc làm. Các ngươi là nghiêm trọng trái với thương phẩm nơi giao dịch quy định, lại còn có tổn hại công ty hình tượng, các ngươi như vậy chúng ta cũng không cần tham gia quốc tế kỳ hạn giao hàng thị trường hội nghị. Các ngươi nếu là đi nói, bị người đem chuyện này vạch trần đi ra ngoài, không ngừng là các ngươi mất mặt, chúng ta mặt cũng đều bị các ngươi cấp ném hết. Hơn nữa ta nghiêm trọng cảnh cáo các ngươi, nếu là lần này các ngươi thật sự bị truyền thông làm ra tới chuyện gì, đừng nói ta cái thứ nhất vậy ngươi khai đạo Hồ Sông Giải nói xong liền răng rắc cắt đứt điện thoại. Chờ Đức chỉ nghe bên trong đô đô thành, chậm rãi buông điện thoại, có chút thất thần nhìn di động. Tuy rằng tài chính tính cũng không phải bọn họ thương phẩm nơi giao dịch trực thuộc quản hạt Chính là quốc nội giao dịch là không có tư doanh, nơi giao dịch lãnh đạo đều là có chính phủ quan viên đảm nhiệm. Năm nào sơ mới từ tỉnh điều lại đây, luận chức vụ hắn so hồ sông dài thấp một cái cấp bậc, cho nên cho hắn thoá mạng, hắn cũng không có cái lại đường sống. Hơn nữa hồ sông dài có việc tỉnh trưởng dòng chính, luận quan hệ hắn cũng so bất quá. Hiện tại chờ hắn vị trí này người là có khối người, nếu hắn một cái không cẩn thận nói liền sẽ bị kéo xuống tới, tựa như hồ sông dài nói. Nếu lần này hội nghị thượng bởi vì bọn họ nơi giao dịch sự tình bộc lộ khiến cho ác liệt hưởng ứng, như vậy lấy hắn khai đao nhưng không ngừng là hồ sông dài một người. Có câu nói nói rất đúng, ngươi không cho lãnh đạo tên, lãnh đạo liền phải ảnh hưởng ngươi cả đời, nghĩ đến như vậy bi thảm tương lai, chờ đức trị không dám lại đi thâm tưởng. Nếu hiện tại chờ đức trị còn không rõ nên như thế nào đi xử lý chuyện này, như vậy hắn mấy năm nay đều là bạch lan lột. Dương Lão Đệ, Lý Luật Sư Các người trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát ta hiện tại liền xử lý. Nói xong chờ đức chị còn làm bí thư chuẩn bị nước trà đồ uống bày biện ở trên bàn trà. Chính mình còn lại là lại làm bí thư đem lần này giá trị ban giám đốc cùng cái kia lúc trước xử lý nghiệp vụ quảy viên đều giao cho văn phòng. Trước ban giám đốc cùng quảy viên lẫn nhau nhìn nhìn, đều có chút sợ hãi, rốt cuộc các có người đi tra cái kia sở vũ phỉ tài khoản thời điểm các nàng liền cảm thấy được có chút không thích hợp, mà đại đường giám đốc càng là sợ tới mức không nhẹ. Không đợi nàng điều tra rõ ràng, chính mình đã bị tổng giám đốc tâu đi lên. Tâu các ngươi lại đây, các ngươi cũng nên biết là chuyện như thế nào. Ngươi là một cái đại sảnh giám đốc, thế nhưng giúp đỡ người khác ở chủ hộ đều không hiểu rõ dưới tình huống rời đi kết xu tài chính. Ngươi là biết rõ cố phạm, hơn nữa ngươi không chỉ có là không bận tâm chính mình, ngay cả chúng ta nơi giao dịch ngươi đều không để bụng. lưu ngươi người như vậy có ích lợi gì? Ta đã thông tri nhân sự khoa, hiện tại ngươi liền cho ta dò sách cứ đi. Về sau đều đừng ở chỗ này cái ngành sản suốt làm ta nhìn đến ngươi, nếu không nói đừng nói ta không khách khí. Lan. Chờ đức chị cả giận nói. Còn có ngươi, thân là quầy viên chức trách là cái gì? Cho ngươi đôi mắt là dùng để thở dốc sao? Cũng cút xéo cho ta, có bao xa lăn rất xa. Giám đốc tuy rằng là có chút không cam lòng, chính là sai ở nàng trên người. Nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh, mà quầy viên đu hoán chừng mắt hiện tại không phải giám đốc nữ nhân. Nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ đã không có này phân thể diện công tác? Càng nghĩ càng sinh khí, liền ở muốn ra cửa thời điểm, quầy viên dứt khoát thừa dịp cái kia giám đốc mới vừa mở cửa một cái khe hở thời điểm, lại nhanh chóng ở ván cửa thượng đẩy một chút. A tức khắc một tiếng giết heo tiếng kêu vang vọng toàn bộ văn phòng, đại đường giám đốc dơ có chút nhún ra ngón tay nhìn cái kia quầy viên, hận không thể muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi xứng đáng, ta nói cho ngươi, về sau cũng đừng làm ta nhìn đến ngươi, nếu không ta thấy ngươi một lần liền tấu ngươi một lần, ngươi cho ta chờ xem. Nói xong cái kia quẩy viên dương cằm, lướt qua vừa mới đại đường giám đốc đi ra ngoài. Dương lỗi cùng Lý Quảng Binh nhìn nhau cười, bọn họ là vừa lòng, chính là chờ đức trị thật là đầy mặt cười khổ. Tiếp được nhiệm vụ càng là thuận lợi, dương lỗi cùng Lý Quảng Bân đi tới lương du công ty, tìm được rồi bọn họ lao tổng nhiếp nguyên nhân sau, hắn tức khắc tức giận đến hung hăng tạp hướng cái bản, sau đó cầm điện thoại đối với cấp vương rắc đánh qua đi. Cái gì? Người không ở nhà? Người ở đâu đâu? Ở nước Mỹ? hảo Ngươi lập tức liền cho ta mua sớm nhất chuyến bay trở về, lập tức. Nhếp nguyên nhân gào thét lớn nói xong cắt đứt điện thoại. Nhếp nguyên nhân chỉ cần đi theo dương lỗi bọn họ xin lỗi, biết chờ Đức chỉ đã bị bọn họ cấp chỉnh. Hắn cũng không nghĩ lại đi chọc như vậy nhiều phiền thoái, vì thế thực dứt khoát nhận lỗi. Cũng làm chuyên gia đem đã tới rồi lương du công ty trướng thượng những cái đó tiền đều làm xong chính thức kỳ hạn giao hàng hợp đồng giao cho dương lỗi. Lần này nhiệm vụ cuối cùng rốt cuộc viên mãn hoàn thành. Chỉ là ra cửa dương lỗi. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nhếp nguyên nhân văn phòng, sự tình giống như có chút cực kỳ thuận lợi. Luôn có chút địa phương cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc là nơi nào đâu. Nghĩ đến đây, dương Lỗi đi ra lương du công ty sau, cầm di động cấp sở vũ phỉ bắt thông điện thoại.